ôi bẩm lão hoàng chủ, nô tỳ chính là hiện nay thái hậu, con trai của ta mất mạng đại tần, nô tỳ bất đắc dĩ, ở nguy cấp bên trong thống ngự quân thần, chống lại ngoại địch. Nếu không có chuyện xảy ra quá đột nhiên, chúng ta cũng không dám quấy nhiều lão hoàng chủ tu hành. Chỉ là không biết một vị khác lão hoàng chủ làm sao không có tới." Hoàng thái hậu hỏi, "Cư nàng biết, lão hoàng chủ phải làm có hai vị mới đúng, nhưng hiện tại chỉ có một vị đến." Hắn đang trùng kích vương đạo cảnh thì thất bại, với thượng giới ngã xuống, Nam Sở Lão Hoàng Chủ thở dài một tiếng, các ngươi cũng quá vô dụng, đại tần tính là gì, bản quân có thể chưa từng nghe nói. Đó chỉ có thể nói ngươi quá kiến thức nông cạn. Tần Minh chào phúng nở nụ cười, làm cho cái kia Nam Sở Lão Hoàng Chủ con ngươi khoát nhiên chuyển qua, thả ra ác liệt sát nghiệm. Lúc trước hắn liền nghe được Tần Minh ngông cuồng chi ngữ, nhưng cũng không có lập tức tính sổ, không nghĩ tới người này như vậy không thất thời, dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này ăn nói ngông cuồng. Này Lão Hoàng Chủ quanh năm ở Thượng giới tu hành. Tấm mắt cỡ nào trống trải, tại hạ giới hô mưa gọi gió Vũ Quân cứng giả, ở trong mắt hắn cũng có điều là run rế mà thôi, chỉ có Thiên Quân bảng trên nhân vật nổi danh mới có thể làm hắn thoáng kiêng kỵ ba phần. Giờ khác này đối diện Tần Minh, vị này lão hoàng chủ càng là cực kỳ khinh bị, khi nghe đến Tần Minh sau đó, hắn trực tiếp giọ ra một bàn tay lớn, còn như thần linh giống như vậy, hoành ép thế gian mà xuống, cực kỳ bá liệt. Từ một loại nào đó trình độ mà nói, nam sợ lão hoàng chủ đã sừng sững ở hạ giới đỉnh cao nhất. Thiên nhất cảnh chín tầng cường giả đủ để quân lâm này mở giới đánh đâu thằng đó. Cái này cũng là nam sở hoàng triều cuối cùng gốc gác cũng có thể nói là những kia truyền thừa hơn vạn niên cổ hoàng hướng gốc gác từ xưa đến nay có rất nhiều cường giả quật khởi có một ít sống đến kiếp này trong ngày thường chưa từng hiện ra nhưng ở thời khắc nguy cấp nhưng xuất hiện trở thành hoàng triều trung cực sát chiêu mọi người sợ hãi lão hoàng chủ vẹn vẹn là tùy ý dò ra một trưởng mà thôi nhưng phảng phất xúc động thiên địa pháp tác sức mạnh cuồng bạo thao thiên muốn cho một giới đều vỡ diệt, tự tìm đường chết. Tần Minh lạnh rên một tiếng, trong khoảnh khắc, một bộ chiến giáp khoác ở trên người hắn, dường như có vô tận chiến quang tràn ngập ra, hắn vung lên long quyền, càn quét mà ra, cùng nam sở lão hoàng chủ một chưởng này đụng vào nhau. Oanh ca! Tần Minh long quyền cùng lão hoàng chủ một chưởng đụng vào nhau, bùng nổ ra hừng hực cực kỳ ánh sáng, như tiên quang bình thường sáng lạ, làm cho mọi người con ngươi đều muốn không mở ra được, bị tia sáng này thiểm mù. Toàn bộ hư không trong nháy mắt lướt ra rồi một góc, vô tận loạn lưu cuồn cồn mà khiếu, nhưng rất nhanh, từng đạo từng đạo xích thần chật tự xuất hiện, đem toàn bộ đất trời đều khóa lại, như lồng ánh sáng, tránh khỏi thế giới đổ nát. Bực này cấp số va chạm, quả thực đủ để kinh đáng sơn hà, nếu không có là ở trong hư không va chạm, e sợ liền nam sở hoàng thành đều muốn hóa thành bột mịn đến. Chiến giáp này, nam sở lão hoàng chủ vẻ mặt loe lên, phóng ra một kia tinh mang đến, ở va chạm trong nháy mắt. Hắn liền phát hiện tần minh chiến giáp này huyền bí, nếu là không nhờ vào chiến giáp sức mạnh, người này căn bản không đủ để cùng hắn một trận chiến. Nay đại tần chính là ngày xưa Thiên Hoa, người này chính là đại tần chi chủ, chính là hắn đem Thiên Hoa thay tên vì là đại tần đế quốc. Hoàng thái hậu nhìn thấy tần minh có thể rất cứng chống được lão hoàng chủ đòn đánh này cũng là vạn phần kinh ngạc, nàng nguyên tưởng rằng đòn đánh này liền có thể đem tần minh thí sát đi đến, không nghĩ tới tần minh nhưng toàn thân trở ra. Thiên Hoa, đại tần. Lão hoàng chủ dần dần hiểu được Tự hồ, thiên hoa ra một ghê gớm thiếu niên quân chủ, lúc này mới làm cho tình thế nghịch chuyển, đẻ lại nam sở hoàng triều. Nhưng, này thì lại làm sao? Thiên hoa cũng được, đại tần cũng được, chung quy là không thành tài được, ở bản quân trước mặt, chỉ có tiêu diệt. Nam sở lão hoàng chủ hướng về tần minh bước chậm mà đi, mượn ngoại vật, cứu không được ngươi. Trong phút chốc, trong hư không hiện lên một vị dài đến trăm trượng cự phủ, bị hàn băng khí bao vây, cái kia lão hoàng chủ thủ trưởng vùng lên bên dưới. Cái kia Hàn băng cự phủ dĩ nhiên trực tiếp xé rách không gian, đánh giết hướng về phía Tần Minh, còn giống như quỷ mị. Này một búa sức mạnh không thể nghi ngờ, cực kỳ hung hăng, hơn nữa không gian đại thế tăng cường, này một búa tốc độ quả thực nhanh đến mức cực hạn, phá hủy tất cả. Đối diện này đánh giết mà đến một búa, Tần Minh biết căn bản không có né tránh thời gian, trên tay của hắn hiện lên huyết hoàng kiếm, trong khoảnh khắc hào quang đỏ ngầu thao thiên, phảng phất có một cái huyết hà vắt ngang ở trong thiên địa, chỉ thấy hắn một chiêu kiếm đâm hướng về phía cái kia cửu phủ dường như có một vị huyết long mang theo quần quần trường hà hét giận dữ mà ra, lại đem cái kia một bữa xé rách đi đến. Huyết hoàng kiếm vốn là cấp 5 vũ binh, nắm giữ siêu phàm thần uy, tầm thường cấp thấp vũ quân căn bản không thể điều khiển kiếm này. Nhưng kiếm này cùng Tần Minh tâm ý tương thông, Tần Minh mượn không cực thiên giáp vại sừng sững ở thiên nhất cảnh đỉnh cao nhất, tự nhiên có thể phát huy trong đó uy năng, tuy không cách nào hiện lộ hết, nhưng cũng đầy đủ. Huyết hoàng kiếm ra khỏi vỏ, nhưng chưa từng nhiễm huyết, càng có mấy phần sao động bất an. Tuy nắm tại tần mình trên tay, nhưng cũng vang lên cong cong, phóng thích vạn đạo điểm lành, một đạo kiếm khí ngút trời, lăng lệ vô thớt, trong nháy mắt hướng về lão Hoàng Chủ sát phạt mà đi. Nam sở lão Hoàng Chủ vẻ mặt ngưng kết lại, kiếm này, chẳng lẽ nắm giữ kiếm linh sao, lại có thể chủ động thảo phạt, chinh giết thiên địa, này thật có chút ghê gớm. Một món binh khí, muốn sinh ra khí linh, không phải là chuyện dễ dàng gì, chỉ ít, Nam sở lão Hoàng Chủ chưa từng nghe nói. Cơ hội như thế có thể gặp không thể cầu cần dùng tâm đi ôn dưỡng binh khí, đợi được chủ nhân chân chính nắm giữ cái thế pháp lực sau khi, binh khí mới có thể ở chủ nhân thần lực ôn dưỡng dưới, đạn sinh ra khí linh đến. Thánh Nguyên Tông tông chủ đều chưa từng có một kiện sinh ra khí linh vũ binh. Nhưng trước mắt, người này dĩ nhiên nắm giữ một cái. Đối diện sát phạt mà đến một chiêu kiếm, nam sở lão hoàng chủ càng đang suy tư làm sao đem kiếm này cướp đoạt tới, hay là kiếm này cấp bậc còn chưa đủ lấy xứng đôi hư nguyên cảnh cường giả thân phận, nhưng có khí linh mang ý nghĩa có thể tiến hóa, dù cho là võ hoàng cũng sẽ động tâm. Nếu như hắn đem kiếm này tiến vào hiến cho thánh nguyên tông võ hoàng, e sợ đủ để thảo võ hoàng niềm vui. Đối với hắn tu hành tới nói, nhưng là một cái chuyện thật tốt. Nam sở lão hoàng chủ thủ trưởng nắm chặt, cái kia bình tĩnh không gian càng bắt đầu quay cuồng lên, có sóng gợn vô hình đang kích động, làm huyết hoàng kiếm đánh tới trước mắt, vùng không gian kia dĩ nhiên đông lại lên, chỉnh kiện huyết hoàng kiếm đều bị lực lượng không gian cầm cố, đó là bang bạc không gian thế lực lứa lượng. Làm cho huyết hoàng kiếm không cách nào tiến lên trước một bước. Chấn phục rồi. Liên binh khí đều bị lấy đi, nhìn hắn làm sao cùng lao hoàng chủ một trận chiến. Lao hoàng chủ thần dũng vô địch. Nam sở hoàng triều người tất cả đều hưng phấn không thôi. Bọn họ lao hoàng chủ trở về, ở lần này rơi có thể xưng là sự tồn tại vô địch, trừ phi có nghịch thiên ẩn sĩ cao nhân, bằng không hầu như không thể lại xuất hiện thiên nhất cảnh cấp cao cường giả. Bậy hạ sẽ không gặp nguy hiểm đi. Đại tần một tên tướng lĩnh có chút lo lắng. Dù sao đối phương nhưng là ở Thánh Nguyên Tông đào tạo sâu nhiều năm cường giả. Ngay ở lời nói của hắn mới vừa nói ra khỏi miệng thời khắc lạnh lẽo lưỡi kiếm đã gác ở trên cổ của hắn, làm cho thần sắc hắn run lên. Nhìn về phía Hàn Mậu tướng quân, bệ hạ vô địch thiên hạ, không cần lo lắng. Hàn Mậu trong mắt lập loè nhuyễn mang, dám dám sử dụng quân tâm giả, giết không tha. Ê! người tướng quân kia cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Tân Minh ở giữa không trùng, cực kỳ tự đắc, hắn căn bản không lo lắng huyết hoàng kiếm. Kiếm này chính là Hoàng giả Chi Kiếm, cấp 5 vũ binh, chỉ là vũ quân công kích, làm sao có thể làm gì đạt được hắn? Vũ huyết hoàng kiếm tiếng rung, bị không gian thế lực lớn lượng cầm cố, hiện nhiên làm nó phi thường khó chịu. Thao Thiên hào Quang đỏ ngầu hội tụ đến, hóa thành trường giang sông lớn cuồn cuộn đập ra, từng đạo từng đạo nhuệ mang phân biệt hướng về tứ phương sát phạt quá khứ. Trong khoảnh khắc, không gian kia cầm cố bị huyết hoàng kiếm đâm thủng, huyết hoàng kiếm hét giận dữ vu trường không, điên cuồng giết hướng về nam sở lao hoàng chủ. Nam sở lão hoàng chủ vẻ mặt đột nhiên thay đổi, vung lên tay háo bảo, thế lực lớn lượng tỏa ra, dường như có tinh thần rơi dụng giống như vậy, muốn áp lực nặng nề ở huyết hoàng kiếm trên, nhưng cũng lại không cách nào cầm cố lại huyết hoàng kiếm. Chỉ nghe một tiếng sắc bén kiếm rít truyền lên ra, nam sở lão hoàng chủ đầu lâu càng bị huyết hoàng kiếm trực tiếp cắt xuống, lan xuống ở địa. Trương một nam sở xương thần, nam sở hoàng triều lão hoàng chủ thiên nhất đỉnh cao cảnh cường giả, lại bị tần minh hoàng kiếm tại chỗ chui diệt, đầu người lan xuống. Thậm chí đều không cần tần minh tự mình ra tay Điều này thực khiến không ít người khiếp sợ không thôi Đến đây Nam sở cao cấp sức chiến đấu Hầu như có thể nói là toàn quân bị diệt Đầu hàng Nhìn thấy Lao Hoàng Chủ ngã xuống trước mắt Rất nhiều hoàng thân quốc thích thật sự hoảng sợ Lúc trước còn có rất nhiều người biết được Lao Hoàng Chủ tồn tại Vì lẽ đó không có như vậy nhanh liền đầu hàng Nhưng Lao Hoàng Chủ bị một chiêu kiếm chém giết Bọn họ thật sự hoảng rồi Đầu hàng Tần Minh trên mặt hiện lên một vẻ lạnh lẽo vẻ trào phúng. Xin lỗi, không tồn tại. Tần Minh bóng người lóe lên, trong phút chốc vô tận cuồng phong rít gào, tàn phá với trong thiên địa, như bạo long một giống như cuồn cuộn nhào hướng về phía trước, phảng phất có thể đem không gian đều vỡ ra đến. Nay cuồng phong bạo long hướng về nam sở hoàng thành tường thành đánh giết mà đi, bá đạo vô cùng sức mạnh còn như lũ quét cuốn tới bình thường hết giận dữ mà ra, cả tòa nam sở hoàng thành phảng phất đều trong nháy mắt muốn sụp xuống. Những kia chưa từng bước vào đàn phủ cảnh võ tu căn bản không chịu nổi, dồn dập từ trên lâu thành rơi xuống, tan xương nát thịt. Nam sở chiến sĩ theo ai ra một trận chiến? Hoàng Thái hậu rất rõ ràng, bây giờ bọn họ từ lâu không có đường lui, duy có một trận chiến, chỉ có trinh phạt mới có thể sống sót. Hoàng Thái hậu vung lên vượng bảo, một vị mã vàng hoàng trượng hướng về tần minh đánh giết mà ra, dường như một con thần hoàng vô giết mà ra, mang theo thao thiên kim sắc liệt diễm, như liệt hỏa phân thành nhưng hoàng thái hậu người sau lưng có thể sẽ không có như thế anh dũng bọn họ có chút sợ hãi không trước trước mặt bọn họ người nhưng là một vị vũ quân có thể giết chín tầng cảnh giới vũ quân cường giả bọn họ coi như liều mạng đi chiến đấu lẽ nào sẽ có phần thắng sao đối diện hoàng thái hậu công kích tần minh chỉ là nhàn nhạt mỉm cười lại căn bản không để ý đối phương thần hoàng bóng mờ bàn tay hắn vung lên huyết hoàng kiếm hóa thành nhất đạo huyết hàng ngũ quang trở lại trên tay của hắn hướng nam sở lão hoàng chủ huyết Huyết hoàng kiếm trở nên càng thêm yêu dị mấy phần. Chỉ có điều, nam sở lão hoàng chủ huyết, đối với đã là cấp 5 vũ binh huyết hoàng kiếm tới nói, cũng không có quá nhiều tăng lên sức mạnh công hiệu. Tân Minh đem huyết hoàng kiếm cất đi, chợt bước chân hắn đạp xuống, hướng về phía trước cất bước mà ra, cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, tùy ý hoàng thái hậu hoàng trượng công kích lạc ở trên người, đối với hắn nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng. Cơ thể hắn cường độ, mặc dù là thiên nhất cảnh 3 tầng vũ quân đều không công phá được, huống hồ là đàn phụ cảnh người công kích liền như cùng là muối đốt giống như vậy, căn bản không ngại. Thôi. Nhìn thấy sự công kích của chính mình căn bản vô hiệu, liền ngay cả hoàng thái hậu đều có chút tuyệt vọng lên, nàng nhìn lướt qua bên cạnh đấu trí hoàn toàn không có hoàng thất dòng họ cùng quốc nặng thần, chỉ cảm thấy không hề hy vọng, lại không nói bằng sức mạnh của nàng không thể cứu vãn, coi như hồi thiên thì đã có sao, những năm gần đây an nhàn, sớm liền khiến cho nam sở mục nát đến tận xương thủy. Nếu là con trai của ta ở đây, sao lại cho phép ngươi làm càn, chỉ tiếc hắn mất sớm. Hoàng Thái hậu có chút xấu não, sở vũ giới một đời hung hăng, bá đạo vô cùng, chấn phục triều chính. Nếu như hắn chưa từng ở đồng hải quan ở ngoài ham vào trong trợ, hắn giờ phút này lẽ ra có thể có biện pháp giải quyết tần minh đi. đương nhiên, điều này cũng chỉ là nàng ở trước khi chết ý tưởng. Nếu như nàng thật sự nghiền ngẫm lên, liền sẽ cảm thấy ý nghĩ này kỳ thực căn bản không thành lập. Coi như sở vũ giới hung hăng đến đâu, đối diện tuyệt đối vũ lực áp chế cũng vô dụng. Nam sở chính là hủy ở con trai của ngươi trong tay bây giờ hắn đã là tù nhân, tự thân khó bảo toàn, ngươi còn cảm thấy hắn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Sở ích bước chân đạp đi ra ngoài, đứng tam quân trước, lạnh giọng mở miệng nói: ngươi nói cái gì? Con trai của ta còn chưa có chết. Hoàng Thái hậu buông xuống dưới đầu đột nhiên nhấc lên, hai con mắt phóng ra sắc bén quang hòa, nhưng là khi nàng thấy rõ Sở ích thời gian, sắc mặt nhưng động lại ở nơi đó, có chút không dám tin tưởng. Ngươi là? Ta là Sở ích, đại tần phó tướng. Đồng thời cũng từng là nam sở vương phủ công tử nhờ có sở vũ giới bằng không hôm nay ta liền cũng phải chạm ở trên thành lầu giờ cổ trở chém sở hích trong miệng phun ra nhất đạo lãnh đạm lời nói rất có vài phần tạo hóa treo người tâm ý sở hích ngày xưa nếu là không có tao ngộ sở vũ giới áp bức chưa từng lưu vong đại tần hắn liền sẽ không trở thành đại tần phó tướng càng không cần phải nói đi theo tần minh mà tần minh quật khởi cùng hắn sở hích căn bản không có quá to lớn quan hệ binh lâm nam sở hoàn thành ngày hôm đó Từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, hắn nếu là không có rời đi nam sở, giờ khắc này đứng hoàng thành trên lầu, chờ tần minh sắp phạt, thì sẽ có hắn sở ích. Nhân họa đắc phúc. Bây giờ sở ích, đối với bốn chữ này lý giải đến sâu sắc nhất. Có thể ngươi dù sao cũng là nam sở hoàng thất người, cái nào sợ các ngươi nhất mạch đối với quân vương bất kính, gặp phải trừng phạt, cũng không nên phản bội nam sở mới đúng. Hoàng Thái Hậu trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, chẳng trách sẽ có người biết được cửu u Sơn huyền bí. Xem ra đều là sở hích tiết bí. Thân là đã từng nam sở vương gia con trai, hắn có thể biết được bí ẩn, hiển nhiên có không ít. Nam sở hoàng thất. Sở hích hai con mắt bắn mạnh ra sắc bén ánh sáng, như lợi kiếm nhất giống như, phải đem người đâm thủng đến. Sở hích ánh mắt đảo qua trên tường thành mọi người, mọi người cảm nhận được ánh mắt của hắn, đều có chút bắt đầu ngại ngùng, thậm chí có thể nói là xấu hổ. Ngày đó phụ vương ta lâm nạn, ta cả tòa vương phủ đều chịu khổ họa diệt môn, chỉ có một mình ta may mắn thoát khỏi. Nguyên nhân, có điều là sợ vũ giới sắc tâm mà thôi, ở Thái Hậu trong mắt, nguyên lai này vẫn tính là phụ vương ta đối với quân vương bất kính, xem ra nam sở mục nát, đều là ngươi cùng sở vũ giới mẹ con hai người tạo thành. Sở hích lạnh cười lạnh nói, khẩn đón lấy, sở hích rồi hướng còn lại hoàng thất dòng họ mở miệng nói, các ngươi ngày đó khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem ta chi nhất mạch chịu khổ giết chóc, có thể từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, các ngươi cũng sẽ rơi vào tình cảnh như thế, hiện tại, ai, có thể cứu ngươi môn. Ai, có thể cứu ngươi môn? Này năm chữ vang vọng ở trong hư không, làm cho nam sở hoàng thất dòng họ tất cả đều cảm khái thổn thức, sở vũ rơi bá đạo, không cho phép bất kỳ ngỗ nghịch âm thanh xuất hiện, bọn họ như thế nào dám làm trái sở vũ rơi ý tứ, thậm chí, ở sở vũ rơi thánh chỉ chèn ép xuống, bọn họ còn muốn đích thân đối với sở hích phụ vương ra tay. Bọn họ nhất thời khiếp đảm cùng nhu nhược, vì là hôm nay mai phục mầm tai họa. Sở hích, những người này, giao cho ngươi xử trí. nam sở. Từ nay về sau chính là đại tần lệ thuộc, chấm tứ ngươi đại quân trăm vạn, phong ngươi vì là nam sở vương, thế chấm đời đời chấn thủ nam sở nơi. Nhưng vào lúc này, tần minh ở đại quân trước tuyên bố, làm cho sở hích trong ánh mắt phong mang lòng lánh, chợt hắn đáp xuống đất diện bên trên, quay về tần minh dập đầu tạ ân, nam sở vương sở hích, đa tạ bệ hạ ân điển. Những kêu hoàng thất dòng họ mỗi cái biểu hiện phức tạp, nam sở liền như vậy phá diệt sao, trở thành đại tần đế quốc lệ thuộc, sở vũ giới không còn là nam sở quân vương. Bọn họ, cũng không có phân, bây giờ nam sở chi chủ, là sở hích. Vậy hạ, nghe được sở hích bị phong vì là nam sở vương ý chỉ, theo quân đến đây lăng vũ hầu có chút bận tâm, quay về tần minh truyền âm, nhưng lời nói của hắn chưa nói ra khỏi miệng, liền bị tần minh đánh gãy, chấm tự có quyết đoán, bọn ngươi không cần nhiều lời. Phản tặc, mượn đại tần sức mạnh đến như đoạt ta nam sở hoàng quyền ngươi làm sao xứng đáng liệt tổ liệt tông. Hoàng thái hậu tức giận, trong tay hoàng trượng đều ở khẽ run, Hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ Mụ phu thủy, ngươi mẹ con hai người Phá hủy nam sở căn cơ Mà ta, muốn trùng kiến nam sở Hiện tại ngươi đã không phải nam sở thái hậu Thiếu ở bản vương trước mặt tự cao tự đại Người đến, đưa nàng cho bản vương chém Ây Sở hích ở đại tần nhiều năm Tự nhiên hữu tâm phúc cứng, giả Nghe được sở hích sau, lập tức bước chậm mà ra Hướng về thành đi lên lầu Ai dám động ai ra Hoàng thái hậu cả giận nói, vung lên hoàng trượng đánh ra vô tận xí thịnh hoa quang, mỗi một dọn hào quang đều như lợi kiếm giống như sắc bén, đâm hướng về sở ích tâm phúc. Nay vài tên tâm phúc cường giả đều là đan phủ cảnh cấp cao vũ linh, nhưng đối diện hoàng thái hậu công kích, bọn họ cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, vội vã vận công chống đối. Nhưng nhưng vào lúc này, xì xì tiếng vang từ trên lâu thành truyền ra, tiên huyết tung tóe, hoàng thái hậu hai mắt trừng trừng, liền quay đầu lại thấy rõ giết nàng người cơ hội đều không có, liền từ trên lâu thành ngã xuống, xuất rơi trên mặt đất, máu thịt bê bết. Sở ích nhìn một chút người ra tay kia, ngờ ngợ có chút ấn tượng, tựa hồ là ba vương gia con trai, có chút tuổi, đan phủ cảnh cấp cao tu vi, xuất kỳ bất ý bên dưới, sát thực có thể giết chết hoàng thái hậu. Sở Hạch vâng theo nam sở vương hiệu lệnh, chu diệt cái này mụ phù thủy, kính xin nam sở vương kiểm nghiệm. Cái kia ba vương gia con trai quay về nam sở vương nói rằng, làm cho mọi người vẻ mặt lấp lóe không yên. Lúc trước hoàng thái hậu đánh giết ba vương gia, hiện nay nàng bị ba vương gia trưởng tử giết chết cũng thực sự là báo ứng. Bất quá đối với Sở Hạch Hành Vi, mọi người có thể nói cái gì đó, tình hình dưới mắt bảo mệnh quan trọng, bọn họ cũng không muốn thật cùng Tần Minh đối nghịch, này Sở Hx nếu như thật sự làm nam Sở Vương, bọn họ cũng chỉ có thể bẻ ngoan nghe lời. Thậm chí, có mấy người đều hối hận chính mình không chắc chắn thời cơ, đem như vậy quy hàng thật cơ hội nhường cho Sở Hạch. Sở Hx liếc mắt nhìn Sở Hạch, lại nhìn lướt qua hoàng thái hậu thi thể, cuối cùng đưa mắt rơi vào Tần Minh trên người, bậy hạ, thần Bây giờ Nam Sở Vương là ngươi, ngươi xử trí như thế nào những người này, đều do ngươi đến quyết định. Chấm không có xâm chiếm Hàn Quốc dự định, chấm chỉ hy vọng hai nước từ đây thái bình vô sự. Có điều, Nam Sở đối với Đại Tân nước hiếp nhiều năm, món nợ này chấm không thể không thanh toán, bởi vậy, muốn Nam Sở sưng thần 3000 năm, 3000 năm sau khi, Nam Sở có thể khôi phục hoàng triều tên gọi, nhưng này 3000 năm bên trong, Nam Sở chỉ có thể là cái vương quốc. Thần Minh Trầm rãi nói rằng, "Thần, Nam Sở Vương Lĩnh chỉ, sở ích vội vã mở miệng nói rằng, những nam sở đó hoàng thất dòng họ nghe được tần minh sau đó, tâm tình cũng có chút phức tạp, đại tần, không có đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, mà là cho bọn hắn 3.000 năm kỳ hạn. Nay kỳ hạn, hầu như có thể nói là nam sở vì là quá khứ ngàn năm thứ tội. Trước 165, vào kiểu U Sơn, đại tần hoàng chủ vạn thuế, nam sở vương thiên thuế. Hoàng thành trên lầu, những kêu hoàng thất dòng họ liếc mắt nhìn nhau, trật đều là cao rộng ca tụng đạo. Kết quả như thế, hầu như có thể nói là tốt nhất. Nam Sở cũng không có thật sự vong quốc, thống ngự Nam Sở người cũng chạy xuôi hoàng thất huyết mạch, 3.000 năm sau khi, bọn họ có thể tiếp tục khôi phục hoàng triều chế độ, bọn họ còn có thể đòi hỏi cái gì đây? Nếu như đòi hỏi quá nhiều, nói không chắc trái lại dễ dàng làm tức giận Tân Minh, đến thời điểm đối với Nam Sở hoàng thất cũng không có lợi. Tân Minh vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, con mắt vừa mở một đóng còn như tinh thần áo ánh, dạng nơi rực rỡ, để người không thể biết được hắn tâm tư Đối với tần minh tới nói, hắn không có thật sự chia sẻ nam sở lãnh thổ ý nghĩ, hắn muốn làm, chính là để đại tần uy danh uy chấn ba ngàn giới, để bắt phương đến chầu vạn tộc túi đầu. Còn xâm lược, tần minh không có ý nghĩ như thế. Bất luận nam sở hoàng thất cùng triều đình làm ra thế nào lựa chọn, bách tính đều là vô tội. Xâm lược cuộc chiến một khi phát sinh, đối với thương sinh đều là tai nạn, tần minh không muốn làm như vậy, không muốn để cho đại tần quốc lực lãng phí ở một lần lại một lần chấn áp phản loạn trên. bởi vậy Hắn dành cho Nam Sở một con đường sống, lúc trước chiến đấu, đủ khiến Nam Sở thấy được hắn uy thế, bây giờ, ban xuống ân điện, ân uy cũng thì, mới có thể một cách chân chính quân lâm thiên hạ. Tần Minh liền Nam Sở hoàng thành đều chưa từng bước vào, chỉ là để Sở Hích cùng Lăng Vũ Hầu đến xử lý hoàng thành sự vụ, những kia hoàng thất dòng họ, Sở Hích muốn xử trí như thế nào, đều theo hắn. Còn Sở Hích ở Đại Tần tất cả, đều do chính hắn đến sắp xếp rời đi sự vụ, Tần Minh đối với Sở Hích còn là phi thường yên tâm nếu như hắn có nhị tâm chấn áp chính là làm thực lực trưởng thành đến mức nhất định, tần minh căn bản không cần lo lắng quá nhiều. tần minh để lăng vũ hầu chuyện chỉ điều động đại tần binh mã tới đây đóng giữ 10 năm, 10 năm này cũng làm cho sở ích có thể bồi dưỡng được thuộc về binh mã của hắn, cứ như vậy mới có thể triệt để vững chắc nam sở thống trị. từ nay về sau nam sở được đại tần che chở, như có người dám dám mạo phạm nam sở, ta đại tần thiết kỵ, cần phải đem hắn săn bằng. tần minh ban tiếng âm thanh ầm ầm chấn động lại giới, khiến cho một ít muốn nhân cơ hội xuống tay với nam sở hoàng triều trần trở lên, bọn họ không muốn đắc tội đại tần, dâm vào nam sở vết xe đổ. Dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ đại tần cùng năm đó từ lâu không thể giống nhau. Tần Minh nhất định từ tần vũ đại đế nơi đó được một chút nghịch thiên chỗ tốt, từng sinh ra đại đế cường giả quốc gia, dù cho vắng lặng ngàn năm, vẫn có thể phóng ra lóa mắt quang hoa. Đối với ngoại giới suy đoán, tần Minh cũng không có tâm tư để ý tới tốc độ của hắn cực nhanh. Đi tới Nam Sở Hoàng Triều ở ngoài thủ quan trọng địa, Cửu Vũ Sơn. Tương truyền, nơi đây vì là ngày xưa Cửu Vũ Tôn giả tu hành đạo trường, lưu lại đạo ngân của hắn, thậm chí khả năng tồn tại cực sự mạnh mẽ sắt trợn, bởi vậy, phàm là tiến vào Cửu Vũ Sơn người, hầu như không có người sống. Đương nhiên, có thể sống đi ra người, đều đều là vương đạo cảnh cường giả, hoặc là cấp năm phủ văn sư tồn tại, bọn họ có tự vệ thủ đoạn, cùng với thăm dò thực lực. Hạ giới thực lực tổng hợp tuy rằng không bằng thượng giới, nhưng cũng từng có huy hoàng thời gian đi, chỉ là bây giờ, đừng nói Cửu Vũ Tôn giả này đám nhân vật, coi như là thiên nhất cảnh cấp cao nhân vật đều rất khó gặp đến. Tần Minh tự nói, trong ánh mắt lập lòe hào quang, còn như tinh thần, hắn huyền phù đứng đen kịt một mảnh Cửu Vũ Sơn ở ngoài, cực kỳ chói mắt. Hắn đang làm gì? Có người trông thấy Tần Minh bóng người, trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên tâm ý, Cửu Vũ Sơn, không chỉ có là nam sở bình phong, càng là hầu như có thể được gọi là hạ giới cấm khu tồn tại, Cửu Vũ Tôn giả ở đây ngộ đạo làm cho này địa giống như cửu lũ địa phủ giống như vậy, cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ hắn muốn đi vào cửu lũ sơn? Mọi người nhìn thấy tần minh bước ra bước chân, vẻ mặt càng thêm dọa người, người này, không muốn sống sao. Mấy trăm năm trước hay là còn có người không cam lòng, muốn đi vào cửu lũ sơn thăm dò một phen, đến hiện nay đã không có ai làm như vậy rồi, Cửu lũ sơn hiển hách hung danh không phải một ngày trong lúc đó sinh ra, là trải qua vô số năm tích lũy mà thành, mặc dù là trẻ tuổi nóng tính thiên kiêu. Cũng không có cái này dũng khi tiến vào bên trong. Hơn trăm niên đều không có người tiến vào quá kiểu rũ sơn, hắn muốn đi chịu chết sao. Hắn là đại tần hoàng chủ, hắn không khỏi cũng quá càn rỡ, liền kiểu rũ sơn đều không để vào mắt. Có nam sở người đối với tần minh địch ý rất sâu, hy vọng hắn ngã xuống ở kiểu rũ giả mạ nạ cả. Hay là hắn chỉ là muốn khoảng cách gần quan sát kiểu rũ sơn đây, kiểu rũ sơn chính là tuyệt địa. Ta nam sở trên lẽ nào không có nhân vật tuyệt đỉnh thử nghiệm bước vào trong đó đây, kết quả thì thế nào còn không phải nuốt hận mà kết thúc. Có người than thở, nghe nói có lãnh đời tông môn cường giả từng đến nơi này, nhưng cuối cùng giữ kín như bưng, liền bọn họ đều đối với chỗ này kiêng kỵ và phần, đủ để chứng minh Cửu U Sơn cùng bố. Tân Minh thần giác nhạy bén, hắn có thể nghe được mọi người âm thanh, nhưng hồn nhiên không thèm để ý, từng bước một bước ra, hướng về Cửu U Sơn đi đến. Càng tới gần Cửu U Sơn, hắn càng có thể cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng chất chứa ở trong đó, giống như có sấm sét ở trong đó rung động âm ầm. Lại như đồng ú hồn điên cuồng gào thét, khiến người ta nghe ngóng sinh ra sợ hãi. Nơi đây có bí mật lớn. Tân Minh càng tới gần nơi đây, càng phát giác nơi đây sâu không lường được, liền ngay cả huyết hoàng kiếm đều đang rung động, có hào quang đỏ ngầu chạy xuôi mà ra. Tân Minh người mặc không cực thiên giáp, tay cầm huyết hoàng kiếm, bốn hệ thế lực lớn lượng đem hắn bao vây, bước chân của hắn bước ra, trong khoảnh khắc, hắn đã giáng lâm ở cửu rũ già mạ nạ cạ. Hắn đi vào, nhìn thấy Tân Minh tiến vào cửu sơn. Mọi người nhất thời kinh ngạc thốt lên lên, có người tặng cho rằng Tần Minh có điều là muốn khoảng cách gần quan sát một ít Cửu U Sơn, nhưng hiển nhiên đánh giá thấp Tần Minh, hắn mưu đồ mưu rất lớn, chân chính tiến vào Cửu U Sơn. Đại Tần hoàng chủ, không về được. Có một ít không có ý tốt người tản tin tức, làm cho Nam Sở cùng Đại Tần tình thế trong nháy mắt lại trở nên phức tạp. Bậy hạ quá mạo hiểm. Nam Sở Vương Sở X biết được việc này sau cũng bị chấn kinh đến nói không ra lời, hắn không nghĩ tới Tần Minh lòng hiếu kỳ nặng như vậy liền cửu u sơn đều bước vào. hắn lật xem một chút nam sở trong vương cung điện tịch, đặc biệt là liên quan với cửu u sơn, phát hiện một cái tin tức kinh người, để hắn đối với tần minh tình cảnh cực kỳ lo lắng lên. 500 năm trước, thánh nguyên tông đỉnh cấp vũ quân nhân vật hạ giới, còn có cấp năm phủ triệt sư, trận pháp sư cùng tiến vào cửu u sơn, nhưng cuối cùng không có người nào sống sót rời đi. khi đó sau khi thánh nguyên tông liền từ bỏ đối với cửu u sơn thăm dò. thánh nguyên tông thượng giới thế lực cấp độ bá chủ. Phái đỉnh cấp Vũ Quân Cường giả, nhất định có chứa mạnh mẽ cấp 5 Vũ binh, hơn nữa trận pháp sư cùng phụ chiến sư, này cố đội hình tuyệt đối tương đối đáng sợ, nhưng như vậy đoàn người, dĩ nhiên không có thể sống rời đi Cửu U Sơn. E sợ, cần thế lực cấp độ bá chủ cao tầng mới có thể thực sự hiểu rõ đến huyền bí trong đó đi. Nhưng nhân vật như vậy, nhưng không cách nào vượt qua giới bích, có thể nói, Cửu U Sơn, thần bí khó lường, ngoại trừ Cửu U tôn giả bản thân bên ngoài, căn bản không ai có thể chân chính thăm dò xuất kỳ trung bí ẩn. Sở ích nội tâm lo lắng, nhưng hắn nhưng không có nói ra, chỉ là giới chỉ, để cả tòa vương quốc người không cho dễ dàng vọng nôn tần minh sinh tử. Tuy rằng là cao quý nam sở vương, thế nhưng sở ích đối với tần minh trung tâm nhưng từ đầu đến cuối không có thay đổi qua, hắn biết rõ, mình có thể có ngày hôm nay, đều là tần minh ban ân, hắn sẽ không phụ lòng tần minh ban tặng vận mệnh của hắn. Mặc kệ tần minh có thể không đi ra, hắn đều đồng ý cống hiến cho đại tần. Cho tới nam sở hoàng thành. Đối với sở hít cũng không có cái gì thanh âm phản đối, mặc dù có, cũng rất yếu ớt, không có ai sẽ đồng ý vào lúc này đi ngạnh hám đại tần phong mang, dù sao nam sở đã không có thiên nhất cảnh cường giả, nếu như đắc tội đại tần, rất có thể bị đại tần trực tiếp nuốt hết đến. Mặc dù không có đại tần, cũng còn có cái khác hoàng triều, trước sau đối với xuống dốc không phanh nam sở hoàng triều mắt nhìn chằm chằm, nếu tần minh thật sự ngã xuống ở cựu u sơn, cái khác hoàng triều đối với tần minh kiêng kỵ tiêu trừ, nhất định sẽ binh phát nam sở. Đây là người tinh tường đều có thể nhìn ra thế cục, còn những kia không nhìn ra người, đều bị sở hích tiêu diệt, thiết huyết thủ đoạn để rất nhiều dục gia dục dịch người đều an phận hạ xuống. Đại tần, triều chính trên dưới biết được tần minh tiến vào cửu u phía sau núi, cũng đều khiếp sợ vạn phần. Chỗ này tuyệt địa nằm xưa thuộc về đại tần, ở rất nhiều dân gian trong truyền thuyết vẫn còn có truyền lưu, không biết bao nhiêu nhân kiệt đẫm máu trong đó, làm cho nơi đây tràn ngập thiên kiêu máu. Cái kia địa có tuyệt thế đại hung a, có người kêu to một tiếng vì bọn họ quân chủ mà lo lắng bàn về dân vọng tần minh tuyệt đối vượt qua trước hắn các đời quân vương ép thẳng tới tần vũ đại đế hắn tại vị thời gian rất ngắn ngủi nhưng khai sáng đại tần đế quốc huy hoàng con dân không sẽ để ý tên của quốc gia thiên hoa cũng được đại tần cũng được chỉ cần cuộc sống của bọn họ có thể phát triển không ngừng bọn họ quốc gia ý chí không ngừng cường thịnh bọn họ sẽ không chú ý đối với đại tần đế quốc chi chủ tần minh có thể nói là vạn dân kính ngưỡng từ khi tần vũ đại đế sau khi Không có cái nào một đời, có thể làm cho đại tần như vậy được nhân tôn trùng. Cái khác hoàng triều không ngừng phái ra sứ giả đến đây giao hảo, thậm chí bình định rồi nhiều lần đột kích gây rối đại tần nam sở. Vô số năm khinh nhân kiệt đều sẽ tần minh coi là thần tượng, hy vọng có thể như đồng hắn giống như vậy, trở thành một đại sống sót truyền kỳ. Nhưng bây giờ, bọn họ biết được tin tức, tần minh, tiến vào kiểu đu sơn. bệ hạ mưu tính sâu xa, nhất định sẽ không dễ dàng làm ra quyết định. Hắn tiến vào kiểu đu sơn. Nhất định có hắn suy nghĩ, có bách tính nói rằng, cửu u tôn giả e sợ còn chưa chết, mỗi một cái đi vào người đều sẽ bị hắn hút đi nguyên khí. Hy vọng bệ hạ có thể không việc gì. Những này truyền thuyết không thể tin hết, mặc kệ cửu u sơn hạ trôn giấu thế nào đại hùng, tin tưởng bệ hạ đều có thể an nhiên vượt qua. Không chỉ có là vũ thiên kiều, liền ngay cả bách tính đều đối với tần minh tràn ngập tự tin. Đặc biệt là hoàng thành dân chúng, tận mắt chứng kiến quá tần minh sáng lập các loại kỳ tích, tiếp cận thần thoại để bọn họ đối với tần minh cực kỳ sùng bái. ở tiến vào cửu u sơn thời gian, liền ngay cả tần minh chính mình cũng không nghĩ tới quá, hắn hành động này sẽ đưa tới bát phương quan tâm, hắn chẳng qua là cảm thấy này cửu u trong ngọn núi, hay là trôn giấu một ít hạ giới bí mật. hắn hỏi qua hệ thống, nhưng hệ thống cũng lắc đầu, không nói thêm gì. bất luận tần minh thanh toán bao nhiêu nguyên thạch, hắn đều giữ kín như bưng. cảnh này khiến tần minh có chấn động, nhận định cửu u trong ngọn núi có kinh thế bí mật, liên lụy tới nhân quả chạm đến luôn hồi, không thể dễ dàng nói về, bằng không đối với nghe được người sẽ có kiếp nạn. Đây là hệ thống cuối cùng nói với tần minh, khiến tần minh thật lâu không nói gì. chương 166, quái vật, cửu u sơn, tỏa ra thao thiên u minh khí tức, mỗi một khỏa cổ thụ phẳng phất đều đầy dây sức mạnh của cái chết, nhìn như bình tĩnh, nhưng chỉ cần hơi hơi tới gần một ít, liền dường như muốn bị này sức mạnh của cái chết tan mòn, hóa thành một đống mảnh cốt. bắt đầu vừa tiến vào cửu u sơn. Tần Minh bên tai liền vang lên vô số ưu hồn lời nói nhỏ nhẹ, phảng phất có từng đạo từng đạo oan hồn tại chiều hắn vô dết mà đến, làm cho Tần Minh tâm thần không yên, dường như những kia hồn có thể trực tiếp giáng lâm ở hắn trong óc, muốn tiêu diệt hắn thần giác, Lại có chịu chết người đến đây. Nhưng vào lúc này, một thanh tử thần trường mâu vô thanh vô tức tỏa ra đánh tới, Tần Minh thần sắc cứng lại, chỉ cảm thấy phảng phất bị một loại nào đó sức mạnh kinh khủng khóa chặt, cái kia tử thần trường mâu lộ ra thao thiên minh vương lực lượng. Phảng phất có thể đem tất cả sinh vật đang sống đều chấn phong giết chết. Tần Minh bước chân đạp xuống, một quyền hướng về phía trước đánh giết mà ra, ngự Thiên Long quyền ánh sáng điên quang chấn động ra đến, dường như có một vị chân long hướng về phía trước cuồn cuộn đập ra, khí tức cuồng loạn, gào thét với không, toàn bộ đất trời đều ở đòn đánh này bên dưới lay động, nhưng này kiểu u sơn nhưng cực kỳ vững chắc, phảng phất căn bản không thể chịu đến này xung kích. Vô Ca, cái kia tử thần trường mâu bị Tần Minh quyền lực trực tiếp xoay thành nát tan, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo. Không gian kia dĩ nhiên tự chủ hiện ra từng vị sát phạt trường mâu, mỗi một chui đều như tử thần tay, hủy diệt tất cả, muốn đoạt nhân sinh ki. Tần Minh quanh thân tất cả đều bị này tử thần trường mâu khóa chặt, bất luận hướng về đi nơi đâu, phảng phất đều không tránh thoát này tử thần trường mâu gian buộc. Hán quanh thân hiện lên tứ đại thần thú bóng mở, ở bốn phía thét dài, dẫn tới giữa núi rừng oan hồn phảng phất đều đang kinh ngạc thoát lên, dồn dập hướng về viễn phương tránh lui. Đặc biệt là Chu Tức bóng mở hướng về phía trước đập ra thời điểm. Cái kia hừng hực liệt diễm dường như muốn đem không gian đều bốc cháy lên, cái kia tới gần tử khí đều ở liệt diễm thiêu đốt dưới hóa thành hư vô. Hống! Tứ đại thần thú bóng mờ đồng thời phát sinh rít lên một tiếng, cả tòa núi rừng đều ở ong ong vang vọng, cái kia một cây cái tử vòng trường mâu ở tứ đại thần thú bóng mờ trùng kích và hóa thành một mịt, căn bản là không có cách tới gần tần Minh thân thể. Tần Minh khệ miệng phát hỏa lên nụ cười nhạt, chớp bước chân của hắn vượt đi ra ngoài, trong giây lát đó, vô số lợi kiếm từ trên mặt đất sắt phạt mà ra. Vô tận mùi chết chóc còn giống như đại dương lan lội, không được địa hướng về tần minh bên trong thân thể tập kích mà đi. Tần minh trường hướng một tiếng, nhân hoàng ánh sáng long lánh, trong nháy mắt bay lên trời. Nhưng mà này cửu u sơn có vô hình áp chế, tần minh cũng không thể lên tới trong hư không. Vật chết cũng muốn thương tổn được chấm. Tần minh lãnh đạm nở nụ cười dưới, nhân hoàng đại trưởng ấn chụp giết mà xuống, như một ngọn núi ầm ầm ầm chấn lạc, phải đem cái kia vô tận lợi kiếm đều chấn diệt. Này lợi kiếm phảng phất hoàn toàn do tử khí hội tụ mà thành ở nhân hoàng trưởng ấn chân áp lại hóa thành tử khí một lần nữa đưa về trong thiên địa cửu u vẫn là địa phủ tân minh tự nói đối với nơi đây tràn ngập kiên kỵ nơi này quá mức quỷ dị rõ ràng không có trận pháp nhưng cũng có công kích tự chủ hiện lên hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị xóa bỏ đi đến cũng may hắn lúc trước gặp phải chỉ là thiên nhất cảnh cấp độ công kích còn chưa đủ lấy xúc phạm tới hắn nếu là vương đạo cảnh công kích dù cho hắn cẩn thận nữa cũng có bị tiêu diệt nguy hiểm Tân minh thần thức quyết tán ra đến, nhưng lại phát hiện chỉ có thể nhận ra được chu vi mấy trượng địa vực mà thôi. Toàn này hữu minh chi sơn không giới hạn chế võ tu không cách nào vượt qua không cách nào bay lên không, còn hạn chế võ tu thần thức, không thể thích làm gì thì làm địa tòa ra. Cựu đu tôn giả. Vương đạo cảnh nhân vật, quả nhiên không bình thường A hàm nhi phụ thân, phải làm là vương đạo cảnh cường giả đi, e sợ vẫn là vương đạo cảnh trên ba tầng thiên tôn cường giả, khiến cho người kính nể a. Tân Minh đối với cựu U tôn giả thủ đoạn cảm thấy phi thường kính phục. Bản tôn ngã xuống cũng hơn ngàn năm, lưu lại một ít đạo ngân còn có thể có uy lực như thế, quả thực làm người nghe kinh hãi. Tân Minh tiếp tục bước chậm về phía trước, quanh thân tràn ngập mạnh mẽ đến cực điểm nhân hoàng ánh sáng, ven đường đem đập tới tử khí dồn dập hòa táng. Ánh mắt của hắn kiên định, lộ ra phong mang, phải đem vùng không gian này nhìn thấu đến. Đùng, dường như nhất đạo chống trận tiếng truyền ra, Tân Minh tâm mảnh liệt địa run lên một cái, lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt. Đây là sức mạnh nào, lại có thể cách không trực tiếp đánh trái tim của hắn, nếu hắn không có an mặc không cực thiên giáp, hắn giờ phút này, đã bị này đạo tiếng chống chấn động thành người chết. Khẩn đón lấy, tần minh chu vi hiện lên một vị lại một vị chống trận, khoảng cách hắn phi thường xa, chỉ có cổ cùng rùi trống, không có ai, nhưng này rùi trống nhưng không được địa đánh chống trận, phát sinh tiếng nổ vang dền hưởng, mỗi nhất đạo tiếng vang, phảng phất đều ở hướng về tần minh trái tim, muốn lấy tiếng chống đem hắn tiêu diệt. Xì xì. Tân Minh trực tiếp phun ra một cái huyết đến, đó là trong lòng máu. Hắn chỉ cảm thấy mỗi nhất đạo tiếng chống bên trong sát phạt sức mạnh đều vô cùng mãnh liệt. Nếu như hắn tiếp tục bị động chịu đựng, này tiếng chống đủ khiến trái tim của hắn hóa thành một bãi máu xé xẹt. Vạn Kiếp bất phục. Ầm. Tân Minh chủ động xuất kích, không lại bị động chịu đựng này chống trận sức mạnh. Ầm ầm ầm quyền lực rung động mà ra, chiến đấu tư thế bao phủ thiên địa, đem hắn ánh quyền bao vây, uy năng không biết tăng cường bao nhiêu lần, dường như muốn đem tinh thần đều đánh vỡ đến một mặt chống trận ở tần minh chiến quyền dưới ầm ầm phá nát, khủng bố chiến đấu tư thế cùng nhân hoàng đại thế nương theo tiếng chống, càng có mấy phần muốn dung hợp ý tứ, làm cho tần minh trong mắt thả ra một tia tinh mang. trận hắn xong hệ đại thế tất cả đều tỏa ra như hai cái cuốn quít lăn lộn bạo lòng, càng quét xung quanh chống trận, cái kia một mặt diện chống trận phá nát, nhưng tần minh xong hệ đại thế lực lượng nhưng càng thuần thục lên. nhân hoàng tư thế mang ý nghĩa bệ nghệ thiên hạ, ngang dọc bất hoang, chiến đấu tư thế mang ý nghĩa không gì không xuyên thủng, không có gì lo sợ. Hai người kết hợp, chính là tuyệt đại chiến hoàng. Tân Minh lẩm bẩm, phía sau hắn phảng phất xuất hiện một vị tuyệt thế nhân hoàng bóng mờ, thế lực lớn lượng dâng trào mãnh liệt, mua đấm ra một quyển thời gian đều vô cùng bá đạo, khiến cho rảnh rỗi run rẩy, oan hồn gào thét. Đáng tiếc, những này chống trận đều là cấp 4 vũ binh bên trong cực kỳ lợi hại tồn tại, nếu có thể giữ ở bên người là tốt rồi. Tân Minh cười nhạt nói, nhưng không có lưu luyến, tiếp tục đạp bước mà ra. Nơi đây nhất định sẽ có rất nhiều thần bí bảo vật cùng kỳ ngộ. Hắn cần mình phân biệt rõ ràng, nơi này quá mức quỷ dị, phảng phất là một mảnh vùng đất tử vong, không thể lòng tham, nếu không sẽ mang đến cho mình đại họa. Mới vừa lúc mới bắt đầu, ta tựa hồ nghe đến một câu sát phạt thanh âm, không biết là người phương nào phát ra, nhưng kia ban hồn, vẫn là sau lưng điều khiển người. Tân Minh một bên đi về phía trước, một bên phân tích lúc trước tao ngộ tất cả, hắn có thể cảm nhận được nơi đây khủng bố, nhưng này chút công kích, đều còn ở thiên nhất cảnh trong phạm vi, thậm chí... Không tính là hàng đầu thiên nhất cảnh công kích, không thể để những kia hạ giới cái thế cao thủ nuốt hận. Hắn vẫn không có tiếp cận chân chính hạt nhân. Đây là Tần Minh suy luận. Cũng không biết tiến lên bao lâu, Tần Minh bộ tốc cực nhanh, như một ngọn gió giống như lấp lóe mà đi. Nếu như ở bên ngoài, hắn đã không biết bước ra hơn ngàn dặm, nhưng chu vi cảnh tượng nhưng phảng phất không có thay đổi, vẫn là như vậy âm u đầy tử khí. Rốt cục, Tần Minh cảnh tượng trước mắt phát sinh ra biến hóa, những kia tử khí trở nên càng thêm nồng nặng. Để tần minh đều sản sinh ảo giác, phản phất những kia tử khí đã ngưng kết thành thực chất. Hống. Tựa hồ là vì nghiệm chứng tần minh ý nghĩ giống như vậy, cái kia tử khí không ngừng hội tụ đến đồng thời, càng thật sự hóa thành một người hình quỷ diện quái vật, trên người thả ra thiên nhất cảnh bảy tầng khí thế khủng bố, gầm thét lên vồ giết về phía tần minh. Thực lực như vậy, đặt ở hạ giới, tự nhiên rất mạnh, nhưng đối với giờ khắc này tần minh tới nói, cũng không phải khó có thể đối phó. Đúng. Tần Minh cánh tay hiện ra hoàng ánh sáng vàng kim lộng lẫy, như một vị hoàng kim cổ long giống như quét ngang mà ra, nhất thời đem vị này hình người quỷ diện quái vật đánh giết, quái vật kia thân thể tại chỗ vỡ ra được, từ khí tiên tung một chỗ, rồi lại trong nháy mắt hội tụ, một lần nữa hóa thành cái kia hình người quỷ diện quái vật. Nhưng, giờ khắc này, quái vật này khí tức, thiên nhất cảnh tám tầng. Cùng lúc trước hầu như giống nhau như lúc, người này hình quỷ diện quái vật con người lập loè lู่ mang, nhìn về phía Tần Minh trong ánh mắt có tham lam tâm ý. Hai tay như quỷ trảo, bóng người tự mị, so với vừa nãy không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Vẫn là một quyền, Trần Minh đem vị này hình người quỷ diện quái vật đánh nổ, không cực thiên giáp có hạn chế, không cách nào đột phá tới vương đạo cảnh sức mạnh, áp chế ở thiên nhất cảnh đỉnh cao. Dù là như vậy, Trần Minh sức mạnh vẫn cực kỳ khủng bố. Hơn nữa Trần Minh lúc độ kiếp không ngừng rèn luyện đại thế lực lượng, bây giờ hắn bốn hệ thế lực lượng, lượng đều bước vào trung kỳ, nhân hoàng đại thế cùng chiến đấu tư thế còn có thể dung hợp, lực chiến đấu của hắn không biết trở nên mạnh bao nhiêu. Thiên nhất cảnh tám tầng, căn bản không phải là đối thủ của Tân Minh. Lập tức, là thiên nhất cảnh 9 tầng quái vật, hơi thở của hắn trở nên càng thêm thịnh liệt, cùng bạo vô cùng, tầm thường 9 tầng cảnh vũ quân e sợ đều không thể cùng hắn một trận chiến, bởi vì quái vật này sức mạnh đầy dẫy mùi chết chóc, một khi giao thủ với nhau, sẽ bị tử khí không ngừng ăn mòn vào trong cơ thể. Tân Minh trong cơ thể phảng phất có tiếng sấm nổ ầm ầm vang động, hắn một bước bước ra, chỉ tay cắt ngang Thương Vũ. Toái tâm chỉ mang phá nát tất cả, đem quái vật kia trái tim đều xuyên thủng, lộ ra một cái lôi thủng to. Không ra tần minh dự liệu bên trong, cái kia tử khí vẫn chưa triệt để tiêu tan, mà là lần thứ hai hóa thành hình người quỷ diện quái vật. Nhưng tần minh tâm nhưng hồi lên, nếu như quái vật này nắm giữ vương đạo cảnh sức chiến đấu, như vậy mặc dù hắn đem các hệ đại thế lực lượng đều lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, cũng không thể là đối thủ của đối phương. Cũng may quái vật kia khí tức vẫn là thiên nhất cảnh chính tầng chỉ có điều có thế lực lượng lượng ở quanh người hắn lưu động, phảng phất mượn vùng thế giới này cuồng bạo thế lực lớn lượng trở thành một vị siêu phàm vũ quân. chín tầng cảnh giới, thế lực lượng lượng sơ kỳ. đúng, quái vật này đạt bước giết ra, mỗi một bước đều khiến cho mặt đất rung chuyển. mượn thế lực lượng lượng sau, người này hình quái vật sức mạnh được tăng lên trên diện rộng, tùy ý một trưởng đều so với trước mạnh mẽ quá nhiều. tân minh trên người tràn ngập chiến hoàng tư thế, như đồng một vị trinh chiến chư thiên chiến đấu hoàng giả, phát tay đánh chân áp xuống. Cùng cái kia quỷ diện quái vật chạm va vào nhau, lúc này khiến cho cả vùng không gian cũng vì đó run lên, nếu như là ở những nơi khác, như vậy va chạm đủ để sẽ rách hư không. Bởi vì hạ giới càng ngày càng không ổn định lên, thiên nhất cảnh cấp cao chiến đấu, hầu như muốn vượt qua không gian cực hạn. Không nghi ngờ chút nào, nay quỷ diện quái vật vẫn bị thần minh tiêu diệt, nhưng tiếp theo, thần minh vẻ mặt nhưng không lại như vậy tự nhiên, thiên nhất cảnh chín tầng quỷ diện quái vật lần thứ 2 xuất hiện, mà hắn thế lực lượng lượng, là trung kỳ. Trước 167, thử vong sông, bây giờ quỷ diện quái vật, 9 tầng cảnh, đại thế lực lượng trung kỳ. Như vậy bố trí, đã đủ để uy hiếp đến tần minh, có điều tần minh thượng có thể ứng phó, hắn lĩnh ngộ nhiều hệ thế lực lượng lượng, mật thiết phối hợp bên dưới, ở trong vòng 3 chiêu đánh giết này quỷ diện quái vật. Nhưng mà, này quỷ diện quái dị tử vĩnh viễn sẽ không chân chính chết đi, đang bị tần minh một cái vạn hoàng trưởng đánh giết sau khi, cái kia tử khí điên cuồng giết đảo, dường như một vị cổ chi đại đế trở về ầm ầm, khí thế chấn động vũ nội, lần này là một vị lĩnh ngộ hậu kỳ thế lực lượng lượng chín tầng cảnh vũ quân. Một chưởng cắt ngang thương vũ mà ra, nay quỷ diện quái vật nắm giữ siêu cường sức mạnh, một đòn mà thôi, không gian kia bị trực tiếp cắt ra, tuy rằng không đến nỗi dao động cửu u sơn căn cơ, nhưng cũng thể hiện ra nguồn sức mạnh này đáng sợ. Mặc dù là thượng giới vũ quân, muốn đem thế lực lượng lượng lĩnh ngộ được hậu kỳ cũng không dễ dàng, nhưng ở đối với này quỷ diện quái vật tới nói, tựa hồ căn bản không thành vấn đề. Tần Minh cũng không cách nào phán đoán, này quỷ diện quái vật đến tột cùng là sinh linh, vẫn là do trận pháp cấu trúc mà thành. Hống. Này quỷ diện quái vật gào thét một tiếng, cồn cồn sức mạnh bao phủ thiên địa mà ra, phảng phất có một vị lại một vị quỷ vương bóng mờ gào thét giết hướng về phía Tần Minh. Tần Minh thủ trưởng run lên, huyết hoàng kiếm phù hiện tại trên tay, nhất đạo hào quang đỏ ngầu sẹt qua không gian, cái kia từng vị quỷ vương bóng mờ bị trong nháy mắt tiêu diệt hủy diệt, nhưng mà cái kia tử khí cũng sẽ không biến mất mà là hóa thành một thanh quỷ đầu đại đao, rơi vào quái vật kia trên tay, đánh giết hướng. Về tần minh, lên ken. Này quỷ đầu đại đao cùng huyết hoàng kiếm giao chiến, phát sinh chói thay nhuệ tiếng khóc, khiến cho tần minh kinh ngạc chính là, này quỷ đầu đại đao càng như vậy kiên cố, hắn huyết hoàng kiếm nhưng là cấp 5 vũ binh, không gì không xuyên thủng, lại không có thể ở đòn đánh này dưới đem đối phương vũ khí hủy diệt. Này cửu u sơn pháp tác sức mạnh tựa hồ cùng ngoại giới không giống, sao như vậy? Vương đạo cảnh tôn giả. Mặc dù rất mạnh, cũng không đến nỗi thay đổi trong thiên địa quy tắc mới đúng. Tần Minh sinh ra nghi hoặc, này cửu Ú Sơn, thật sự chỉ là một vị tôn giả đạo trường đơn giản như vậy sao? Bị phong xương đánh bóng vạn năm đạo ngân, còn có thể có này thần uy, tiêu diệt tất cả tiến vào cửu Ú Sơn người sao? Lúc trước tử thần Trưng Mâu, lợi kiếm, còn có trước mắt quỷ diện quái vật, những này làm sao có khả năng là đạo ngân? Mang theo rất nhiều nghi hoặc, Tần Minh bước chân vượt đi ra ngoài, quanh thân huyền phù nhất đạo lại nhất đạo lợi kiếm. Đó là hoàng giả chi kiếm, chiến giả chi kiếm, kiếm đạo đại thế dân trào, sắc bén khí tức phun ra nuốt vào mà ra, không ngừng sẽ rách từng đạo từng đạo công kích, khủng bố mà mạnh mẽ. Tam hệ thế lực lớn lượng đồng thời tỏa ra, dù cho không có nhất hệ bước vào trung kỳ, nhưng cũng có thể một trận chiến. Tân minh có thể cảm nhận được, quái vật này mạnh mẽ, không gần như chỉ ở cho hắn tử khí có thể làm cho hắn không chết, càng mấu chốt chính là hắn tựa hồ cùng nơi đây pháp tắc phù hợp với nhau, là do này mới không gian quy tắc rèn đúc mà sinh. Như vậy quái vật kinh khủng, làm sao có thể tiêu diệt? Hắn có thể vượt cảnh giới chiến thắng đối thủ, nhưng mà có thể chiến thắng một vùng không gian sao? Quái vật này đại diện cho một vùng không gian ý chí, phải đem hắn chém giết với nơi đây. Từng đạo từng đạo quỷ vương bóng mở hướng về tần minh bạo giết mà đến, mỗi một vị quỷ vương phảng phất đều do hư phản thực, mang theo thao thiên tử vong ý chí sức mạnh nhằm phía tần minh. Trong chớp mắt, dường như quỷ môn quan mở ra, bách quỷ dạ hành. Tần minh vẻ mặt bên trong né qua nhất đạo nhụy mang. Kiếm khí càng thêm sắc bén, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể sát phạt chu diệt một vị quỷ vương bóng mờ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà này quỷ diện quái vật cũng không phải như vậy dễ dàng giải quyết. hắn quỷ đầu đại đao vung lên, một lần liền có thể chấn diệt mấy đạo kiếm khí. Quỷ diện quái vật thân thể trở nên có mấy phần hư huyễn, phảng phất vốn là nhất đạo linh thể giống như ở núi rừng bên trong lấp ló, chẳng biết lúc nào đã đi tới tần minh bên người, một đao chém ngang hướng về tần minh ngực, phải đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn. Kha. Này một đao rơi vào tần minh trên người, quỷ diện quái vật trên mặt hiện lên lạnh lùng ý cười, nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, cái kia bị chém tới bóng người càng đã biến thành huyến ảnh, dần dần tiêu tan. Trong giây lát đó, tần minh ra hiện tại này quỷ diện quái vật trên đầu, một cước đập dưới, bốn hệ thế lực lớn lượng tất cả đều hét giận dữ, trong cơ thể hắn huyết mạch sức mạnh cũng đang lan lộ, cả người hắn dường như hóa thành một tòa kiếm sơn, sắc bén mà dày nặng, kiếm khí xuyên qua quỷ diện quái vật thân thể, đem hắn này một thân thể, chu diện không thể để cho hắn lại ngưng hình. Tân Minh tự lẩm bẩm, lần thứ hai thành hình, này quỷ diện quái vật sợ rằng sẽ nắm giữ chín tầng cảnh đỉnh cao thế lực lượng lượng thực lực, lấy trước mắt hắn tới nói, cần toàn lực ứng phó mới có thể một trận chiến. Nếu như là cùng thiên nhất cảnh cấp thấp vũ quân cường giả chiến đấu, Tân Minh không có bất kỳ e ngại, nhưng hắn giờ khắc này chính là vũ quân chín tầng cảnh, khắp mọi mặt ưu thế cũng không tính là quá mạnh, đối thủ của hắn vẫn là quy tắc không gian đúc ra quái vật, này cùng rối trá không khác nhau gì cả, bởi vậy. Tần Minh chỉ có thể ngăn quái vật kia thành hình. Huyết Hoàng Kiếm, dựa vào ngươi. Tần Minh thủ trưởng run lên. Huyết Hoàng Kiếm phát sinh một tiếng tiếng gào chát chúa, hướng phía trước càn quét mà ra. ở cái kia tử khí chưa từng hội tụ đến một chỗ thì liền hoành ép xuống dưới. vô tận kiếm mang trong nháy mắt tỏa ra, hoàng đạo khí gào thét với giữa núi rừng, chấn áp tất cả tử khí. Tần Minh thấy thế, mắt sáng lên, chợt hít sâu một cái, bóng người hóa thành một ngọn gió giống như lấp lóe rời đi nơi đây. Đợi đến rời đi nơi đây ngàn lý chi diêu thì, Tần Minh lấy ý niệm câu thông huyết hoàng kiếm, nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là chịu đến hạn chế thần thức, nhưng không cách nào ngăn Tần Minh cùng huyết hoàng kiếm câu thông, dù sao huyết hoàng kiếm sinh ra kiếm linh, cùng Tần Minh ý niệm tương thông, cũng sẽ không bị cái gọi là quy tắc ảnh hưởng. Nhất đạo kiếm tiếng khóc phá không, huyết hoàng kiếm một lần nữa trở lại Tần Minh trong tay, hắn tay cầm kiếm này, cất bước về phía trước, hướng đi Cửu U Sơn nơi sâu xa. Càng đi về phía trước, Tần Minh liền càng ngày càng kiên đảm. Cũng không phải là cảm nhận được cường giả khủng bố sức mạnh, mà là, quá yên tĩnh, cùng mới vừa gia nhập cửu Ú Sơn thì Ú hồn run dày thanh âm tuyệt nhiên không giống. Nơi đây yên tĩnh, khiến người ta sợ hãi, dường như tiến vào một chỗ tuyệt địa, ngăn cách tất cả trong trời đất âm thanh. Chỉ có tần minh tiếng bước chân, xoạch, xoạch. Đột nhiên, tần minh trong mắt hiện lên nhất đạo hàn mang, ở phía trước, hiện ra một cái trường hà. Này điều trường hà tràn ngập ra thao thiên mùi chết chóc, làm cho tần minh bước chân chịu đến cách chợ. Như muốn hướng về trước, thần minh liền muốn vượt qua này tử vong sông. Nhưng mà, này hà, như U Minh chi Vương, muốn vượt qua, đem tao ngộ khủng bố tử vong sức mạnh. Tử vong, đem lan tràn quá độ hà giả mỗi một nơi ra thịt, không ngừng xâm nhập trong cơ thể hắn, cuối cùng, ở vô thanh vô tức đem qua sông giả hóa thành một kẻ đã chết. Nay tựa hồ là chúng sinh quy tụ, không cách nào chống cự, thần minh có thể nhìn thấy, ở cái kia tử vong dòng sông bên trong, thỉnh thoảng có bạch cốt trôi nổi mà qua, hơn nữa. Cái kia bạch cốt trên như ẩn như hiện có phủ văn dấu vết, hiện nhiên thuộc về một cái nào đó vị cổ chi đại năng. Rất có thể, là vương đạo cảnh nhân vật. Muốn vượt qua này hả, rất khó. Qua sông, hẳn phải chết, giờ khắc này rời đi, hay là có thể bảo mệnh. Nhưng vào lúc này, cái kia tử vong sông bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng, làm cho tần minh vẻ mặt lóe lên. Này hả, cũng có linh sao. Như ở đây sợ hãi không trước, đem trở ngại ta chi ý chí võ đạo. Ta chi tâm. Kiên không thể phá, tử vong dòng sông cũng không thể ngăn trở. Tần Minh quay về cái kia trường Hà Phun ra nhất đạo lời nói, không có bất kỳ đáp lại. Nhưng Tần Minh khí thế trên người nhưng càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Hắn bước chậm mà ra, nhân hoàng ánh sáng long lánh với cửu u. Huyết Hoàng Kiếm trầm phù ở Tần Minh bên phải vang lên con quang. Một tia sắc bén vô cùng kiếm ý cản quét phía trước con đường, dường như muốn mạnh mẽ vì là Tần Minh phá tan một cái đại đạo. Những kia mùi chết chóc phát điên giống như lập tới, muốn cản trở Huyết Hoàng Kiếm tiến lên. Nhưng mà, huyết hoàng kiếm trên, hào quang đỏ ngầu thao thiên, Tần Minh cắt ra thủ trưởng, một giọt giọt máu rơi vào huyết hoàng kiếm trên, huyết hoàng kiếm phảng phất cảm ứng được Tần Minh tâm tình, có một luồng bất khuất ý niệm, hắn muốn hướng về trước, như vậy, tử vong đều không ngăn được. Ở Tần Minh huyết dịch thấm bộ dưới, huyết hoàng kiếm trở nên càng thêm yêu dị, màu máu quang hoa đầy trời, như từng viên một huyết chi tinh thần. Kiếm ý, càng thêm ba đạo, nghiền ép tất cả, cái kia đập tới tử khí, đều ở huyết hoàng kiếm dưới bị trấn áp. Tần Minh bước chân tiếp tục hướng phía trước, Liên Vương đạo cảnh nhân vật đều có khả năng ở cái kia tử vong dòng sông bên trong ngã xuống, Tần Minh đương nhiên sẽ không tự đại đến dựa vào tự thân sức mạnh tiến lên, chỉ có dựa vào huyết hoàng kiếm, đây là cấp 5 vũ binh, cùng hắn tâm ý tương thông, trong khoảng thời gian ngắn, có thể bùng nổ ra sức mạnh phi thường khả quan. Mỗi bước ra một bước, hắn càng có thể cảm nhận được cái kia mạnh mẽ cực kỳ tử vong sức mạnh, không chống chân là tử khí, càng có tử vong tâm ý chí, đang không ngừng thảo phạt Tần Minh trong lòng phòng tuyến phảng phất tần minh chỉ cần lại đạp bước về phía trước, liền muốn đem hắn tuyệt sát. Cũng may, tần minh tâm trí kiên, dù cho sự uy hiếp của cái chết càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn cũng coi linh cảm, hắn chính đang không ngừng tới gần cửu u sơn huyền bí, này huyền bí, tựa hồ cùng thượng giới cùng hạ giới huyền bí có quan hệ. Hay là có thể ở đây phát hiện một cái cổ đạo, đi về thượng giới. huyết hoàng kiếm thét dài, âm thanh vang vọng ở cửu u sơn bầu trời, một ít tới gần cửu u sơn, muốn nhìn một chút tần minh tình hình võ tu đều bị này nhất đạo kiếm rít chấn động đến mức hoàng sợ, thật là đáng sợ kiếm âm, có thể khiến người ta trực tiếp hỏng mất đến. Cấp 5 Vũ binh, đối ứng vương đạo cảnh cường giả, nắm giữ vương đạo lực lượng. Phong mang long lánh, huyết hoàng kiếm phun ra nuốt vào khủng bố kiếm ý, phá sát về phía trước, đồng thời, bao vây Tần Minh thân thể, bằng không, cái kia sức mạnh của cái chết đã sớm đem Tần Minh huyết mạch đều ăn mòn đi đến. Thử vong dòng sông, chính là Cửu Đũ Sơn trung từ sao? Tần Minh lẩm bẩm Hắn đã cực kỳ tiếp cận tử vong sông, nhưng hắn phóng tầm mắt nhìn tới, dòng sông kia sau khi tựa hồ không còn hắn vẩn, này dòng sông phảng phất chính là cửu u sơn trung cực. Cũng không phải, nhưng dòng sông sau lưng có bí mật lớn. Vắng lặng đã lâu hệ thống mở miệng, hắn tựa hồ đối với cửu u sơn hiểu rõ không ít, nhưng không chịu dễ dàng thổ lộ. Có điều đã dành cho tần minh nhắc nhở, tử vong dòng sông sau lưng đến tột cùng cất giấu cái gì, hắn muốn biết, muốn biết bí mật. Đầu tiên đến có mệnh. Hệ thống biết được tần minh ý nghĩ, vì vậy trực tiếp thở dài nói, có lúc, lòng hiếu kỳ có thể làm cho võ tu trưởng thành lên thành tuyệt đại cường giả, mà có lúc, lòng hiếu kỳ sẽ làm cho võ tu tại chỗ chết. Vẫn may không giống, thiên phú không giống, kết cục, cũng sẽ không giống. Muốn phải thấu hiểu tử vong dòng sông bí mật, tiền đề là, phải có mệnh. Tần minh gật đầu, nhưng hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan địa bước vào tử vong dòng sông bên trong, huyết hoàng kiếm ánh sáng đều bị nhấn chìm. Thân thể của hắn ở này dòng sông bên trong chầm phủ, tựa hồ, muốn mất đi ý thức. chương 168, giữa sông hình ảnh. Cho dù có huyết hoàng kiếm kiếm ý bao vây thân thể, tân minh vẫn có thể cảm nhận được cái kia cỗ tử vong tâm ý, như vậy rõ ràng, manh liệt. Cái kia bình tĩnh dòng sông bên dưới, phảng phất có vô số cuồn cuộn sóng ngầm, điên cuồng trùng kích thân thể của hắn, làm cho ý chí của hắn dần dần xa suốt, dường như muốn quy về ngủ say. Con mắt của hắn đã khép lại, nhưng, ý niệm, Vẫn cứ tồn tại, mượn huyết hoàng kiếm, đến đối diện này tử khí thao thiên trường hạ. Tần Minh ở tử vong dòng sông ở trong chân phụ, nếu như không có huyết hoàng kiếm kiếm ý, hắn khả năng đã sớm bị sức mạnh của cái chết ăn mòn vào tứ chi bách cốt bên trong, hắn huyết mạch đang sôi trào, thiếu đốt, nhưng mà, cái kia mùi chết chóc, muốn làm hắn huyết mạch bình tĩnh, thậm chí tiêu tan. Tử vong, hết thể dai không? Bây giờ, hắn, muốn chết phải không? Rốt cục, liền kiếm ý đều không thể ở che chở tần Minh bởi vì cái kia thao thiên tử vong sức mạnh đem huyết hoàng kiếm dập tắt tử vong tịch diệt ngăn cách tần minh cùng huyết hoàng kiếm trong lúc đó liên hệ đó là một loại cả thế gian đều im lặng giống như cô đơn mênh mông vũ trụ duy hắn mà thôi ta đã chết rồi sao tần minh ý thức mơ hồ phảng phất có một luồng đến từ viễn cổ khí tức không ngừng quấn quanh thân thể của hắn ở bên thay của hắn không ngừng kể ra đến từ cửu lưu nô nữ cửu lưu sơn có thể nối thẳng cửu lưu địa phủ Cổ chi đại năng đều tàng ngã xuống ở tử vong sông bên trong. Ngươi cỡ nào thấp kém run rẩy, nhưng vọng tưởng chạy qua này hả, không khỏi quá điếc không sợ súng. Ngươi cái chết đáng thương. Nhất đạo thanh âm lạnh như băng ở tần minh trong đầu vang lên, vốn là vì cuối cùng tiêu diệt tần minh hy vọng, nhưng khi nghe đến một câu nói này sau, tần minh con ngươi nhưng là khoát nhiên mở, phóng ra hai đạo lóa mắt phong mang. Ta chính là thiên tử, sao lại chết? Tần minh khẩu chậm rãi mở ra, phun ra nhất đạo bá đạo thanh âm lạnh lùng. Trong ngay mắt, cái kia tử vong dòng sông phảng phất đều động lại lên, nhưng chỉ chốc lát sau, cái kia nước sông vẫn chảy xuôi, lại có một thanh âm truyền vào tần minh trong đầu. Tần minh hai con mắt bắn mạnh ra đáng sợ ánh sáng, thân thể của hắn trực tiếp từ tử vong dòng sông bên trong ngồi dậy đến, cái kia tử vong dòng sông xẹt qua thân thể của hắn, nhìn như bình tĩnh nước sông, nhưng ẩn chứa cực năng lượng kinh khủng, như lưỡi dao sắc bình thường thổi qua thân thể của hắn, nhưng mà thân thể của hắn cỡ nào kiên cố, liền thiên kiếp đều phách bất tử hắn này dòng sông lẽ nào có thể mạnh hơn thiên kiếp sao? Tử vong, chi với chúng sinh mà nói, tất cả đều bình đẳng, cũng không phải là bởi vì người nào đó thực lực càng mạnh hơn, liền có thể đánh vỡ tử vong. Sinh mà trên đời, người phương nào có thể không chết? Tân Minh tự nói, không biết là nói cho mình nghe, vẫn là nói cho cái kia truyền vào trong đầu âm thanh nghe. Nhưng, thân tuy chết, ý niệm, nhưng có thể trường tồn. Tựa như này cửu u sơn, cửu u tôn giả tuy rằng không ở này ra mà nạ cả. Nhưng ý chí của hắn, dấu vết, trước sau tồn ở chỗ này, không từng có quá một ngày tiêu vong, bằng không, ngọn núi này liền không tồn tại câm chế. tân Minh trong miệng tiếp tục phun ra một thanh âm, lúc này, dòng sông kia lan lột, mơ hồ muốn hóa thành một người diện dấu hiệu. tân Minh đứng dậy, đưa tay đưa vào dòng sông bên trong, tự đang tìm kiếm cái gì mấy tức thời gian sau, hắn đem huyết hoàng kiếm tìm ra, thu hồi trong cơ thể. Vũ mệnh tu sĩ, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết, võ đồ như vậy, võ đế cũng như vậy. Nhưng mà, đối với chân chính cường giả tới nói, thân thể của bọn họ sẽ suy tàn, ý chí nhưng sẽ không diệt, vĩnh không tiêu tan, trường tồn cùng thế gian. Nay một thanh âm, như sấm bên hai, ở tử vong sông bên trong nổ vang ra đến, phản phất thức tỉnh vô số ở dòng sông bên trong ngủ say tồn tại, thần minh, để bọn họ cảm thấy run sợ, lại dẫn dắt bọn họ. Bọn họ, thật sự sẽ chết ở chỗ này sao? Có lẽ sẽ, nhưng, ý chí của bọn họ, đem trước sau chuyển thừa tiếp, nơi đây có thể vùi lấp thân thể của bọn họ nhưng tử vong đoạt không đi bọn họ vũ mệnh tinh thần giờ khắc này tần minh đã chân chính tỉnh lại hắn bước chậm ở tử vong sông bên trong cảm nhận được cái kia thao thiên tử khí gào thét mà đến nhưng cũng không còn cách nào phá hủy hắn ánh mắt của hắn cùng bước tiến như thế kiên định dường như có thể dựa vào bản thân bước ra một cái đi về sinh mệnh con đường đến cũng không biết lúc trước ngủ bao lâu tần minh nói nhỏ hắn lúc trước hầu như mất đi chi giác suýt nữa mê man ở tử vong sông bên trong. Nếu thật sự là như thế, hắn e sợ thật muốn chết ở đây điểm. 7 ngày. Hệ thống đưa ra trả lời, làm cho Tần Minh vẻ mặt lóe lên, dĩ nhiên, đã qua 7 ngày sao? Nay điều tử vong sông cũng không biết dẫn tới Hà Phương, nhưng nhất định có điểm cuối. Tần Minh bước chậm về phía trước, đối với con sông này bí mật, hắn đã có một chút suy đoán, nhưng kia cổ nhân kiệt, không hẳn thật sự đều ngã xuống ở cửu ú giả mạ nạ cả. Thí dụ như những đại đế đó lúc còn trẻ. Lẽ nào đối với hạ giới rất nhiều cấm địa đều không có lòng hiếu kỳ sao? Bọn họ bước vào này Cửu Vũ Sơn, có thể làm được, không nhất định có thể so với hắn Tần Minh thiếu. Thế nhưng, nay Cửu Vũ Sơn nhất định có một cái khác lối ra, mở miệng, vì lẽ đó, đối với thế nhân tới nói, chưa từng nhìn thấy có người rời đi Cửu Vũ Sơn, này Cửu Vũ Sơn, từ đây thành tuyệt địa. Đó là, ở Tử Vong sông bên trong đi rồi hồi lâu, Tần Minh nhìn thấy dòng sông kia bên trong hai bên dĩ nhiên có rất nhiều hình ảnh nổi lên. Phảng phất là ngày xưa dấu ấn, ở lại nơi đây. Đệ nhất bức ánh vào tần minh mi mì mắt hình ảnh, thình linh chính là tử thần trường mâu công kích, chỉ có điều cũng không phải là hắn ở đối diện, mà là một nhóm kiếm tu, trên người bọn họ tràn ngập sắc bén vô cùng khí tức, mặc dù cách thiên cổ, tần minh vẫn có thể cảm nhận được. Đám người chuyến này cảnh giới, cũng tuyệt đối là siêu cường, khả năng, là vương đạo cảnh cường giả. Nay tử thần trường mâu công kích, so với tần minh gặp phải nhưng là mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Sắp phải sức mạnh thao thiên đáng sợ, ba làn sóng trường mâu càn quét qua đi, lại có ba vị vương đạo cảnh cường giả ngã xuống. Xem tới đây, tân minh trong đầu kinh hãi lại, đây chính là vương đạo cảnh cường giả. Đối diện này tử thần trường mâu cũng như đồng lúa mạch bình thường bị cắt đứt, những thủ đoạn này, coi là thật là cửu u tôn giả lưu lại sao? Đạo ngân của hắn, dĩ nhiên có thể tuyệt sát nhiều như vậy vương đạo cảnh nhân vật, hắn sức mạnh của bản thân nên mạnh bao nhiêu? Tân minh tiếp tục bước chậm, nhìn thấy càng nhiều cảnh tượng. Đều là bị tử thần trường mâu giết chết cứng giả, đối diện không người cùng cảnh giới vật, cái kia trường mâu uy lực tựa hồ cũng sẽ điều chỉnh. Cũng không biết đi rồi bao lâu, nhìn bao lâu, Tần minh rốt cục đem tử thần trường mâu đinh giết mọi người cảnh tượng đều xem xong, có thể nói cực kỳ hoảng sợ. Nhưng cũng phát hiện một ít chuyện, này tử thần trường mâu tuy mạnh, nhưng cũng không có thiếu người có thể ứng phó. Nhưng tầm thường nhân vật, căn bản không ngăn được. Chỉ có những kia ở từng người cảnh giới khá là đột xuất thiên tiêu, mới có thể xông qua. Khẩn đón lấy, tân minh nhìn thấy cái kia trên mặt đất bước lên mà ra vô tận sát phạt lợi kiếm, kiếm ý lâm liệt, mang theo ầm ầm phá diệt tư thế, muốn tru diệt tất cả. Lại là những người kia. Tân minh lại nhìn thấy cái kia một nhóm kiếm tu, lần này kiếm chi công kích, lại đoạt đi trong bọn họ vài người tính mạng. Vương đạo cảnh cương giả, ở bây giờ hạ giới căn bản không nhìn thấy, nhưng cũng bị một lần giết chết nhiều như vậy. Sau khi, là hình người quỷ diện quái vật, nắm giữ vương đạo cảnh khí thế khủng bố, sức chiến đấu thao thiên. Một vị tiếp một vị xuất hiện, càng cùng nghề này kiếm tu những người còn lại mấy tương đương. Cảnh này khiến Tần Minh hiểu được, quái vật số lượng, là căn cứ đi tới cái kia địa nhân số mà quyết định. Nếu như hắn mang theo nhiều người đến đây, đem sẽ gặp phải quái vật số lượng, tuyệt không chỉ một vị. Những quái vật này giết bất tận, giết chết lại sinh, mà rũ càng mạnh mẽ. Cuối cùng, những kia kiếm tu nhân vật hầu như đều bị xóa bỏ. Bọn họ trước khi chết sợ hãi, đều hóa thành nồng nặc tử khí, khiến cho cái kia địa tử khí càng thêm đáng sợ Chỉ có một người, tìm tới khe hở, chạy ra quỷ diện quái vật địa bàn, đi tới nơi này tử vong dòng sông bên trong. Sau này, này kiếm tu không có đường lui, quỷ diện quái vật chưa từng tiêu tan, hắn lui về phía sau một ít, rất có thể cần lần thứ hai đối diện quái vật này, nhưng hướng về trước, là tử vong sông Lưu, hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, không dám bước vào. Tân Minh ở tình cảnh này hình ảnh trước ngừng lại, hắn muốn phải thấu hiểu, nếu như này kiếm tu dừng lại ở tử vong sông trước, sẽ gặp phải chuyện như thế nào. Trong hình ảnh, cái kia kiếm tu bước chân đỉnh trệ ở tử vong sông trước, không có một chút nào di động, tiến thối lưỡng nan. Tân Minh nguyên tưởng rằng cần tiêu hao một ít thời gian mới có thể biết kết quả, nhưng vẹn vẹn quá khứ ba canh giờ, liền có một vị khủng bố bàn tay lớn phù hiện tại cái kia kiếm tu phía sau, cùng bá trưởng lực quét ngang mà ra, trực tiếp đem cái kia kiếm tu đánh vào tử vong sông bên trong. Nguyên bản liền có lòng sợ hãi, lại đang đột ngột tao nộ một trường này, cái kia kiếm tu ở tử vong sông bên trong không có dễ rùa bao lâu liền bị tước đoạt sinh cơ, trở thành một bộ thi thể. Trong thấy cảnh này, tân minh thở dài lại, nhưng không có cái gì cảm khái, này hà, mục đích thực sự, tựa hồ là ở sàng lọc những kêu ý chí kiên định người, nếu như ý chí không kiên định, e sợ liền sống sót cơ hội đều không có. Tân minh không ngừng hướng phía trước đặt bước, nhìn thấy từ cổ chí kim chư nhiều nhân kiệt tiến vào kiểu u phía sau núi cảnh tượng, cũng nhìn thấy có một ít người, ở tử vong sông bên trong trầm phù mấy năm bất tử, cuối cùng, phá kén thành điệp, thực lực lột xác bọn họ theo này dòng sông tiến lên, không biết đi tới Hà Phương. Một số năm sau, ta bước vào cựu U Sơn tình cảnh, phải làm cũng sẽ bị dấu ấn ở này tử vong sông bên trong, bị hậu nhân nhòm ngó đi. Tần Minh nghĩ như vậy, không cảm thấy toát ra một vệt ý cười. Hắn trông thấy một chút càng thêm tia sáng chói mắt. Ở dòng sông phần cuối, hắn bước nhanh hơn, nhân hoàng ánh sáng long lánh, dường như cơi gió mà đi. Nhưng cũng không lâu lắm, Tần Minh tốc độ liền chậm lại không ít, cũng không phải là nguyên lực không đủ mà là hắn phát hiện tia sáng, tia khởi nguồn. Dĩ nhiên, là ánh kiếm. Không bố phong mang lóng lánh với trong thiên địa, xa xa, phảng phất có một thao thiên cử kiếm chém xuống, sắp chết vong sông cắt đứt. Tần Minh ánh mắt ngưng trệ lại, chiêu kiếm này phải làm là nhân vật vô thượng tác phẩm đi. Hắn đem cử kiếm vắt ngang ở đây, cắt đứt hậu nhân con đường. Lẽ nào là con đường phía trước quá mức hung hiểm, nếu như tiếp tục tiến lên, đem tao ngộ đại nạn. Tần Minh tâm dầm dầm nhảy, bước tiến của hắn trở nên chậm chậm một chút hướng về cự kiếm kia chậm rãi tiến lên. Rốt cục, Tần Minh đi tới cự kiếm trước, chỉ thấy cự kiếm kia không chỉ là hạ cấp bậc vũ binh, tuy rằng không có sử dụng chất chứa năng lượng, lại làm cho huyết hoàng kiếm đều không thể so sánh cùng nhau. Có chữ viết, Tần Minh trong lòng dọa người, kiếm này cứng rắn cực kỳ, càng có người có thể ở tại trên có khắc tự, tất nhiên là nhân vật phi phàm. Trận chiến này đem kết thúc loạn cổ năm tháng. Hậu nhân nhìn đến lùi bước. Chương một tuyệt thế đại hung. Trận chiến này đem kết thúc loạn cổ năm tháng. Tân Minh trong đầu điên cuồng nhảy lên, một thanh này cự kiếm, dĩ nhiên có lâu như thế xa, có thể truy tố đến vô số năm trước loạn cổ năm tháng. Vẹn vẹn thời kỳ này, liền không biết quá khứ bao lâu, loạn thời kỳ cổ, càng ở thời kỳ này trước, chư hùng cùng nổi lên, vạn giới phân tranh, cuối cùng một trận chiến, càng là chiến đến thiên băng địa liệt, đem 3.000 giới đánh nát, hóa thành thượng giới cùng hạ giới. Tương truyền trận chiến đó, đem tuyệt thế đại hung phong ấn tại lại giới, mà những này phong ấn. Hút khô rồi hạ giới nguyên khí, làm cho hạ giới nguyên khí thiếu thốn, thiên địa pháp tắc không ngừng hư hao, võ giả tu hành gặp phải nghiêm trọng áp chế, kém xa hạ giới. Quả nhiên, muốn tiếp xúc được chân chính huyền bí sao? Tân Minh lẩm bẩm, nay cự kiếm trên ghi chép văn tự, chỉ hàng ngũ như nhất mà thôi, liền đầy đủ làm người chấn động, loạn thời kỳ cổ, đầy đủ làm người kính nể, có đại đế đồng đại tranh hùng, cường thịnh đế quốc chinh chiến chư thiên. Có thể từ loạn thời kỳ cổ lưu đến hôm nay mà bất hổ xấu liền đủ để chứng minh không giống bình thường chỗ. Ở Tân Minh tiến vào Cửu U sân trước, hắn liền có linh cảm, nơi đây không bình thường, dấu diếm kinh thế bí mật, bây giờ, hắn quả nhiên muốn tiếp xúc được. Nay tử vong sông, hay là căn bản là không phải cái gì Cửu U tôn giả lưu lại đạo ngân diện hóa sinh thành, cả tòa sơn đều tích trữ ở vạn cổ trước, thế nhân đều truyền nhầm. Tân Minh muốn lướt qua cự kiếm về phía trước, tiếp tục thăm dò hạ giới huyền bí. Nhưng mà, cự kiếm trên nhắn lại Nhưng làm cho hắn không được không dừng lại một lúc, bên trên nói, hậu nhân, nhìn đến lùi bước. Phản phất, cự kiếm kia sau khi, thật sự phong ấn tuyệt thế đại hùng, nếu như tiếp tục tiến lên, đem gặp phải rất đáng sợ công kích. Vừa tới đây, nếu không thể đi tới điểm cuối, xác minh lúc trước suy đoán, như vậy chuyến này, thì có ích lợi gì? tần Minh lắc lắc đầu, cười khổ, hắn đều đi tới đây, muốn cho hắn dừng bước không trước, hắn sao có thể làm được? Ánh mắt lóe lên, tần Minh tiếp tục đi xuống xem. Chỉ thấy bên trên cự kiếm ghi lại khác một đoạn nội dung, làm cho nội tâm của hắn lại nổi lên song lớn. Trận chiến này, chính là cuộc chiến của thần ma, bại giả, vĩnh phong nơi đây. Đợi đến dưới nhất thời kỳ chung kết, phong ấn người, sẽ thật sự chết đi. Một đoạn này nội dung cũng không dài, nhưng đủ để suy đoán ra rất hơn nhiều. Tân minh trong mắt phong mang lấp lóe đối với trận chiến đó có càng nhiều hiểu rõ. hiển nhiên, cái này thuật viết ở chiến đấu trước, là loạn cổ mặt thế một trận chiến tuyên cáo, tựa hồ hình thành hai phái chia làm thần ma trận chiến này lại được gọi là cuộc chiến của thần ma hơn nữa song phương sức mạnh sẽ không kém quá nhiều vẫn chưa quá mức cách xa bằng không cũng không cần đem thất bại một phương phong ấn lên chờ đợi 5 tháng trôi qua đem bọn họ tiêu diệt bất luận là phương nào đều không có niềm tin tất thắng nhưng trận chiến này nhưng bắt buộc phải làm bởi vậy có thể thấy được bị phong ấn một phương cũng tuyệt đối đủ mạnh cần phong ấn một toàn bộ thời kỳ mới có thể triệt để đem bọn họ giết chết thời kỳ này sẽ khi nào kết thúc? Tần Minh không biết, cũng không thể nào suy đoán, nhưng không có thời gian lâu như vậy, căn bản là không có cách tiêu diệt cái kia thất bại một phương. Những kia bị phong ấn người, chính là cái gọi là đại hung sao. Mà phe thắng lợi, chính là bây giờ thống trị thượng giới các đại bá chủ sao. Tần Minh khẽ miệng phát hỏa lên một vệ lạnh leo độ cong, nhưng bá chủ này, vứt bỏ lại giới, để hạ giới thương sinh nhân bọn họ tranh đấu mà đánh mất rồi rào thiên địa nguyên khí, đồng thời, còn thống trị hạ giới địa vực, cao cao tại thượng, miệt thị hạ giới người Cách làm như thế, khiến cho tần minh cảm thấy buồn nôn. Hạ giới, vì là thượng giới thừa chịu quá nhiều, nhưng đối với thượng giới người tới nói, cách làm như thế nhưng là chuyện đương nhiên, phản phất thượng giới nhân sinh đến liền càng càng cao quý, mà hạ giới võ tu, liền thấp nhất đẳng. Cự kiếm sau khi, đúng là tuyệt thế đại hung sao. Bây giờ thế lực cấp độ bá chủ người, lại so với những kia đại hung tốt hơn bao nhiêu đây. Tần minh bóng người lóe lên, cũng không để ý tới này bên trên cự kiếm lời nói, hắn vượt qua cự kiếm ở tầng trời thấp phi hành muốn tìm tòi hư thực cự kiếm sau khi tự nhiên vẫn là tử vong dòng sông tần minh theo tử vong sông phi hành tiêu hao dòng dã ba canh giờ cuối cùng đi tới dòng sông phần cuối ở phần cuối nơi hắn nhìn thấy một tòa thạch bi cao vút vân tiêu căn bản không thấy rõ cao bao nhiêu tòa này thạch bi xa xa nhìn tới phản phất là phẳng thạch nhưng khi tần minh tới gần sau khi lại phát hiện này trên bia đá lưu chuyển vô tận phong lớn phù văn chính là một cái tuyệt phẩm vũ binh cực kỳ đáng sợ. Như hắn tiếp tục đi vào, cái kia cường thịnh vô cùng phong ấn sức mạnh thì sẽ đem hắn cùng trấn áp. Đại hung, liền phong lớn tại này bên dưới bia đá sao? Tần Minh trong miệng phát sinh nhất đạo trầm thấp thanh âm, nhưng vào lúc này, cái kia thạch bi chợt bắt đầu rung lỏng, phát sinh những âm ầm nổ vang, thao thiên đáng sợ, trên tấm bia đá phủ văn bắt đầu điên cuồng lập lòe, ánh sáng chói mắt, phòng ánh lóe mắt. Đại hung, này chính là người hậu thế đối với bản tọa xưng hô sao? Nhất đạo cuồng loạn tiếng cười truyền ra, làm cho Tần Minh con người lấp lóe lại bước chân không tự chủ được địa lùi lại mấy bước phong ấn đó bên dưới bia đá tồn tại còn sống sót hơn nữa duy trì tỉnh táo tiểu tử tân minh không biết tiền bối ở đây mạo phạm tiền bối còn xin tiền bối thứ tội tân minh mặt lộ vẻ vẻ cung kính quay về thạch bi bên dưới tồn đang nói rằng mạo phạm thứ tội bên dưới bia đá lại truyền ra một thanh âm nếu là có người mạo phạm ta hắn tất nhiên không sống nổi ta nếu là thật trách tội một người liền sẽ không tha thứ hắn nghe được này tôn ở đây Tân Minh trong lòng hồi hộp chìm xuống, xem ra này dưới đấy coi là thật mai táng một vị tuyệt thế đại hung a, tính khí như vậy cũng bạo, đắc tội hắn người, căn bản không thể bị tha thứ, không phải giết không thể. đã như vậy, tiền bối cứ việc động thủ được rồi. Tân Minh cũng lười cùng người như thế nói thêm cái gì, đối phương tự cao tu vi, giết người có điều trong nháy mắt, hắn lại có cái gì tốt nói? Hú hồ, hắn liệu định này bên dưới bia đá tồn tại không cách nào động thủ, bằng không, này phong ấn thạch bi thì có ích lợi gì? này tuyệt thế đại hung đã sớm được thả ra. ngươi tiểu tử này là đang gây hấn với bản tòa sao? cái kia tuyệt thế đại hung nghe được tần minh bước nhỏ là trầm mặt lại, chợt phát sinh nhất đạo tức giận âm thanh, tu vi của hắn vang rội cổ kim. dù cho là hiện nay thượng giới bá chủ nhìn thấy hắn cũng phải kính nể ba phần, nhưng giờ khắc này lại bị một tên tiểu bối khiêu khích, bực này run rề, hắn một đầu ngón tay không biết có thể giết bao nhiêu. dĩ nhiên, như vậy làm cản. một luồng ma khí ngập trời hội tụ đến, như khủng bố ma vương thất tỉnh. Ma lôi cuồn cuộn, Tần Minh con người run lên, thầm nghĩ này tuyệt thế đại hung sẽ không thật sự có thể thức tỉnh đi. Trong đầu của hắn né qua vô số ý nghĩ, đang tìm rời đi phương pháp. Hống, nhất đạo ma hống kinh hãi cửu thiên thập địa, đại địa đều ở nổ vàng vang văn động, nhưng phong ấn đó trên tấm bia đá ánh sáng nhưng càng thêm hùng hực. Phù Văn bạo động, vung vãi ra hào quang bất hủ, làm cho Tần Minh thân thể đều có chút cứng ngắc lên. Này cô phong ấn oai, quá mạnh mẽ, hơi bất cẩn một chút, liền hắn đều muốn cùng nhau phong đi vào. Đáng ghét này chấn ma thiên bi trải qua mấy trăm ngàn năm lại vẫn không có bị phá hỏng đáng chết đáng chết cái kia tuyệt thế đại hung cực kỳ không cam lòng Úng có như thế kinh thế hai tục tu vi dĩ nhiên không cách nào tung hoành thiên hạ cũng bị gây tẩm này chấn ma thiên bi phong ấn hơn nữa này chấn ma thiên bi cũng không phải hoàn chỉnh hoàn mỹ lại đem hắn chấn áp nhiều như vậy niên chấn ma thiên bi nghe được này tuyệt thế đại hung tần minh nội tâm cũng không nhịn được run lên bần bật này bi dĩ nhiên chính là chấn ma thiên bi Nghe đồn chính là một vị cái thế phong ấn võ tu luyện chế, có thể chấn phong trong thiên địa tất cả trí cường giả, chính là vô địch thánh vật. Không nghĩ tới, ở chỗ này, có thể nhìn thấy này chấn ma thiên bi. Vật ấy, thậm chí không thuộc về loạn thời kỳ cổ, mà là thái sơ thời kỳ tuyệt đỉnh vũ binh, nghe nói, liền đại đế nhân vật đều tẳng bị này chấn ma thiên bi tươi sống đánh chết quá. Này bi, vượt qua đế cấp vũ binh phạm chủ. Nhưng thái sơ sau khi, liền không có chấn ma thiên bi tin tức. Cũng chưa từng nhìn thấy có người sử dụng chấn ma thiên bi, vật ấy, như là ở mênh ngông bên trong hóa thành bụi trần, chúng trở về với cát bụi bên trong. Duy có một ít hóa thạch sống, phương tài, lúc nãy, thật sự biết được, cấp bậc kia vũ binh, nào có như thế dễ dàng bị hủy xấu, thậm chí, coi như là tổn hại, phù văn bị hủy, cũng sẽ không theo năm tháng trôi qua mà hủ xấu. Binh khí, có lúc so với chủ nhân của nó, nắm giữ càng lâu dài tuổi thọ. Liên quan với chấn ma thiên bi, Dân gian có vô số loại phiên bản truyền lưu, tối khiến người tin phục một loại, chính là vị kia vô thượng phong ấn đại năng, tuổi già đem ngày này bi tự tay hủy hoại, vỡ vụn thành mấy khối, phân biệt giao cho hắn mấy tên đệ tử, nếu là sẽ có một ngày, bọn họ gặp phải cái thế đại địch, liền hợp lực đem thạch bi chữa trị chỉ hoàn chỉnh, dùng để chấn áp đối thủ. Chấn ma thiên bi, không gì không thể chấn áp người. Nhưng đến cuối cùng, những này chấn ma thiên bi cũng không có hợp nhất quá. Tân minh quan sát này khối thạch bi, tuy rằng cực kỳ cao to. Nhưng trên thực tế nhưng có phá nát, chỗ cao bi thân có to lớn chỗ hổng, hiển nhiên trải qua phân liệt. Chấn ma thiên bi A. Tần minh trong mắt tỏa ánh sáng, như hắn nắm giữ này bi, e sợ đủ để trực tiếp giết vào thánh nguyên tông đi. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là tần minh ý nghĩ, nếu như hắn thật sự được chấn ma thiên bi, ngày này bi có thể hay không nghe theo hắn điều động vẫn là chưa biết. Nếu như cần hắn tự thân nguyên lực đến thôi thúc, cái kia có thể phát huy bi năng cũng cực kỳ có hạn Tiền bối, tiết kiệm chút khí lực đi. Thần minh lười biếng đứng ở một bên, cười nhạt nói. Này chấn ma thiên bi tuy rằng bị phân liệt thành mấy khối, nhưng mỗi một khối uy lực, tựa hồ vẫn khó có thể suy đoán, siêu cấp đáng sợ. Này bị phong ấn tuyệt thế đại hung, dám mang theo tuyệt thế tên, lại trải qua vạn kiếp mà bất hủ xấu, tu vi, chí ít là cấp bậc đại đế đi. Nhưng bị chấn ma thiên bi phong ấn, căn bản không tránh thoát. Nếu như là hoàn chỉnh chấn ma thiên bi, e sợ liền không cần tiêu hao một thời kỳ mới có thể làm này tuyệt thế đại hung ngã xuống. Tiểu tử. Ngươi cũng không nên đắc ý, sẽ có một ngày ta rời đi nơi đây, ta cái thứ nhất giết chính là ngươi. Cái kia tuyệt thế đại hung tàn bạo nói nói. Chẳng biết vì sao, tần minh giờ khắc này càng cảm thấy này đại hung có chút đáng yêu, hắn biết con đường phía trước thật sự không thể thực hiện được, liền hắn xoay người, chuẩn bị rời đi nơi đây, đi vào thăm dò cửu ru sơn những chỗ khác. Tiền bối, đã như vậy, tiểu tử nên rời đi trước, chờ đợi tiền bối đến lấy mạng. Tần minh cất bước mà ra, không có do dự chút nào, lúc này... Cái kia tuyệt thế đại hung dĩ nhiên có chút nóng nảy, ngươi chớ vội đi, giúp ta mở ra ngày này bi a. Tân Minh bước chân đột nhiên hơi ngưng lại, ánh mắt lấp lóe, ngày này bi phong ấn, hắn biết đánh nhau mở. Trước 170, loạn cổ bí ẩn. Tân Minh trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, dựa vào năng lực của hắn, dĩ nhiên có thể giải trừ này chấn ma thiên bi phong ấn sao. Lời này nghe tới như là nói mơ giống như vậy, hắn có thể chỉ là vũ quân A. Ngươi cũng không phải là muốn để ta thay thế ngươi bị chấn áp ở đây chứ. Tân Minh nhớ tới đoạt sắc loại hình nghe đồn trong mắt lóe ra một vẹt vẻ vẻ kiêng rẻ, khiến cho đến cái kia thạch bi bên dưới tồn tại phẫn nộ nếu có thể như vậy đó là đương nhiên tốt nhất. Ồ, Tân Minh nghe được đối phương quả nhiên là có ý nghĩ như thế, xoay người rời đi muốn để hắn trở thành thay thế phẩm bị trấn áp ở ngày này bi bên dưới hiện nhiên là không thể. Đừng đi a con đường này không được còn có biện pháp khác mà tuyệt thế đại hung vội vã hô không chút nào tuyệt đỉnh vương giả phong độ vậy ngươi nói nên làm gì? Tân Minh cũng rất tò mò, này tuyệt thế đại hung nếu như thật sự có biện pháp, dùng cái gì tự loạn cổ sau khi liền vẫn bị chấn áp ở chỗ này. Cái kia tuyệt thế đại hung trầm ngâm lại, chợt mở miệng nói, biện pháp là có, nhưng có chút hung hiểm, cần ngươi đi tìm cấp đại đế cường giả không gian. Đại đế cường giả không gian. Tân Minh vẻ mặt lấp lóe lại, mơ hồ có ánh sáng long lánh, cấp đại đế cường giả không gian, còn cần đi tìm sao. Trên tay của hắn, vừa vặn có một tòa. Không sai, bước vào đại đế cảnh giới sau. Có thể chân chính đối kháng thiên địa pháp tắt sức mạnh, nung nấu xuất từ thân không gian. Chỉ có cấp đại đế cường giả sáng tạo ra không gian, mới có thể đem này chấn ma thiên bi thu vào đi. Đương nhiên, tiền đề là ngươi muốn cùng này không gian tâm ý tương thông, bằng không, cuối cùng phản phệ vẫn là chính ngươi. Tuyệt thế đại hung nói rằng, ngươi hy vọng ta tìm tới cấp đại đế không gian đến lấy đi này chấn ma thiên bi. Ngươi cảm thấy những đại đế đó sẽ như vậy dễ dàng để ta đem bọn họ sáng tạo không gian mang đi sao. Tần Minh cho này tuyệt thế đại hung một cái bạp tiệu gẳng, hắn không có bại lộ chính mình có không gian truyền thừa chuyện này, muốn nhìn một chút tuyệt thế đại hung phải như thế nào vì hắn tìm tới này cấp đại đế cường giả không gian. Sống sót đại đế đương nhiên không chịu, thế nhưng chết đi đại đế nhưng là không hẳn. Cái kia tuyệt thế đại hung âm thanh có chút giả dối, làm cho Tần Minh trong ánh mắt lập loè phong mang, ngã xuống đại đế, trên người nhất định có rất nhiều bí bảo chứ. Nếu như có thể được, đầy đủ hắn tiêu xài nhất thời. Nhưng là... Nếu như cấp đại đế cường giả ngã xuống, bọn họ nung nấu không gian liền thiếu hụt khống chế người, ai biết bên trong sẽ có thế nào nguy hiểm? Tu vi của ta liền vương đạo cảnh đều không có đặt chân, có thể nào được đại đế không gian để bản thân sử dụng? Tân Minh dần dần suy đoán ra bộ phận chân tướng, những kia cuối cùng vượt qua tử vong dòng sông cường giả nhất định là đi tới nơi đây, ở tuyệt thế đại hung điều động, đi cái gọi là đại đế không gian, kết quả đem mạng của mình đều bồi tiến vào. Tuy rằng đây cũng không phải là hoàn chỉnh sự thực cùng chân tướng nhưng cũng cực kỳ tiếp cận. Những vương đạo đó cảnh nhân vật, mỗi một cái đều mắt cao hơn đầu, muốn tìm được đại đế không gian, thu được trong đó tuyệt thế thần thông cùng vũ binh, nhưng cuối cùng chỉ là không công đưa tính mạng của chính mình. Nghe được Trần Minh, cái kia tuyệt thế đại hung tựa hồ cho mặc, xem ra thực sự là thiên muốn vong ta, cái trước tới chỗ loài người, tốt xấu cũng có vương đạo cảnh một tầng tu vi, đợi được hiện tại, cũng chỉ có thiên nhất cảnh, xem ra bây giờ 3000 giới nguyên khí quả nhiên thiếu thốn cực kỳ đã sớm không ra rất mạnh nhân vật. Cũng không phải là ba ngàn giới nguyên khí thiếu thốn, mà là thượng giới cùng hạ giới ngăn cách, thượng giới nguyên khí dồi dào, hạ giới nguyên khí thiếu thốn, các loại thiên tài địa bảo không cách nào sinh trưởng. Lộ Tính Lịch thiên võ tu lại đi tới thượng giới, cuối cùng liền dẫn đến lại giới tu sĩ thực lực không ngừng rút lui. Tân Minh nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng, mỗi khi nghĩ tới những thứ này, đều cảm thấy tức giận dâng lên, đây chính là một giới, lại bị thượng giới coi là lao tù, lần này giới hoàng triều đều chỉ là thượng giới thế lực cấp độ bá chủ quân cờ mà thôi. Thượng giới cùng hạ giới, cái kia tuyệt thế đại hung lầm bẩm, lập tức có một vệt ánh sáng xuyên thấu qua chấn ma thiên bi bắn ra. Ta biết rồi, ta vị trí chính là hạ giới. Năm đó trận chiến đó, đem ba ngàn giới cắt chém thành hai phương thiên địa. Nghĩ đến những kia tự cho là vì là thần người đều ở tại thượng giới, nhiều như vậy đại đế a muốn thu nạp hạ giới nguyên khí đến cung cấp thượng giới, sắp thực là chuyện dễ dàng. Không ngại nói một chút chuyện năm đó đi. Thần Minh mở miệng, đối với xa xôi loạn thời kỳ cổ có sự hiếu kỳ. Cũng được, thật nhiều vạn năm không có cùng người tán gẫu qua, cũng là cùng người nói một chút đi. Tuyệt thế đại hung hơi xúc động, chậm rãi nói rằng, loạn cổ, chiến loạn bùng phát, hết thể đại đế đều ở chinh chiến, cuối cùng một đời, đem ngọn lửa chiến tranh lan tràn cả tòa ba ngàn giới. Chứ đế tranh đấu, tranh, đến cùng là cái gì? Thần Minh không rõ. Tranh một đệ nhất thiên hạ. Tuyệt thế đại hung âm thanh tăng cao mấy phần. Mỗi một vị đại đế đều mạnh mẽ tuyệt luân, đứng ba ngàn giới đỉnh cao nhất, quan sát mênh mông vạn giới, nếu bọn họ cùng tồn tại một đời, ngươi cảm thấy, bọn họ lẫn nhau sẽ chịu phục sao? Tân Minh nghe vậy cười khổ lắc lắc đầu, đại đế nhân vật cỡ nào kiêu ngạo, mặc dù thái sơ cùng loạn thời kỳ cổ có đế giả có thể cùng tồn tại, nhưng nội tâm của bọn họ, tất nhiên cũng có niềm tin vô địch, nói cho cùng, có thể ở đứng đỉnh cao nhất quan sát chúng sinh người, chỉ có thể có một vị. Nay Phân Tranh! Cùng chư đế nội tâm tiêu ngạo có quan hệ, kỳ thực, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là cùng thái sơ một ít nghe đồn có quan hệ. Tuyệt thế đại hung cũng ở cười khổ, năm đó, hắn hà không phải là ở trong đó, muốn mở một đường máu, dấm cái khác đại đế thi thể đang đỉnh đỉnh cao nhất. Thuyết pháp này ở thời kỳ này sẽ có vẻ phi thường buồn cười, bởi vì thời kỳ này mỗi một thế chỉ có thể sinh ra đại đế, bọn họ thành đế sau khi, sẽ ảnh hưởng hậu nhân thành đế số mệnh, này cùng bây giờ pháp tắc không trọn vẹn có quan hệ áp chế quá nhiều nhân kiệt. Bởi vậy, mỗi một vị đại đế, cũng có thể nói là độc tôn thiên hạ, huy hoàng quá một thời kỳ, bản thân liền sừng sững ở đỉnh cao nhất, không có cần thiết đi đem cổ chi đại đế tìm ra đại chiến, này cách làm rất ngu. Nhưng ở luận cổ, chư đế cùng tồn tại, ở vào đồng nhất thời kỳ, bọn họ tự nhiên muốn phân cái cao thấp. Thái sơ nghe đồn, là cái gì? Tân Minh vẻ mặt hơi động, cảm giác mình dường như muốn tiếp cận hạt nhân. Không nói cũng được, ngươi chỉ cần biết rằng Loạn cổ so với thái sơ tới nói, vẫn là trên lệnh rất nhiều, cũng không phải là ở đại đế cấp độ, mà là, siêu thoát rồi cảnh giới này. Tuyệt thế đại hung cười nói, siêu thoát đại đế. Tân Minh nội tâm dâng lên sóng to gió lớn, đại đế cường giả, dĩ nhiên không phải tuyệt đỉnh, chẳng lẽ nói, ở thái sơ, còn sẽ vượt qua đế cảnh cường giả sao? Tân Minh đang hỏi hệ thống, nhưng hệ thống lại không chịu trả lời, chỉ nói là thái sơ khoảng cách bây giờ quá mức xa xôi, rất nhiều thứ cũng đã không thể khảo chứng. Hắn sẽ không đem không có trải qua xác nhận tin tức nói cho tốc chủ. Loạn cổ, thái sơ, thực sự là thần bí khó lường A. Tân minh cảm thán rất nhiều, so với hiện nay thế giới, thời kỳ đó, quá mức có ánh cùng huy hoàng. Loạn cổ chiến đấu kéo dài hơn triệu niên, một nhóm đại đế ngã xuống, một nhóm khác đại đế lại trưởng thành. Đến cuối cùng, rốt cục xuất hiện hai đại nhân vật thủ lĩnh, bọn họ chia cắt ba ngàn giới, thống ngự chư địch, một vị, được gọi là ma đế, mà một vị khác, được gọi là đế tôn. Ma đế cùng đế tôn. Tân minh ánh mắt run lên, ma đế cũng còn tốt, nhưng đế tôn tên gọi, coi là thật cực kỳ trương củng. Đế bên trong tôn sư, ở loạn cổ niên đại, dám như thế tự hào, cũng chỉ có như vậy một người đi. Tuyệt thế đại hung gật gật đầu, cả tòa chấn ma thiên bi đều khi theo chi lay động, nhưng na phủ văn ánh sáng nhưng càng thêm thịnh liệt, làm cho tuyệt thế đại hung có chút bất đắc dĩ. Đế tôn, thành lập thiên thần minh, những kia đi theo đế tôn đại đế nhân vật, đều là thiên thần mình người, ma ma đế. Thì lại thành lập ma giới, hắn giã tâm, là đem cả tòa 3.000 giới đều hoa vào hắn thống trị ma giới bên trong. Tuyệt thế đại hung nói rằng, đế tôn thực lực siêu phàm, thậm chí rất nhiều đỉnh cấp đại đế đều không phải là đối thủ của hắn, ngoại trừ ma đế ở ngoài, không ai có thể giao thủ với hắn vượt qua 10 chiêu. Khi đó, chuyên lưu một cái suy luận, đế tôn chính là thái sơ nhân vật vô thượng chuyển thế, luận cổ niên đại nhất định phải tái hiện huy hoàng. Tuyệt thế đại hung lại nói, cái kia ma đế đây có thể cùng đế tôn chống lại, thực lực của bản thân hắn nên cũng cực sự mạnh mẽ đi, lẽ nào cũng là thái sơ đại năng chuyển thế. Thần Minh hỏi, Tuyệt Thế Đại Hung lắc đầu, chấn ma thiên bi lại đang lắc lư, nhưng mặc kệ làm sao lắc, ngày đó bi trùng quy không có ngã xuống, trước sau chấn áp ở Tuyệt Thế Đại Hung phía dưới. Ma đế lại được gọi là Phật đế, ở hắn lúc còn trẻ, thu quá một vị đệ tử, tên là Vấn Tâm Phật đế, đệ tử đều là đại đế nhân vật, có thể tưởng tượng được bản thân hắn sẽ khủng bố đến mức nào. Hả? Tần Minh sửng sốt một chút, ma đế, lại bị gọi là Phật đế, vậy hắn đến cùng là tu Phật vẫn là tu ma. Phật đế đem Phật Pháp tu đến cực hạn, khoáng cổ thức kim, sau đó, hắn càng trong một đêm vượt nhập ma đạo, trở thành cái thế ma đầu. Nghe đồn, ở hắn cùng đế tôn giao thủ thời gian, có thể diễn hóa ra hai đạo thân thể, một vị vì là Phật, một tòa vì là ma, đều ủng có vô địch sức chiến đấu, mỗi một vị đều ngự trị ở tầm thường đỉnh cấp đại đế bên trên, mà hai người phối hợp lẫn nhau. Phản Phất có thể tái tạo thiên địa, bởi vậy, ma đế đủ để cùng đế tôn một trận chiến, mà chưa bao giờ phân ra quá thắng bại. Tuyệt thế đại hung khiến tần minh vẻ mặt không được điệu lập lòe, hai vị thân thể, một vị vì là Phật một vị vì là ma, đều nắm giữ siêu phàm sức mạnh, bực này thần thông, thật sự quá khủng bố. Đế tôn có thể tới tự thái sơ, ma Phật đế, tựa hồ cũng không thuộc về đời kia, có một ít thiên cơ sư suy tính, hắn không thuộc về loạn cổ, nhưng hắn tự thân chưa bao giờ nói về quá lai lịch của chính mình cũng không có người xin hỏi. Tuyệt thế đại hung nói rằng, đế tôn tiên thần mình, ma đế ma giới, đây chính là trận chiến cuối cùng được gọi là cuộc chiến của thần ma nguyên nhân sao. Thần minh nói nhỏ, không sai, chỉ tiếc, trận chiến đó, ma giới thất bại. Đế tôn cùng Phật đế chiến đến không biết tung tích, có người nói ở thời khắc sống còn, có một vị cái thế kiếm đế xuất hiện, càng không kém gì đế tôn cùng Phật đế, hắn cũng không muốn đế tôn, nhưng cũng khắp nơi nhằm vào Phật đế, khiến Phật đế tình cảnh gian nan. Ngàn cân treo sợi tóc, đến cuối cùng, kết quả làm sao, đã không muốn người biết. Thế nhưng, thiên thần mình cùng ma giới chiến đấu nhưng không có kết thúc, chiến đến long trời lỡ đất, cuối cùng, ta rất nhiều huynh đệ đều ngã xuống, chỉ có ta, tu hành công pháp đặc thù, bọn họ không giết chết được ta, chỉ có thể dùng này bi đem ta chấn áp ở đây. Ta những huynh đệ kia, thi thể của bọn họ hay là đều bị hủy diệt, nhưng bọn họ không gian, đều ở xung quanh, nếu như ngươi có thể được trong đó một tòa. Liền có thể giúp ta vạch trần này trấn ma thiên bi Trưng 171 Vong Linh Chú Ấn Tân Minh trong mắt phóng ra hai đạo lóa mắt phóng mang Những cổ chi đại đế đó di lưu lại không gian Ngay ở chung quanh đây Nơi này, đến tột cùng là nơi nào Cửu u tôn giả đạo trường Vẫn là loạn cổ chiến tràng di tích Ta nghĩ ngươi nên cũng đoán được Không sai, nơi này chính là loạn cổ chiến tràng một góc Còn cửu u tôn giả Là ta một tia ý niệm biến ảo mà thành Ta tu hành cửu u đại đạo Mượn cứu hưu tôn giả thân thể ở chỗ này tu hành, muốn chiêu nạp người hữu duyên tới đây thay ta giải trừ chấn ma thiên bi, đáng tiếc mại đến tận ta cái kia sở ý niệm phá nát, đều còn không có tìm được ứng cử viên phù hợp. Tuyệt thế đại hung nói rằng, quả nhiên, không chỉ là tôn giả tu đạo chàng đơn giản như vậy. Tân Minh ánh mắt lóe lên, chợt mở miệng nói, lẽ nào những người kia đều không thể được đại đế sáng tạo không gian sao? Đại đế, hai chữ này cỡ nào trầm trọng, bọn họ đúc thành tất cả, đều có linh tính. Đặc biệt là bọn họ đế binh cùng không gian, càng có chính mình ý thức, một khi được bọn họ đúc thành không gian cùng đế binh tán thành, đem có thể mượn hắn phát huy ra đại đế cường giả đỉnh cao một đòn, đã như thế, liền có thể giải trừ ta phong ấn. Nhưng mà, muốn có được tán thành quá khó khăn, trừ phi không gian kia chi linh hoặc là đế binh chi linh giác cho người xứng với sử dụng bọn họ, bằng không, đều là hưởng công. Nói tới chỗ này, Tân Minh cuối cùng cũng coi như rõ ràng, không phải những người kia vận may chưa đủ tốt. Mà là Không Gian Chi Linh không đồng ý bọn họ, như vậy vừa đến, bọn họ không chỉ có không cách nào mượn không gian sức mạnh, trái lại còn có thể bị xóa bỏ. Cái này cũng là xưa nay đều không có ai rời khỏi Cửu Đú Sơn nguyên nhân, bọn họ chém hết vật chết, chạy qua chết hạ, tới chỗ này, biết được có đại đế không gian ở phụ cận, trong đó, khả năng có đại đế cất giấu, bọn họ sao đồng ý rời đi. Nhưng cuối cùng, này lòng tham sẽ bị mất tính mạng của bọn họ. Vì lẽ đó, tiểu tử, đại đế trong bảo tàng rất khả năng chất chứa kinh thế kỳ ngộ, nhưng cũng có kinh thế nguy cơ. ngươi nghĩ được chưa? tuyệt thế đại hung hiển nhiên cũng là có lương tâm, không có lừa gạt tần minh cái gì, đem thật tình đều nói cho hắn, có hay không tiến vào, do tần minh chính mình tới chọn chọn. tần minh khoe miệng phát hỏa lên một vệ tự tin độ cong, nói như vậy, hẳn là ngươi cầu ta làm việc đi. lời vừa nói ra, tần minh có thể cảm nhận được không gian đều yên tĩnh lại, từ cổ chí kim, ai dám đối với đại đế dùng cầu cái chữ này để hình dung? Nhưng trước mắt, Tần Minh nói, này tuyệt thế Đại hung ở cầu hắn Trên thực tế cũng xác thực như vậy, đối với Tần Minh tới nói, không có mười phần cần phải nhất định phải mở ra chấn ma thiên bi, nhưng đối với tuyệt thế Đại hung tới nói, mở ra thiên bi, mang ý nghĩa tự do, bởi vậy, hắn cần Tần Minh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn xác thực là ở cầu Tần Minh. Ngươi nếu có thể được một phương đại đế không gian, ở trước mặt ta hiện hiện, ta liền chuyển cho ngươi một bộ thần thông. Tuyệt thế Đại hung nói rằng, Nay tuyệt thế đại hung hiện ra nhưng đã đã thấy ra, đối với tần minh bất kính chi tử không có quá mức để ý tới, có thể thân có thể khuất, thu được tự do mới là đệ nhất việc quan trọng. Được. Vậy ngươi chuyển đến. tần minh mỉm cười nói. Ngươi vẫn không có. Cái kia tuyệt thế đại hung đang muốn mở miệng, đã thấy tần minh trên tay hiện ra một thanh chìa khóa, vô tận phù văn ánh sáng ở tại trên long lánh, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng không gian lan tràn hẳn ra, làm cho cái kia tuyệt thế đại hung lời nói miễn cưỡng địa ngừng lại. Hắn có thể cảm nhận được, này mới trong không gian chạy xôi pháp tắt sức mạnh, không kém chút nào cho hắn đỉnh cao thời điểm, thậm chí, mạnh hơn một ít. Tiểu tử, ngươi từ nơi nào chiếm được? Tuyệt thế đại hung có thể là phi thường kinh ngạc, này không gian người sáng tạo, mặc dù đặt ở loạn cổ niên đại, cũng thuộc về cực kỳ hàng đầu đại đế cường giả. Tiểu tử này tựa hồ có không nhỏ lai lịch, liền này đám nhân vật không gian đều có thể tới tay. Tổ tiên truyền thừa Thần Minh Tử Tổ nói, đem thần thông của ngươi giao ra đây đi Được. Ta đem thần thông truyền cho ngươi. Cái kia tuyệt thế đại hung cũng là quả quyết, không có lo lắng tần mình khi chiếm được thần thông sau khi sẽ chạy trốn. Đương nhiên, này cả tòa Cửu U Sơn đều ở hắn nắm trong bàn tay, mặc dù hắn chân thân không cách nào thoát ly, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng nơi đây đạo ngân, kích thích ra năng lượng kinh khủng, tiêu diệt vương đạo cảnh bên dưới nhân vật dễ như ăn cháo. Ta tu hành Cửu U đại đạo, lĩnh ngộ tử vong pháp tác sức mạnh, ở bây giờ thượng giới, nếu như ta chi nhất mạch truyền thừa chưa diệt, phải làm còn có thể tồn tại. Chỉ có điều, cùng ta quan hệ, nên cách rất nhiều đại. Tuyệt thế đại hung nói rằng. Tần Minh ánh mắt rung động lại, xem ra này tuyệt thế đại hung sư môn không giống người thường, mặc dù hắn bị trấn áp, hắn chi nhất mạnh sức mạnh vẫn có thể ở thượng giới tiếp tục sống sót. Ta chưa từng tu hành phép tắc tử vong sức mạnh, nhưng thần thông của ngươi ta có thể mượn chiến đấu tư thế diện hóa đi ra. Tần Minh thấy tuyệt thế đại hung nói được nửa câu liền ngừng lại, lập tức mở miệng nói, làm cho tuyệt thế đại hung yên tâm lại, đã như vậy. Sách thực có thể triển khai tà chi tuyệt học. Người hãy nghe cho kỹ, này nhất tuyệt tên khoa học vì là vong linh chú ấn, mỗi nhất đạo chú ấn bên trong đều chất chứa mạnh mẽ vong linh, khi ngươi tu hành đến mức tận cùng, thậm chí có thể triệu hoán đã từng chết đi nhân vật tuyệt đỉnh trở về, vì ngươi mà chiến. Tuyệt thế đại hung phun ra nhất đạo cuồng bá âm thanh, làm cho tần mình trong lòng rung động lại, triệu hoán cổ chi nhân vật tuyệt đỉnh, vì hắn mà chiến, đây là kinh khủng đến mức nào tuyệt học. Đương nhiên, lấy ngươi bây giờ tu vi, Muốn triệu hoán những kia cổ chi đại năng là không có khả năng lắm. Ngươi chỉ có thể phát huy ra vong linh chú ấn vừa thành, một thành không tới uy lực, có điều cũng có thể đủ." Tuyệt Thế Đại Hung nói rằng. Tân Minh gật đầu, trong chớp mắt, một luồng mêng mông dáng lâm ở hắn trong óc, hắn không có chống cự, trực tiếp để những kia dấu ấn ở trong đầu của hắn. Mấy tức thời gian trôi qua, hai mắt của hắn thả ra đáng sợ ánh sáng, này chính là vong linh chú ấn sao? Tuyệt đối là siêu cấp mạnh mẽ thần thông pháp thuật, một chú ấn ra Không biết có thể tiêu diệt bao nhiêu hảo kiệt. Nơi đây chính là tu hành vong linh chú ấn tuyệt hảo nơi. Tần Minh quay về tuyệt thế đại hung nói rằng, đợi ta đem cái môn này chú ấn tu hành thành công, liền tới thả ngươi rời đi. Hy vọng ngươi tin thủ lời ấy. Tuyệt thế đại hung không có nóng lòng nhất thời, ngược lại đều bị nhốt nhiều năm như vậy, không để ý nhất thời nữa khác. Tần Minh bước chân bước ra, trong nháy mắt lui về phía sau mấy chục gián địa, một lần nữa trở lại từ vong dòng sông bên trong, hắn quanh thân phun trào thao thiên tử khí điên cuồng hội tụ đến như là từng chui sắc bén lợi kiếm giống như muốn đâm vào thân thể của hắn làm cho hắn đau nhức cực kỳ sắc mặt dữ tợn vong linh chú ấn tu đến mức tận cùng có thể thống ngự vạn giới vong linh nhưng đầu tiên muốn chịu đựng vong linh đều thừa không chịu được thống khổ tân minh nói nhỏ biểu hiện tuy rằng thống khổ nhưng ánh mắt nhưng cực kỳ kiên nghị ánh sáng long lánh nắm giữ cái môn này chú ấn thuật nếu hắn gặp lại lúc trước quỷ diện quái vật sợ rằng sẽ có thể hoàn toàn không sợ ầm sau ba ngày một luồng lại một luồng khí tức kinh khủng vỡ bờ vân tiêu, phong vân biến sắc, cả tòa cửu u sơn bầu trời trở nên càng thêm u ám lên, dường như một phương thương vũ rung động mà rơi xuống, chỉ ngọn núi đều tại diêu lác, cái kia tiếng quỷ khóc sói chua xa xa mà truyền ra ngoài, làm cho ở tại cửu u sơn chu vi người rồn dập biến sắc, nhận định tần minh đã ngã xuống ở trong đó, mãnh liệt như thế gợn sóng, ở cửu u sơn vẫn là lần thứ nhất, nếu như vậy tình thế chắc chắn phải chết đều không thể nhốt lại tần minh, vậy hắn cũng quá mức nghịch thiên rồi. Tần Minh đạp bước mà ra, khí thế quanh người cổn cổn mà động, cả người huyền phù ở tử vong sông trên, mỗi một bước bước ra, cái kia tử vong dòng sông phảng phất đều đang chấn động, đó là một luồng chúa tể khí tức đang khuếch tán, tòa này cửu hưu sơn hết thảy vong linh, bây giờ, đều ở Tần Minh dưới chân thần phủ, bao quát con sông này bên trong hết thảy vong linh, tất cả đều muốn phục tùng. Cuối cùng, Tần Minh lần thứ hai đi tới chấn ma thiên bi trước, trên người hắn tràn ngập đáng sợ tử khí, như một vị tử thần, giáng lâm nơi đây xem ra ngươi đã nhập môn tuyệt thế đại hung cảm nhận được tần minh trên người tỏa ra khí tức có chút kinh ngạc này môn tuyệt học có thể cũng không tốt nắm giữ nhưng vẹn vẹn bỏ ra ba ngày tần minh nhập môn văn bối đến thực hiện đối với tiền bối lời hứa tần minh mở miệng nói rằng lập tức bàn tay hắn run lên phảng phất có một phương thời gian bị hắn nâng ở trên tay thân thể của hắn gió lốc mà lên sau lưng dường như sinh ra hai cánh muốn hoa phá hư không này cửu u sơn cấm chế không cách nào lại ngăn hắn Bước chân của hắn tàn nhẫn mà rung động chư thiên, sức mạnh cuồng bạo cực kỳ. Rốt cục, hắn đi tới hư không nơi sâu xa, đứng chấn ma thiên bi phía trên, hắn vẻ mặt lấp lóe, lập tức thủ trưởng đánh mà ra, đem phía kia không gian bao phủ ở chấn ma thiên bi phía trên, hắn cùng này không gian đã sơ mỹ niệm tương thông, có thể nhận biết được này mới không gian bất kỳ một nơi biến hóa, nếu như không chịu nổi chấn ma thiên bi sức mạnh, hắn liền đem này không gian lui lại đến. Đến thời điểm, hắn liền tìm một cơ hội bỏ cuộc chạy lấy người coi như này tuyệt thế đại hung cũng không thể trách hắn, hắn tận lực. Chốc lát trong lúc đó, phía kia luân hồi không gian giáng lâm ở chấn ma thiên bi phía trên, một luồng nuốt lực lượng đem cả tòa chấn ma thiên bi bao phủ, phải đem hắn nổ ra. ầm, chấn ma thiên bi hiển uy, vô tận phù văn bạo lóe khủng bố ánh sáng, lộ ra mạnh mẽ tuyệt luân phong ấn sức mạnh, không ngừng trùng kích cái kia phía trên không gian, ngăn cản nó giáng lâm xuống. Như đây là thái sơ thời kỳ hoàn mỹ thiên bi, tần minh cũng không cách nào lay động nó, nhưng trước mắt khối này chỉ là một góc trong đó, hán không gian, còn đủ để chịu đựng uy. Đương nhiên, đây cũng không phải là muốn cho không gian bên trong đi chịu đựng chấn ma thiên bi sức mạnh, như vậy nhất định phải đổ nát đi đến, mà là để cho bên trong pháp tắc không gian đến đối kháng này phong ấn lực lượng. Cùng lúc đó, cái kia tuyệt thế đại hung cũng ở sâu dưới lòng đất phát lực, một luồng đến từ viễn cổ dọa người vai bỗng nhiên tỏa ra, dường như ngã xuống vô số năm tháng địa phủ chi chủ trở về, mùi chết chóc tràn ngập thiên địa, cách hư không vô tận. Tần Minh đều có thể nhìn thấy một vị khủng bố tuyệt luân cự quyền từ dưới nền đất nổ ra, đánh văng ra mặt đất, đánh về chấn ma thiên bi, làm cho ngày đó bi tàn nhẫn mà rung động. Cú đấm này chấn động tứ hải liệt quốc, nhưng cũng vẫn chưa làm cho chấn ma thiên bi di động mảy may. Mà giờ khắc này, Tần Minh nâng một vùng không gian đột nhiên lóng lánh bất hủ ánh sáng, dường như có một vị cái thế bóng người xuất hiện, đó là vô thượng đế giả, khiến cho dưới nền đất nơi sâu xa tuyệt thế đại hung ánh mắt lấp lóe, nhân vật thật là đáng sợ ép thẳng tới năm đó Ma Đế cùng Đế Tôn. Trước 172, rút bi phong ba. Đủ để sánh vai Đế Tôn, Ma Đế nhân vật như vậy, đây tuyệt đối là đánh giá rất cao. Ở này tuyệt thế đại hung trong mắt, Tần Vũ Đại Đế thực lực, sẽ không tốn cho loạn thời kỳ cổ đỉnh cao nhân vật quá hơn nhiều. Hơn nữa, Tần Minh biết, này còn không phải bây giờ Tần Vũ Đại Đế, khoảng cách hắn nung nấu vùng không gian này quá khứ mấy ngàn năm, bây giờ tu vi của hắn sức mạnh đạt đến cỡ nào cấp độ, không ai nói rõ được chỉ có ở thế giới kia người có thể biết được một hai đúng tuyệt thế đại hung lần thứ hai hoành đánh một quyền mang theo thao thiên khủng bố tử vong sức mạnh cồn cồn lũ minh khí tức đem cả tòa cửu lũ sơn đều nung nấu thành như đồng địa ngục giống như vậy hung sát khí gào thét với thiên kinh hại thế nhân cú đấm này phản phất tiêu hao hết tuyệt thế đại hung suốt đời sức mạnh rung động chư thiên rốt cục làm cho cái kia chấn ma thiên bi di động mảy may tân minh ánh mắt lấp lóe lại song trưởng của hắn đánh ra hường hực cực kỳ quang hoa cực kỳ chói mắt, dường như cuồn cuộn sóng nhiệt bao phủ thiên địa, phía kia không gian phảng phất chảy ra bất hủ khí tức, điên cuồng đem Chấn Ma Thiên Bi nuốt vào. Chốc lát trong lúc đó, Chấn Ma Thiên Bi cách mặt đất ba thước. Tân Minh cùng Tuyệt Thế Đại Hung thấy thế đại hỉ, bọn họ đồng thời phát lực, một phương thúc đẩy, một phương nuốt vào, muốn triệt để đem Chấn Ma Thiên Bi thu vào trong đó. Điều này cũng làm cho lạ là ở Cửu U Sơn, pháp tắc đả thủ, bằng không truyền thừa của ta không gian muốn nuốt vào cái gọi là Chấn Ma Thiên Bi căn bản không thể, tu vi của ta còn đạt không đến một bước này, ở bên ngoài, có thể nuốt vào tầm thường vũ quân liền rất tốt. Tân Minh ở bên trong tâm âm thầm nói rằng, vì hôm nay, tuyệt thế đại hung có thể nói là nhọc lòng a lấy mấy chục thậm chí trăm vạn niên vì là vắng cờ, đại đế nhân vật lòng dạ, có thể thấy được chút ít. Cửu u Sơn ở ngoài, vô tận địa vực đều đang chấn động, hơn nữa, chấn động tần suất tất cả đều tương đồng, không có bởi vì khoảng cách Cửu u Sơn xa gần không giống mà có điều khác biệt. Phát sinh cái gì? nhiều năm chưa từng xuất thế vũ quân nhân vật đều dồn dập hiện thân cách ngàn tỷ dặm, phóng tầm mắt tới cửu lưu sơn phương hướng này chấn động cũng không biết muốn kéo dài bao lâu khiến cho người trong lòng run sợ phảng phất có vạn cổ trước ma đầu muốn xuất thế nhất thống nhân giang giới. làm người kinh ngạc chính là dĩ nhiên có một vị tóc trắng xóa hình dung tiểu thụy ông lão điên cuồng đạp bước tiến lên hướng về cửu lưu sơn tới rồi hắn cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng nhưng từ hắn bước vào con đường tu hành lên liền từng nghe nói cửu lưu sơn khủng bố Đây là một chỗ cấm khu, một khi có dị biến, sẽ vì cả tòa 3.000 giới mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Người lao giả này tốc độ cực nhanh, dường như một vị phong bằng giống như, mỗi một bước đều ngang qua cực kỳ xa xôi địa vực. Một quốc gia, một tòa Hoàng Triều, chi cho hắn mà nói, đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Đây là một vị cấp cao vũ quân, tu vi khủng bố, có thể quét ngang hạ giới. Có thể nói, có thể có được cấp trung vũ quân tọa chấn Hoàng Triều cùng quốc gia cổ cũng không nhiều đản sinh ra cấp cao vũ quân cơ bản cũng đều đi tới thượng giới nhưng người lão giả này hiển nhiên là cấp cao vũ quân mỗi khi trải qua quá một tòa hoàng triều thì thả ra khí tức đều làm người run rẩy nhưng không có ai biết hắn không biết hắn đến từ cái nào một quốc gia không tồn tại với sách sử bên trong khiến cho người kiên kỵ hắn ngang qua mấy chục triệu dặm địa vực rốt cục giáng lâm ở cửu u sơn trước nhìn cái kia điên cuồng bạo phát mùi chết chóc ngọn núi nội tâm của hắn hiện ra thao thiên song lớn cựu u sơn Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cuộc thức tình sao? Ở người lao giả này ngang qua mà đến thời gian trong, Tần Minh cùng cái kia Tuyệt Thế Đại Hung vẫn đang công kích, có thể nói không có một chút nào thả lỏng, thậm chí Tần Minh nguyên lực đều không chỉ một lần điệu tiêu hao hết, dựa vào đan dược hiệu dụng chống đỡ lấy, bằng không hắn rất có thể đều lực kiệt mà chết rồi. Tuyệt Thế Đại Hung sức mạnh thì lại phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, điên cuồng dùng hắn U Minh chi quyền oanh kích chấn ma thiên bi, mỗi một quyền đều cực sự khủng bố, thảo phạt sức mạnh thao thiên. Một vị đế giả phong lên, chư thiên tinh thần đều phải vì thế mà run dậy. Mà tần minh thì lại không có chịu đến nảy cô ưu minh sức mạnh an mòn, bởi vì tuyệt thế đại hung đối với sức mạnh không chế thực sự là quá tinh diệu, không có mảy may lãng phí, không có một chút xíu là rơi vào tần mình trên người. Thế nhưng, hắn vung quyền thị ý cảnh, lại làm cho tần minh cảm thấy phi thường sâu sắc, đó là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, hắn dường như đưa thân vào một mảnh khắc kỳ lạ trong thiên địa, liền bay tới phong đều đặc biệt không giống. Này, chính là pháp tắc sao?" Tân Minh lẩm bẩm nói nhỏ, "Đại đế cường giả có thể đối kháng thiên địa pháp tắc, đồng thời cũng có thể sáng tạo hắn pháp tắc sức mạnh, ngưng tụ ra một vùng không gian." Tuy nói muốn đến một bước này đối với Tân Minh tới nói quá mức xa xôi, nhưng giờ khắc này, hắn nhưng chân thiết cảm nhận được này cố ý cảnh, phảng phất mỗi một sợi không khí đều đầy dây u minh cùng hàn lãnh, khiến cho người từ đáy lòng sinh ra hàn ý đến. "Tiểu tử, có thể được được không?" Dưới nền đất truyền đến tuyệt thế đại hung âm thanh càng thêm rõ ràng có thể nghe không thành vấn đề. Tần Minh gật đầu, này đối với hắn mà nói cũng là một lần rèn luyện cơ hội. Hắn có linh cảm, cự ly thiên nhất cảnh hai tầng chỉ thiếu chút nữa. Lại qua mấy cái canh giờ, Tần Minh thân thể phảng phất có gông xiềng đoạn nước ra rồi, trong cơ thể hắn huyết mạch bắt đầu phát sinh tiếng ầm ầm hưởng, phảng phất cũng khi chiếm được tăng lên cùng tiến hóa. Tần Minh bước vào thiên nhất cảnh hai tầng, tu vi tăng lên hắn hiển nhiên lại mạnh mẽ hơn không ít, nhưng đây đối với đối kháng chấn ma thiên bi tới nói. Lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể, trừ phi tần minh bước vào võ hoàng cảnh, có lẽ sẽ có tính thực chất thay đổi. Trước mắt, còn chỉ có thể căn cứ này cứu rũ ra ma nạ ca đặc thủ pháp tắt đến xúc động không gian truyền thừa sức mạnh, rút ra chấn ma thiên bi, như muốn căn cứ tần minh sức mạnh, chỉ sợ 3.000 năm cũng lay động không được chấn ma thiên bi. Có điều, tần minh đột phá vẫn làm cho tuyệt thế đại hung vẻ mặt lệ lên, xem ra người này ngược lại thật sự là thị phi cùng người thường, bất luận ở thế nào trong hoàn cảnh đều có thể dùng để tôi luyện tự thân, khiến tự mình thu được tăng lên. Như vậy tu luyện của nhân, có thể là phi thường đáng sợ. Thật sự, có thể lay động sao. Hệ thống âm thanh rất nhẹ, nhưng tần minh vẫn có thể nghe được rõ ràng, thời khắc này, hắn cảm thấy, hệ thống, có linh. Mạnh mẽ đổ vật có thể nắm giữ linh trí, như vậy, hệ thống, vì sao không thể. Nhưng tần minh giờ khắc này không có thời gian đi suy nghĩ sâu sắc hệ thống, hắn toàn lực ứng phó, khống chế phía kia không gian. Cái kia chấn ma thiên bi sức mạnh ở không gian chuyển thừa bên trong tàn phá, mặc dù không cách nào phá hoại cái gì, nhưng này cố dọa người phong ấn ngoài, nhưng làm cho này trôn sâu ở trong đó đại năng nhân vật đều bị kinh động. Nếu như không có tần minh chấn áp bọn họ, bọn họ khả năng đều nuốt dưới đất chui lên, đến thời điểm sẽ đối với tần minh rút ra chấn ma thiên bi sản sinh càng bế tắc lực cản. Nhưng mà ngay cả như vậy, vẫn cứ không cách nào ngừng lại bọn họ gào thét, những này đã từng danh chấn cửu thiên thập địa cái thế cường giả. Giờ khác này nhưng ồn ảo đến như là giữa núi rừng nổi khủng gia thú. Bọn họ đã ngủ say quá lâu, giờ khác này bị như vậy mạnh mẽ một nguồn sức mạnh thức tỉnh, tự nhiên muốn gây ra một phen động tinh đến, làm cho vùng thế giới này còn biết được bọn họ sống sót. Tần Vũ Lao Nhi, ngươi đã chết rồi sao? Tùy ý ngoại giới sức mạnh tràn vào nơi đây, xem ra ngươi đã không còn dùng được, ha ha. Nay cổ phong ấn sức mạnh thật mạnh, ngươi là bị mộ dung thế gia đại đế truy sát sao? Có muốn hay không ta thế ngươi cầu xin? để hắn tha cho ngươi một cái mạng. Những người này hiếm thấy có thể tìm tới chế nhạo tần vũ đại đế cơ hội, trong bọn họ đại đa số người cũng không biết vùng không gian này đã đổi chủ, chỉ có số ít mấy người biết được, nhưng bọn họ cùng những cường giả khác không quen, cũng không có cần thiết nói thêm cái gì. Chẳng lẽ là này tần vũ Lão nhi muốn thu phục cái gì khoáng thế thần bình sao? Lấy tu vi của hắn, không đến nỗi tùy ý nguồn sức mạnh kia ở vùng không gian này tàn phá mới đúng. Có cường giả mắt sáng như đuốc, nhìn ra một vài vấn đề. Hắn duy trì lý trí, không có hộ tống những người khác đồng thời chửi rủa nhục nhã, mà là đang suy tư phát sinh cái gì? Khoáng thế thần binh. Cái gì khoáng thế thần binh có thể ủng có mạnh mẽ như vậy phong vấn oai, lẽ nào tần vũ đại đế muốn thu phục chính là mộ dung đại đế phong tiên kiếm? Một người trong đó mở miệng nói, nói lời này người đương thời đều run lập cập, mộ dung đại đế cùng tần vũ đại đế không giống, mộ dung đại đế vẫn sừng sững ở ba ngàn giới đỉnh cao, ngang dọc bệ nghễ, hiếm có người dám cùng hắn là địch. Hán cuối cùng suốt đời tâm huyết rèn đúc phong tiên kiếm, tục truyền có thể phong giết trừ thiên chân tiên. Nếu bàn về phong ấn thánh binh, kiếm này thuộc về thượng giới số 1, nhưng bọn họ không nghĩ ra, tần vũ đại đế tựa hồ không thể cướp đoạt kiếm này mới đúng. Dù sao kiếm này chính là đế binh, cùng mộ dung đại đế tâm ý tương thông, có thể nói, dù cho là mộ dung đại đế thân tử đi theo địch, kiếm này cũng sẽ không phản bội hắn. Tần vũ đại đế không đến nỗi ngu như vậy đến cướp đoạt kiếm này. Đang ở này giới, không biết ba giới phong vân. Bọn họ căn bản không biết Tần Vũ Đại Đế đã đi ra 3.000 giới, vẫn cứ lấy vì bọn họ còn ở 3.000 giới bên trong, nói đến buồn cười, nhưng cũng đáng thương. Không thể là Phong Tiên Kiếm, nói không chắc, là Trấn Ma Thiên Bi. Có người kinh ngạc thốt lên, làm cho Tần Minh sắc đều động lại lại, xem tới nơi này quả nhiên là ngọa hổ Tàng Long, có người nhanh như vậy liền đoán được Trấn Ma Thiên Bi tồn tại. Trấn Ma Thiên Bi đã sớm thất truyền vô số năm, loạn cổ niên đại đều chưa từng xuất hiện, hiện nay càng không thể xuất hiện. Hơn nữa chấn ma thiên bi có thể chấn phong đỉnh cấp đại đế, tần vũ đại đế căn bản không thể đem thu phủ. Lập tức có cường giả phản bác, người này vị trí mộ bia bên trên huyết quang thao thiên, mơ hồ hiện ra một vị huyết bào bóng người, rõ ràng là huyết thiên giáo người. Bọn họ không tin tần vũ đại đế có nảy kỳ ngộ. Nói không sai, nếu như chấn ma thiên bi còn ở ba ngàn dưới, cái khác đại đế cường giả sao lại chớ mắt nhìn tần vũ đại đế được nó? Húy hồ, chấn ma thiên bi uy năng cũng không phải tần vũ đại đế có thể chịu đựng được trong sách cổ từng có ghi chép lúc trước gen đúc này chấn ma thiên bi vô thượng đại năng liền nói cần chúng đại đế hợp lực mới có thể lấy ra nó uy lực thật sự đến đối với những người này thảo luận thần minh mơ hồ cảm thấy có chút buồn cười có điều hắn cũng không thể để những người này tiếp tục đoán xuống bằng không bọn họ có thể sẽ biết trận tướng đều cho chấm ngoan ngoãn im lặng bằng không giết thần minh quay về không gian chuyển thừa bên trong quát ngươi tính là thứ gì dám ở bản tôn trước mặt sương chấm lập tức có bất mãn âm thanh truyền ra cực kỳ xem thường. Tần Minh ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt hắn, hắn có thể rất rõ ràng địa nhận biết được này mới trong không gian tất cả, dù cho mộ địa quần lít nha lít nhít, hắn vẫn có thể phát hiện là người phương nào đang nói chuyện. Nhất đạo kiếp lôi thuần đánh xuống, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, cái kia mở miệng tôn giả bị trong nháy mắt tiêu thành cho tàn, chỉ nghe Tần Minh âm thanh ở không gian truyền thừa bên trong vang vọng. Trước không hữu cơ sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại, các ngươi nghe rõ. chấm. Tần Minh chính là này không gian bây giờ chủ nhân. Như có người cãi lời chấm chi hiệu lệnh, tất phải giết. Chương 173, Phá Phong. Chấm, tất phải giết. Tân Minh ở cả tòa không gian truyền thừa bên trong vang lên, thiết huyết mà túc sát, làm cho này cùng đại năng nhân vật tất cả đều run lên trong lòng, mảnh này không gian truyền thừa, càng nhưng đã đổi chủ. Hơn nữa, vị này tân người trưởng khống căn bản không để ý sự sống chết của bọn họ, nói giết liền liền giết. Những kia hoàng giả, tôn giả, dù cho trong lòng không cam lòng, Nhưng giờ khắc này cũng không dám nói thêm cái gì, ngược lại bọn họ bị vùi lấp ở mộ bia bên dưới, cũng không ai biết thân phận của bọn họ, bọn họ cũng không cần lo lắng chính mình quá túng sẽ bị người phát hiện. Vào lúc này, tự nhiên vẫn là bảo mệnh quan trọng. Tiểu tử, còn có sức lực sao? Tuyệt thế đại hung quay về tần minh hỏi. Tần minh cao giọng nở nụ cười, không cần lo lắng, ta tuổi trẻ lực tráng, đúng là ngài, muốn nhiều cẩn thận rồi. Bản tọa giữa lúc trắng niên, còn có thể tiêu diệt chư thiên đại địch không cần lo lắng cho ta. Hiện tại ngươi chính là đến 10 cái 8 cái đại đế, ta đều có thể cùng nhau trấn áp. Tuyệt Thế Đại Hung nói tới mạnh miệng đến vậy tia không đỏ mặt chút nào. Hy vọng ngươi thật có thể như vậy. Tần Minh đúng là có chút chờ mong, nếu như lúc này đến mấy cái đại đế, này đại hung còn có thể hay không thể như vậy ngông cuồng. Ít nói nhảm, lại hợp lực một đòn, nhìn có thể hay không nhiều lay động ngày này bi một ít. Tuyệt Thế Đại Hung quay về Tần Minh nói rằng: "Được." Tần Minh gật đầu trong trước mắt, thần minh cùng tuyệt thế đại hung đồng thời nộ quát một tiếng, thả ra vô lượng quan mang, không gian chuyển thừa pháp tác sức mạnh mãnh liệt mà ra, vị này đế giả bóng mờ càng thêm trói mắt, ầm ầm khí thế chấn động cửu thiên thập địa, khiến cho đến cả tòa cửu lưu sơn gào khóc thảm thiết, phảng phất căn bản không chịu nổi sức mạnh như vậy, muốn hỏng mất đến. Cũng may này cửu lưu giả mà mổ tổ chính là loạn cổ mạt thế chiến trường một góc, kiên cố cực kỳ, trừ phi có diệt thế giống như đế chiến xuất hiện, bằng không căn bản không đủ để đem ngọn núi này lần thứ hai đánh nát. Những thiên thần đó minh người, nếu là biết ta sắp thoát vây, còn không biết sẽ khí thành ra sao đây. Tuyệt thế đại hung quần thanh cười nói, toàn bộ đại địa đều bị hắn lật tung lên, quả đấm của hắn trên mang theo cuồng bạo thao thiên pháp tắt sức mạnh, quả thực như là đang khai thiên tích địa, làm cho tần minh run sợ không nớt. Có điều, tần minh nhưng ở suy đoán, những thiên thần đó minh người, coi là thật còn lưu ở thượng giới sao. E sợ sức mạnh hàng đầu đều như đồng tần vũ đại đế bình thường rời đi, lưu lại, chỉ là hậu nhân của bọn họ mà thôi Bằng không, lúc trước thiên thần minh nhưng là thắng lợi chi sư, bọn họ ở trong đại đế cường giả số lượng chắc chắn sẽ không ít, đủ để quân ngự thượng giới, nhưng bây giờ thượng giới, võ hoàng, chính là bá chủ. Loạn cổ sau khi, nhất định còn có một chút không muốn người biết mật sự phát sinh, nhưng những này, hoàn toàn không phải hắn hôm nay có thể tiếp xúc được. Nếu không có hắn nhìn thấy này tuyệt thế đại hung, còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể biết loạn cổ thời kỳ cuối thần ma đại chiến đây. Thôn. Tân Minh trên tay nâng không gian truyền thừa cũng bắt đầu cồn cồn mà khiếu, dường như muốn đem bên trong tàn phá phong ấn sức mạnh hết mức đuổi ra ngoài, từng cái từng cái đại đạo pháp tắc dây xích rủ xuống đến, điên cuồng khiên lôi kéo chấn ma thiên bi, phải đem chấn ma thiên bi kéo vào trong không gian. Lên. Tân Minh hét lớn, trên người hắn huyết mạch không được địa gầm thét lên, từ đằng xa liền có thể nghe thấy cái kia hào hào lan lộ tiếng, tinh lực của hắn bị tăng lên tới đỉnh cao nhất, ở cái kia đế giả bóng người ở ngoài, lại hiện ra một vị cái thế nhân hoàng bóng mờ bàn tay của hắn mò xuống, phảng phất là tần minh thủ trưởng nhân hoàng ánh sáng hết sức hứng hực, phải đem này chấn ma thiên bi kéo đến ầm chấn ma thiên bi rốt cục bị chân chính rút di chuyển trong phút chốc càn khôn đảo ngược tinh thần lưỡng ngang dường như có vô số đại đạo quý tích đồng thời tỏa ra còn như yên hà bình thường phun ra sán lạn đến cực điểm cựu u sơn bí mật rốt cục muốn nổi lên mặt nước sao cái kia khô cảo láo giả đứng cựu u sơn ở ngoài sắc mặt nghiêm nghị cường đại như hắn Lúc này cũng không khỏi muốn lùi về sau, cái kia cuồng bạo khí tức từ lâu vượt qua hắn có thể chịu đựng phạm vi, mặc dù là dư âm, hắn đều thừa không chịu được. Nhưng càng như vậy, này khô cảo láo giả liền càng mừng rỡ, hắn này nhất mạch tồn tại, chính là vì chờ đợi cửu rũ sơn bí mật mở ra. Trải qua vô số năm tháng, đến hắn này nhất mạch, mới chính thức có cơ hội biết bí mật trong đó, hắn có thể nào không kích động. Lúc trước tổ sư ra ngã xuống ở cửu rũ dạ mạn nạ ca. Chuyên gia Di ngôn muốn cho hậu nhân liều lĩnh cũng phải biết được Cửu U Sơn, nhưng từng đợi một hạ xuống, cũng không biết ngã xuống bao nhiêu cường giả. Nếu là hôm nay ta biết được Cửu U Sơn huyền bí, những kia rời đi hạ giới đi tới thượng giới các đồng môn, nên có chút hối hận đi. Ông lão lẩm bẩm, như là nhớ tới rất lâu đợi năm tháng, bây giờ trên đời đã không có người nào biết được hắn phái này tồn tại, nhưng ở vạn năm trước, bọn họ phái này có thể là phi thường hưng thịnh, nhưng đến trước mắt, tuyệt đại đa số người cũng đã đi tới thượng giới chỉ có hắn một người ở đây, thủ vững tổ sư gia di mệnh muốn biết được cửu u sơn bí mật, bọn họ phái này căn cứ tổ sư gia di mệnh suy đoán ra rất nhiều thứ, cửu u trong ngọn núi khắp nơi hung hiểm, nhưng cũng tồn tại lớn lao kỳ ngộ, như như có thể có được, khiến cho cho bọn họ phái này phát sinh lột xác, thậm chí có thể bị xếp vào thế lực cấp độ bá chủ, sướng bá ba ngàn hàng nếu như ta có thể được trong này kỳ ngộ, căn cứ tổ sư di ngôn liền có cơ hội tranh cấp chức trưởng môn, tuy rằng ta tuổi già thể yếu nhưng chưa chắc không thể đem cơ hội nhường cho ta đệ tử đến thời điểm ta này nhất mạnh liền có thể một lần nữa chấp trưởng môn phái quyền to ông lão khô héo trong con ngươi lập loè phong mang như tuyệt thế lợi kiếm lúc nào cũng có thể phá không diễn ra cửu u già mạ nà cả từng vị khủng bố minh thần bóng mờ hiện lên dường như từ cửu u địa ngục mà đến sát phạt liệt diễm đầy trời bao phủ mà qua tuyệt thế đại hung cảm nhận được mình bị chấn áp sức mạnh yếu bất rất nhiều hắn có thể phát huy ra sức mạnh cũng biến thành mạnh mẽ rất nhiều đủ để sử dụng tới rất nhiều thần thông đến. Nay không phải là bình thường thần thông, mà là chân chính đế cấp thần thông. Vây tay một cái, thiên băng địa liệt, toàn bộ hư không đều ở từng mảnh từng mảnh vỡ vụn. Cái kia từng tòa từng tòa mặt mũi ngọn núi đều nổ bể ra đến. Hắn phát điên, toàn thân sức mạnh đều trong nháy mắt tỏa ra, đánh ra ngoài, đem chấn ma thiên bi va về phía thiên cung. Nhưng vào lúc này, tần minh vung lên thủ trưởng, ngàn tỷ đạo không gian xiềng xích cuốn về chấn ma thiên bi, đem khối này thiên bi hết mức cuốn vào không gian chuyển thừa bên trong. Thành công! Nhất đạo mừng như điên tiếng truyền ra, tuyệt thế đại hung mừng dỡ dị thường, hắn dưới đất chui lên, càng ở trong chớp mắt đang lầm hư không vô tận bên trên, một bước, lên trời. Tân Minh con mắt thậm chí đã không cách nào xem thanh tuyệt thế đại hung vị trí phương vị, quá cao, phản phất đã siêu thoát rồi này một giới. Ánh mắt của hắn, rơi vào không gian truyền thừa bên trong, nhìn cái kia khổng lồ chấn ma thiên bi, khủng bố phong ấn khí tức không ngừng giật tán mà ra, dường như phải đêm này mới không gian đều phong ấn lên. Nếu đều tiến vào ta không gian, còn muốn muốn xưng vương xưng bá, dù cho ngươi là chấn ma thiên bi, cũng cho ta khiêm tốn một chút. Tân Minh trong lòng lạnh nhạt nói, bàn tay của hắn kìm mà xuống, chỉ một thoáng, không gian chuyển thừa bên trong hiện lên một vị khủng bố nhân hoàng bàn tay to, dường như thiên địa chúa tể, trực tiếp chấn áp xuống, bao phủ cả tòa chấn ma thiên bi. Nhưng nhưng vào lúc này, cái kia chấn ma thiên bi lại bắt đầu phát sinh chuyển biến, cái kia khổng lồ bi thân kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng, càng trở nên như phổ thông thạch bi một kích cỡ tương đương xuyên trên mặt đất bên trong, nếu như không nhìn kỹ, e sợ sẽ cho rằng là trong đó một vị mộ bia. coi như ngươi thất thời. tân minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, này chấn ma thiên bi bên trong, tựa hồ cũng chất chứa bi linh, chỉ có điều khí tức rất yếu, linh trí cũng rất yếu ớt, không có cách nào đem này một khối chấn ma thiên bi uy lực hoàn toàn phát huy được. đương nhiên, điều này cũng phi thường bình thường. hoàn chỉnh bi linh thuộc về hoàn mỹ chấn ma thiên bi, bây giờ chấn ma thiên bi bị phân là mấy khối, bi linh nhất định cũng phá nát. Cối này chấn ma thiên bi nhìn như khổng lồ, trên thực tế cũng có điều là một phần trong đó mà thôi, nếu như trước mắt mới là nó chân chính hình thể, hay là thật sự chỉ là chấn ma thiên bi một phần rất nhỏ. Ầm ầm ầm tiếng vang vang vọng ở trong thiên địa, giờ khắc này Tần Minh rốt cục có thể thấy rõ cái kia tuyệt thế đại hung bóng người, khiến cho Tần Minh kinh ngạc không ngớt chính là, này tuyệt thế đại hung, dĩ nhiên không phải hắn tưởng tượng bên trong phóng đãng bất ham phóng đãng rằng rớp, mà là vô cùng trẻ tuổi, hắn người mặc một bộ mặc trường bào màu lam tóc dài xóa vai, hơi hiện ra một tia mờ nhạt vẻ, làn da của hắn là như vậy trắng nõn con ngươi nhưng là làm sắc điều này làm cho thần. minh nhớ tới kiếp trước trong truyền thuyết một loại sinh vật, hấp huyết quỷ. Nay tuyệt thế đại hùng, chính như một vị đẹp trai hấp huyết quỷ giống như. Chỉ có điều, hắn có thể so với kiếp trước nghe nói hấp huyết quỷ mạnh mẽ quá hơn nhiều, hắn lúc này, chính bước chậm ở trong hư không, thúc đẩy chư thiên tinh thần tiến lên, rất tiêu sái. Nếu như có họa sư ở đây e sợ muốn không nhịn được đem này tấm hoàn mỹ hình ảnh ghi chép xuống. Nay tuyệt thế đại hung thủ trưởng du lên, lại đem một viên tinh thần hái xuống, nâng ở trên lòng bàn tay. Chợt hắn lại sẽ nảy viên tinh thần ném ra ngoài, xem thần minh một trận hoan sợ. Nhưng này viên tinh thần vẫn chưa rơi dụng ở địa, mà là ở hắn tinh diệu nguyên lực điều khiển ở dưới, trở về nguyên lai quy tích, bắt đầu chậm rãi vận hành. Vậy thì là cửu hữu trong ngọn núi bị phong ấn cường giả tuyệt thế sao? Khô heo ông lão thân thể đều rung động nhẹ nhẹ, hiển nhiên hết sức kích động. Đây chính là truyền thừa vạn năm sứ mệnh, nhưng phải ở trên người hắn thành tựu. Cả tòa hạ giới đều có chút xôi trào lên, trong mắt của bọn họ lập lòe cuồng nhiệt vẻ, vậy cũng là tinh khung A, càng phát sinh dị tượng như thế. Bọn họ không nhìn thấy tuyệt thế đại hung cái thế phong thái, có thể nhìn thấy, chỉ có chư thiên biến hóa, tinh thần sáng lạ, như tượng trưng một hoàng kim đại thế đến. Nhưng mà, giờ khắc này, thiên khung bắt đầu sản sinh bạo động, có một luồng mênh mông khí tức che ngập bầu trời mà ra, đó là một luồng vô thượng đế uy, tịch thiên quyền địa khủng bố vô biên, làm cho tần minh linh hồn đều đang run rẩy, phản phất cứng ngắt lên, thân thể của hắn hàng rơi trên mặt đất, dường như chịu đựng thào thiên áp lực. ầm ầm một tiếng, phản phất có một vị đại đế thủ ấn xuyên thấu giới bích hiện ra với hạ giới, tiêu diệt hạ xuống. Hừ, bản tọa vừa mới mới vừa phá phong, liền muốn muốn đối phó Lao Phu sao. Tuyệt thế đại hung trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, trong phút chốc, vô tận tu la từ địa ngục sát phạt mà ra, hóa thành luyện ngục một đao chém về phía cái kia mỏ xuống đại đế thủ ấn tân minh chỉ cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô đây chính là cấp bậc đại đế va chẳng a trong đời có thể nhìn thấy vài lần xi si xi si tiếng vang truyền ra cái kia luyện ngục một đao xé rách này đạo đại đế thủ ấn nhưng khẩn đón lấy một luồng càng, càng càng cường thịnh đế uy bao phủ xuống phảng phất có một hồi kinh thiên đế chiến sắp triển khai chương 174, không biết tên cổ chi đại đế men ngông vô biên đế uy bi tràn ngập với cửu lưu sơn bầu trời cường thịnh đến cực điểm Tần Minh đơn giản trực tiếp tiến vào không gian truyền thừa bên trong, tách ra giao lộ, trừ phi có đại đế cường giả tìm tới tiết điểm cũng mạnh mẽ tấn công, bằng không căn bản là không có cách phát hiện hắn ở đây. Đương nhiên, đây là ở đối phương không có phát hiện tình huống, nếu như đối phương nhìn thấy hắn tiến vào không gian truyền thừa quá trình, e sợ sẽ gây thành đại họa, bị vô số người ghi nhớ. Ầm! Ngay ở Tần Minh tiến vào không gian truyền thừa sau khi, một vị quần bá cực kỳ đế quyền ngang qua tinh không giáng lâm. Đây là cực kỳ lợi hại thần thông pháp thuật, chân thân không cách nào vượt giới, nhưng thủ đoạn của hắn nhưng cách một giới hệ ra, này chính là tuyệt thế đế giả đại thần thông. Cú đấm này nổ xuống, dường như một viên tinh thần trực tiếp rơi xuống, ven đường đem hư không đều nhen lửa, nhiệt độ cao đến cực điểm. Chân thân không hiện ra, vượt giới mà đến thần thông, uy năng giảm thiểu đâu chỉ gấp trăm lần, dựa vào điểm ấy thủ đoạn liền muốn đối phó ta, không khỏi quá buồn cười. Tuyệt thế đại hung vẫn cực kỳ ngông cuồng đứng chắc tay Một luồng thịnh liệt cửu vũ đế uy bao phủ trong thiên địa, đem bốn phía không gian tất cả đều hóa thành khủng bố luyện ngục, thiêu đốt địa ngục chi hỏa. Tân Minh xé ra không gian một góc, nhận biết ngoại giới tình huống, khi hắn nghe được này tuyệt thế đại hung lời nói hậu tâm đầu manh chiến không ngừng, cái kia nhất đạo đế quyền kinh khủng đến mức nào, nhưng dựa theo tuyệt thế đại hung tới nói, uy năng càng chỉ có chân chính đại đế cường giả một đòn một phần trăm, khái niệm này nghĩa là gì? Chẳng trách loạn cổ thời kỳ cuối cuộc chiến của thần ma có thể đem 3000 giới đều đánh nát thành hai phe thế giới đế chiến quá khủng bố đối diện cái kia vượt giới anh đến một quyền tuyệt thế đại hung một bước bước ra há mồm hét một tiếng giống như vô tận cửu u thanh âm vang vọng đất trời vang vọng ba ngàn dưới sóng âm kia bên trong mang theo tính thực chất năng lượng càng làm cho cái kia anh đến một quyền không ngừng tiêu vẫn cuối cùng tiêu tan thành cho tàn loạn cổ cố nhân hiện nay chỉ còn dư lại ngươi một người sao tuyệt thế đại hung trong miệng phun ra nhất đạo trương cuồng âm thanh xanh thẳm trong con ngươi bắn mạnh ra tuyệt thế phong thái. Hắn vừa loại bỏ phong ấn mà thôi, nhưng hắn nhưng coi rẻ đối thủ, phản phất đối phương này một vị đại đế, căn bản là không có cách cùng hắn ngang hàng. Khoảng cách loạn cổ năm tháng cũng không biết quá khứ bao lâu, những cổ chi đại đế đó như còn sống sót, tu vi sẽ khủng bố đến mức nào, căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng này tuyệt thế đại hung nhưng phản phất đối với hắn căn bản khinh thường một cố, tuyên bố muốn gặp những kia loạn thời kỳ cổ cựu người. Nếu như loạn thời kỳ cổ thiên thần minh cường giả giáng lâm, cả tòa thượng giới thế lực cấp độ bá chủ đều phải bị càn quét một không đi, này tuyệt thế đại hung, quá mức cuồng ngạo. Chu, ngươi chỉ có một người mà thôi, ma giới người đều bị giết, nếu là ta thiên thần mình chư đế giáng lâm, ngươi ứng đối ra sao? trong hư không vang vọng đại đế thanh âm, rung động ầm ầm, khiến cho đến ba ngàn giới đều tại rung chuyển. Chu, tân minh mắt sáng lên, này chính là cái kia tên tuyệt thế đại hung sao? đế tôn không tới, chư đế hiện lộ hết thì lại làm sao? Tuyệt thế đại hung quả nhiên không hổ tuyệt thế hai chữ, ở trong lòng hắn, có một luồng nhiếp thiên khí phách, đế tôn không ra, hắn thì lại vô địch. Trên thực tế, đây cũng không phải là đơn thuần niềm tin, mà là thật sự có như vậy sức lực cùng thực lực. Hai anh, cái kia đại đế cường giả lạnh rên một tiếng, quá khứ vô tận năm tháng, ngươi vẫn càng rỡ, không tốn thời gian giải thiên thần minh chư đế lâm, phải giết ngươi. Thiên thần minh chư đế, hiện nay còn có mấy người ở này một giới. E sợ đều đi theo Đế tôn đi tới thế giới kia, lưu lại ngươi một người ở đây chân thủ chứ. Tuyệt thế đại hung cười gằn, cái kia một vị cổ chi đại đế trầm mặt lại, chợt đột nhiên kích đánh một cái giới bích, quát, luận cổ dương nghiệt, đợi ta thông báo chư đế, thế lâm giết ngươi. Câu nói này vô hình thừa nhận tuyệt thế đại hung suy đoán, những thiên thần đó minh đại đế từ lâu đi theo Đế tôn, đi tới thế giới kia, thậm chí rất có thể cùng tần vũ đại đế gặp gỡ. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Tuyệt thế đại hung ngưỡng vọng thương hung, thời khắc này tần minh phảng phất sản sinh một loại ảo giác, cái kia thiên khung, ở tuyệt thế đại hung trước mặt càng có vẻ như vậy nhỏ bé, hắn một người mà thôi đủ để khinh thường hoàn vũ. Khẩn đón lấy, tần minh nghe được nhất đạo cự chiến tiếng, hư không phá nát, tuyệt thế đại hung trực tiếp đạp bước mà ra, bước vào hư không loạn lưu bên trong, thân ảnh biến mất không gặp. Sau khi hạ giới thiên khung trở về bình tĩnh, lại không huyên náo, cửu u sơn gợn sóng dần dần lắng lại, cấm chế vẫn tồn tại nhưng không có phong ấn tuyệt thế đại hùng. đương nhiên, nếu là đi vào cựu u sơn, vẫn có thể gặp phải những kia khủng bố quỷ vật cùng công kích, thực lực hơi yếu người sẽ bị chém giết. vì lẽ đó, lần này chỉ là được một bộ vong linh chú ấn sao. tân minh nói nhỏ một tiếng, có điều nhưng cũng rất thỏa mãn. đây chính là đại đế tuyệt học, hắn vẹn vẹn bước vào ngưỡng cửa này mà thôi, liền cảm thấy được uy lực vô cùng. hạ giới phong ba lăn xuống, cái kia khô cảo lão giả canh giữ ở cựu u sơn ở ngoài thần niệm lan tràn mà ra, muốn biết được nơi đây tất cả tình huống, dĩ nhiên vẫn chưa thể đặt chân. chẳng lẽ nói cửu u giả mà nã cả kỳ ngộ đã có tương ứng sao? khô cảo láo giả lẩm bẩm, nếu như là như vậy, dựa theo tổ sư gia di mệnh, bọn họ phái này phải làm muốn phụng cái kia đoạt được truyền thừa người làm chủ phụ tá hán thành tựu một phen sự nghiệp. người tổ sư gia này đã tiến vào cửu u sơn, từng thấy tử thần trường mâu chở rất nhiều công kích, thậm chí bước vào quá tử vong sông nhưng không có đi ra, lúc sắp chết, lấy bí thuật đem tin tức truyền ra ngoài. Bởi vậy, người tổ sư gia này biết được thử thách có bao nhiêu khó, có thể đi tới cuối cùng, đào móc ra kiểu u sơn huyền bí người, tuyệt đối là tài năng ngất trời, tương lai thành tựu không thể lì mị tiếp. Ở người tổ sư gia này trong mắt, nếu như hắn phái này có thể ủng có như thế con cưng, lo gì không cách nào hưng thịnh. Đương nhiên, hắn lúc đó cũng không nghĩ tới, trước kia chỉ có rất ít mấy người tông môn, cuối cùng sẽ biến thành đủ để quét ngang hạ giới đại thế lực to lớn, bọn họ là chân chính lãnh đời tông môn, chỉ có điều, bây giờ đã toàn bộ thiên hướng về thượng giới. Cửu Vũ Sơn bạo động dừng, làm cho mấy nhòm ngó vũ quân cường giả cũng đều an tâm xuống, bọn họ không cách nào nhìn ra cửu Vũ trong ngọn núi đến tột cùng phát sinh cái gì, bọn họ đồng dạng không dám tới gần, lo lắng bị bất trắc. Đây là một chỗ tuyệt địa, hung danh quá thịnh, vượt qua giải nơi đây người càng không dám tới gần. Hạ giới bình tĩnh lại, nhưng thượng giới Nhưng bùng nổ ra kinh thế chiến đấu, lại có hai vị cổ chi đại đế cấp bậc cường giả hiện ra ở trong hư không, triển khai khoáng thế khó gặp đại đế cuộc chiến, cùng bạo vô biên sức mạnh bao phủ cửu thiên thập địa, tự đánh giết ra một phương khác thương vũ. Vô số vương đạo cảnh cường giả bước chậm mà ra, chạm ở phía dưới quan sát cuộc chiến đấu này, nội tâm của bọn họ tất cả đều chấn động. Này hai vị đại đế, tự hồ cũng cũng không phải là đến từ thế lực cấp độ bá chủ, hơn nữa, cũng chưa từng nghe nói danh hiệu của bọn họ. Không biết đến tuột cùng là lai lịch ra sao Chỉ có một chỗ thế lực cấp độ bá chủ Cao tầng ánh mắt nghiêm nghị Nhìn phía cái kia con mắt xanh thẳm như hải dương Giống như bóng người Nội tâm âm thầm rung động Này một tòa thế lực cấp độ bá chủ Tên là Kiểu U Địa Phủ Đối với các đại thế lực cấp độ bá chủ tới nói Này một hồi đế chiến Không có quan hệ gì với bọn họ Bọn họ đương nhiên sẽ không nhúng tay trong đó Chỉ cần trận này đế chiến không lan đến Đến bọn họ liền có thể Mặc dù là một ít đại đế nhân vật. Đều trong bóng tối quan sát, bóng người của bọn họ hư huyễn cực kỳ, dường như có thể cùng không gian hòa làm một thể, dù cho là võ hoàng cũng khó có thể phát hiện tung tích của bọn họ. Chỉ có đến đại đế tầng thứ này, mới có tư cách hiểu rõ đến loạn thời kỳ cổ sự tình, lại căn cứ thiên cơ đến tôi diễn, đại thể có thể đoán ra này hai vị đế giả thân phận. Ầm. Tịch Diệt Ma vực, đột nhiên có một luồng khí tức tỏa ra, rít gào cửu thiên, nhưng này sợi khí tức rất nhanh liền tiêu tan ra, làm cho một ít đại đế nhân vật lông mày nhíu chặt tơ hồ cũng không thuộc về bọn họ nhận thức mấy vị ma đế ở này ma vực bên trong còn có ẩn dấu đại đế sao vẫn là nói vị này ma đế cũng không thuộc về thời kỳ này chính là trên nhất thời kỳ hoạt cho tới bây giờ khủng bố đế giả loạn cổ a lưu lại quá nhiều bí ẩn trong bóng tối có cường giả ở cảm khái trong hư không hai đạo tuyệt đại bóng người vẫn đang điên cuồng đại chiến một viên lại một viên tinh thần phá nát vỡ diệt ầm ầm ầm tiếng vang khiến cho cả tòa thượng giới đều đang lay động Đây đối với thượng giới tới nói, nhưng là rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện sự tình. Thượng giới pháp tắc có thiếu hụt, nhưng đã xem như là tương đương hoàn chỉnh, muốn lay động thượng giới, không phải đế giả không cách nào làm được. Chu, xem ra những năm này ngươi cũng không có cái gì tiến bộ, vẫn không đỡ nổi một đòn. Một vị khoác hư không đế bảo bóng người chậm rãi mở miệng nói rằng, lạnh lùng cao ngạo. Bản tọa bị chấn ma thiên bi phong ấn vô số năm tháng, tu vi không đủ đỉnh cao thời kỳ một phần mười, bằng không, giết ngươi như làm thịt chó. Tuyệt Thế Đại Hung lạnh lùng nói rằng, U Minh sức mạnh hủy thiên diệt địa giống như vậy, rung động thiên địa. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối đại đế nhân vật thân hình đều là du lên, dưới cái nhìn của bọn họ, này hai vị cổ chi đại đế thực lực tất cả đều siêu phàm, nhưng này am hiểu U Minh sức mạnh đại đế cũng quá nông củng, như hắn giờ khắc này sức mạnh không đủ đỉnh cao một phần mười, vậy hắn đỉnh cao thời kỳ nên mạnh bao nhiêu, có thể giết đỉnh cấp đại đế hay sao? Ta xem ngươi sống không tới đỉnh cao thời kỳ, hôm nay liền muốn ngươi mạo chó, cái kia hư không đế bảo đại đế lần thứ hai cất bước mà ra, đại đế thủ hấn hét giận dữ thập phương, nổ ra cực kỳ cuồng bá sức mạnh, thiên khung trong nháy mắt bị ép sụt một mảnh. tuyệt thế đại hung lạnh rên một tiếng, tương tự cất bước về phía trước, bóng người biến ảo vạn ngàn, mỗi nhất đạo thân thể tất cả đều ngưng tụ, như kiểu u minh thần, đồng thời hướng về đối phương đánh giết tới. Những năm gần đây, ngươi cũng không có cái gì tiến bộ, nghĩ đến chính là bởi vì tư chất người có hạn, cho nên mới bị đế tôn vứt bỏ đi. Tuyệt thế đại hung cười gằn, thư không đế bảo đại đế nhân vật sắc mặt phát lệnh, lộ ra túc sát tâm ý, thân là đại đế, được vạn người ngưỡng mộ, càng với một thời đại vượt mọi trông gai, vô địch trăm năm, càng bị người nói thành tư chất có hạn, này nghe tới cỡ nào hoang đường, nhưng hắn một mực không cách nào phản bác đối phương, xác thực có như vậy tư cách, nếu không có cuộc chiến của thần ma sớm bạo phát, này tuyệt thế đại hung nhất định phải trở thành đế tôn, ma đế nhân vật như vậy, đồng dạng là đại đế cường giả, lẫn nhau trên lệnh cũng có thể rất lớn. Này hư không đế bảo đại đế trong miệng tuy rằng xem thường, nhưng trên thực tế đối với tuyệt thế đại hùng phi thường kiềm kỵ. Ta hôm nay trước tiên chém ngươi trở lên cửu tiêu, đi đồ đế tôn. Tuyệt thế đại hùng phất tay, luyện ngục ma đao hiện lên, tàn nhẫn mà bổ về phía đối phương. Trước 175, bất tử đại đế. đồ đế tôn. Tuyệt thế đại hùng để ẩn nấp ở trong bóng tối đại đế nhân vật trong lòng run lên bần bật bọn họ hay là không biết người trước mắt là ai, nhưng cũng biết được đế tôn thân phận. Cái kia tượng trưng loạn cổ đỉnh cao nhất đại đế nhân vật, dù cho là thời kỳ này đỉnh cấp đại đế cũng phải đối với hắn lòng mang kính nghệ. Có điều kính nghệ quy kính nghệ, thật muốn gặp gỡ, hiện nay trên đời những này đại đế e sợ không có người nào sẽ thật sự xuất phát từ kính nghệ mà tranh chiến. Bọn họ tàng vô địch một đời, đại đế dấu vết dấu ấn với cựu thiên thập địa, tuy rằng trăm năm, ngàn qua sang năm, đạo ngân tiêu tan, nhưng cái này cũng là bọn họ sức chiến đấu chứng minh, bọn họ trong xương liền dẫn vô địch kiêu ngạo. Phần này kiêu ngạo. So với loạn thời kỳ cổ chư đế càng sâu, bọn họ không ý kỵ thiên địa, càng không ý kỵ đế tôn. Nếu như gặp gỡ, bọn họ thậm chí có muốn đem đế tôn đạp ở dưới chân kích động. Có điều, ở trong lời nói, bọn họ hay là muốn đối với đế tôn duy trì tôn kính. Này không phải là bình thường cổ chi đại đế, mà là tảng thống ngự quá chư đế, nhất định có hắn chỗ hơn người. Chu, ngươi muốn lưỡng bại câu thường à? Cái kia hư không đế bảo đại đế giận dữ hét, trong chớp mắt, tinh vũ dường như ngưng kết lại đó là trí cường lực lượng không gian phải đem tuyệt thế đại hung luyện ngục phong tỏa hư không sức mạnh hắn là hư không đại đế có đế giả trong bóng tối cùng cái khác đại đế nhân vật truyền âm giao lưu tuy rằng cách xa nhau rất xa nhưng cũng không trở ngại bọn họ giao lưu không hư không đại đế năm xưa thua ở ma đế trên tay tuyệt không thể nào sống được hắn là hư không đại đế đệ tử đạo không đại đế Mặt khác một vị đại đế nói rằng hư không đại đế năm đó cũng là kinh tài tuyệt diễm xếp vào đỉnh cấp đại đế bên trong nhưng trong lúc vô tình đắc tội rồi ma đế, bị ma đế Phật Ma thân thể liên thủ đánh giết, bằng không, hư không đại đế chưa chắc không thể bước ra bước đi kia, vượt lên trừ đế bên trên. Nếu như này người mặc hư không đế bảo cổ chi đại đế là đạo không, bọn họ liền có thể hiểu được hắn vì sao phải gia nhập Thiên Thần Minh. Dù sao Thiên Thần Minh kẻ địch chính là Ma Đế sáng lập ma giới. Muốn xin tha cứ việc nói thẳng, ta sẽ không xem thường ngươi. Thế nhưng muốn ta dừng tay, tuyệt đối không thể. Tuyệt thế đại hung thanh chấn động ba ngàn giới. Trước mặt hắn, một vị lại một vị luyện ngục ma đao, phảng phất mỗi một đao đều có thể xé rách một viên tinh thần, khủng bố vai chiếu dọi chư thiên, làm cho chư đế đô trong lòng chiến, sức mạnh như vậy, đã mơ hồ sẽ vượt qua bọn họ su thế. Nhưng, người này, vẫn chưa khôi phục đỉnh cao tu vi. Tên của hắn là trụ, am hiểu ưu minh luyện ngục lực lượng, cổ chi đại đế bên trong, vị nào kinh khủng như thế. Có đế giả nói nhỏ, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhất thời không cách nào nhớ tới. Chủ, chẳng lẽ nói hắn là năm xưa ma giới bên trong một vị đỉnh cấp đại đế bất tử đại đế có một vị yêu đế ở trong bóng tối nói ra chính mình suy đoán nhất thời làm đến trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc dĩ nhiên sẽ là bất tử đại đế sao nghe đồn bất tử đại đế vĩnh sinh bất tử cuộc đời chỉ có một bại bại bởi ma đế từ đây trở thành ma đế tỏa tiền đại tướng cuộc chiến của thần ma bên trong bất tử đại đế độc diện bảy đại đế đều vì đỉnh cấp đại đế trận chiến đó cực kỳ khốc liệt có đỉnh cấp đại đế ngã xuống Nhưng vẫn cứ giết không chết hắn, cuối cùng, đem hắn phong lớn lên, chẳng lẽ nói, lúc trước hạ giới động tĩnh, chính là bất tử đại đế thoát vây sao? Một vị cổ đế chiến nhiên nói rằng, bất tử đại đế, bất tử bất diệt, khinh thường cổ kim, nếu là hắn tái hiện nhân gian giới, liệu sẽ, nhất thống 3.000 hàn giới? Còn lại đế giả hiện nhiên cũng là có chính mình lo lắng, bất tử đại đế uy danh quá thịnh, chỉ đứng sau đế tôn cùng ma đế, nhưng đế tôn cùng ma đế sớm đã biến mất không biết bao nhiêu năm, bất tử đại đế nhưng lại hiện. Hắn năm đó chiến tích quá mức huy hoàng, lực ép bảy đại đế, căn bản là không có cách giết chết, chỉ có thể đem hắn phong ấn lên. Hắn khủng bố có thể tưởng tượng được. Chư vị, các ngươi ở chờ cái gì? Như hắn thực sự là bất tử đại đế, chẳng lẽ muốn thần phục với hắn sao? Man hoang yêu vực, một vị kim si đại bằng điệu hét giận dữ mà ra, đế đạo pháp tắc ánh sáng hừng hực vô biên, hai cánh của hắn như hai vị kim sắc cự đao, bổ ra cổ kim tương lai, dương kích hướng về tuyệt thế đại hung. Tuyệt thế đại hung trường hống một tiếng. Nhìn về phía kim sĩ đại bằng điểu trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ hài hước, chỉ thấy hắn một quyền đánh giết hướng đạo không đại đế, như kiểu u nước sông quần quận mà chạy, đen kịt một mảnh, có thể đem tất cả sức mạnh đều ăn mòn đi. Đồng thời, hắn một cái tay khác rò ra, khủng bố đại đế trưởng ấn hoành ép xuống dưới, càng trực tiếp hướng về kim sĩ đại bằng điểu chấn hạ xuống. Những kia thượng giới đại đế đều có chút sừng sốt, người này thật cuồng vọng, kim sĩ đại bằng yêu đế ở man hoang yêu vực thực lực tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu nhưng càng bị như vậy, Miệt Thị, một trường ép xuống, không có sử dụng thuần túy thần thông, chỉ là dựa vào sức mạnh muôn chân áp hán. Ngươi thực sự là bất tử đại đế. Cái tiêu kim xì si đại bằng điều cảm nhận được một luồng chất phát vô cùng sức mạnh hướng về hắn chân áp xuống. Lúc này tỏa ra vô lượng quang mang, quanh thân lông chim vàng cắt ra trường không giết ra, như từng cây từng cây kim sắc lợi kiếm sẽ rách tất cả. Ngươi như giết không được ta, ta liền bất tử. Tuyệt thế đại hung không có phủ nhận, hiển nhiên là thừa nhận thân phận của chính mình. Hắn năm ngón tay đồng loạt ép xuống, cái kia trong lòng bàn tay có từng vị khủng bố vong linh gào thét mà ra, cùng kim si đại bằng điểu điên cuồng va chạm, không biết có bao nhiêu mảnh hư không nổ bể ra đến, cả giới tu sĩ đều không thể lại an tâm tu hành, vùng thế giới này pháp tắc đều phải bị phá hỏng đến. Bây giờ ba ngàn giới, dĩ nhiên như vậy yếu đuối, liền đế chiến đều không chịu đựng nổi sao. Tuyệt thế đại hung, hoặc là nói bất tử đại đế, trong miệng phát sinh nhất đạo nhẹ giọng thở dài, trận sức mạnh của hắn hơi có thu lại, nhưng mà vẫn cứ đem kim sí đại bằng điệu kim sắc nhuệ kiếm đều dập tắt, có bất tử tử khí đem kim sí đại bằng điệu gói lại, làm cho đại bằng yêu đế sắc mặt cứng ngắc, không được tự gào thét, muốn thoát vây. còn lại đại đế nội tâm cũng là hơi rung động lên, bất tử đại đế vẫn nghe đồn bị phong tại hạ giới tuyệt thế đại hùng, dĩ nhiên sẽ là bất tử đại đế, hơn nữa vừa mới mới vừa thoát vây, sức chiến đấu của hắn dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy, quả thực làm người nghe kinh hãi, tiêu căng khó thuần kim sí đại bằng yêu đế liên hắn một trưởng đều không chịu nổi Những này đại đế rất nhiều đều cũng không phải là bản thể hiện ra Mà chỉ là lưu ở thượng giới nhất đạo tàn nghiệm Bọn họ nhớ tới thời cổ rất nhiều nghe đồn Đối với bất tử đại đế sức mạnh lại có nhận thức hoàn toàn mới Cũng đối với thời kỳ này lúc đầu càng hiểu rất nhiều Mà một ít cực kỳ cổ lão thế lực cấp độ bá chủ Nhưng là có chút tâm loạn Bọn họ tổ tiên, tự hồ Liền cùng bọn họ đã nói cuộc chiến của thần ma Hơn nữa, lưu lại viết văn Căn cứ ghi chép Bọn họ tổ tiên năm đó chính là thiên thần minh ngời, mà bọn họ những bá chủ này nhưng là thiên thần mình chư đế hậu nhân. Như nếu bất tử đại đế muốn báo thù, phóng tầm mắt bây giờ thượng giới ai có thể gánh chịu? E sợ cần chư đế liên thủ mới có thể chống lại hắn đi. Dù sao trước mắt thượng giới võ hoàng mới thật sự là hàng đầu sức mạnh, đại đế số lượng quá mức hy thiếu. 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ có thể có năm vị đại đế đều rất đáng gờm. Còn lại thế lực cấp độ bá chủ gia tộc của bọn họ đại đế nhân vật đa số lưu lại thần niệm thôi, còn yêu vực cùng ma vực bọn họ nắm giữ đế cấp cường giả số lượng cũng không thể siêu qua nhân loại cường vực. Các ngươi còn ở chờ cái gì? Kim xí đại bằng yêu đế ở trong vòm trời thét dài, cuồng loạn vô biên sức mạnh bao phủ thiên địa mà ra, thịnh liệt đến cực hạn, nhưng cũng vẫn cứ không cách nào chống lại bất tử đại đế tử khí xâm lấn. Này yêu đế thân thể cũng bắt đầu hiện ra u ám vẻ, cái kia ánh sáng lộng lẫy như hóng ánh hoàng kim lông chim đều ảm đạm đi kính xin bất tử đại đế hạ thủ lưu tình, chúng ta cũng không ác ý. man hoang yêu vực bên trong có nhất đạo âm thanh uy nghiêm truyền ra, làm cho chúng trong lòng của người ta đều ở nhảy loạn. đây là thanh long yêu đế âm thanh, hắn cũng không có cùng bất tử đại đế động thủ dự định, mà là muốn xin mời bất tử đại đế buông tha kim sĩ đại bằng yêu đế. ha, hắn đều muốn giết ta, còn nói không có ác ý. bất tử đại đế vừa hướng đạo không đại đế đánh giết ra đáng sợ luyện ngục ma quyền, vừa hướng thanh long yêu đế cười nói, sự bá đạo có thể thấy được chút ít. Ánh mắt của mọi người lập lòe ánh sáng. Này chính là trong truyền thuyết bất tử đại đế sao? Chẳng trách nhiều như vậy đỉnh cấp đại đế đều giết không chết hắn, hắn thật sự quá mạnh mẽ, thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, liền đệ lên một vị cổ chi đại đế đánh. Nếu là hắn khôi phục đỉnh cao, e sợ tới tấp trung có thể thuấn sát vị này cổ chi đại đế. Liền xưa nay kiệt ngạo kim sĩ sí đại bằng yêu đế ở bất tử đại đế trước mặt cũng đều có vẻ quá nhỏ yếu, bị cường thịnh dâng trào đế đạo pháp tắc quấn quanh, căn bản không tránh thoát. Kim sĩ sí đại bằng hắn chỉ là quá mức kích động thôi. bất tử đại đế chính là thành danh đã lâu nhân vật, nghĩ đến sẽ không cùng những vạn bối này tính toán đi. thanh long yêu đế bình thường cũng là cao cao tại thượng yêu đế nhân vật, nhưng giờ khắc này hắn nhưng đối với bất tử đại đế chịu thua, nguyên nhân không gì khác, bất tử đại đế thực sự quá mạnh mẽ, trừ phi đế tôn cùng ma đế xuất hiện, bằng không bọn họ không cách nào cùng tranh tài. không chỉ có là thanh long yêu đế, liền ngay cả còn lại đại đế nhân vật niềm tin vô địch ở bất tử đại đế trước mặt đều có vẻ hơi tan vỡ. Tương tự vì là đế, trên lệnh càng lớn như vậy. Ở trước mặt ta, các ngươi xác thực có thể nói là văn bối, nhưng các ngươi người nào tuổi không phải hơn vạn tuổi. Cái này tuổi, còn nói mình trẻ tuổi nóng tính, có thể hay không quá không biết xấu hổ. Bất tử đại đế hiển nhiên không dự định liền như vậy coi như thôi, chỉ thấy bàn tay của hắn bên trên tỏa ra ngàn tỷ sợi đạo tắt ánh sáng, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, cái kia kim si đại bằng yêu đế có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, từng đạo từng đạo kim bằng bay lên không nhìn mình lao tổ nhân vật đã từng cực kỳ mạnh mẽ được xương tốc độ cùng thân thể tất cả đều vô địch yêu đế giờ khắc này bị bất tử đại đế tiêu diệt trong lòng bọn họ hiện lên bi thương tâm ý kim xí đại bằng yêu đế nga xuống mang ý nghĩa kim bằng yêu tộc không còn là đế tộc từ đó về sau đem bại bởi còn lại yêu đế bộ tộc trừ phi lại sinh ra đệ nhị tôn yêu đế nhưng này quá khó bất tử đại đế thủ trưởng mở ra cái kia kim xí đại bằng yêu đế đế khu càng hóa thành kim phấn chậm rãi rơi ra làm cho chư đế con người hơi đọc lại lên. lập tức, bất tử đại đế cửu u đế quyền lướt ngang tinh không mà ra. chư tinh run rẩy, đối diện bất tử đại đế sức mạnh, bọn họ cũng phải tránh lui. Phúc. đạo không đại đế ngực vỡ vụn một khối. thời kỳ này tới nay, hắn vẫn là lần thứ nhất bị thương, hơn nữa bị thương nặng như vậy. giết. bất tử đại đế trong miệng phun ra một chữ, vô tận sát phạt ánh sáng hiện lên, trong chớp mắt, dường như có vô số ưu minh lợi kiếm phù hiện tại trong hư không đồng thời hướng về đạo không đại đế đánh giết tới. Đạo không đại đế trên lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ thấy lúc này, dường như có hào quang từ thiên ngoại mà đến, có một chương đạo đồ phá không mà hiện, đem hết thể lợi kiếm đều cuốn vào trong đó. Bất tử, tới đây một giới, làm sao? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Mệnh Trời. Âm thanh này xuất hiện, khiến ánh mắt của mọi người lại là run lên, người này, càng cứ gọi thẳng bất tử đại đế tên yêu hắn đi tới thế giới kia, thượng giới chư đế sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ đối với này đạo chủ nhân của thanh âm, bọn họ mơ hồ đoán ra mấy phần chỉ có hắn có tư cách cứu đạo không đại đế, đế tôn bản tọa cho ngươi khuôn mặt này mạng chó của hắn ta không dễ, còn thế giới kia ta sẽ đi. bất tử đại đế lạnh lùng nói rằng lập tức chỉ thấy cái kia một trương đạo đồ run rẩy đem đạo không đại đế thân thể bao vây đưa vào hư vô trong không gian. tốt lắm, ta chờ ngươi. Ba ngàn giới đã không thể quyến luyến đồ vật, ta ở này một giới chờ ngươi, một trận chiến. Cái kia trương đạo đồ xoay chuyển, phảng phất nắm giữ chính mình sinh mệnh, quay về bất tử đại đế nói rằng, ồ, oh. bất tử đại đế chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ, cái kia trương bạch tích khuôn mặt hiện lên một vệt trào phúng độ cong, lập tức bàn tay hắn run lên, đại đạo khí thê ầm ầm, uy minh pháp tắc ánh sáng phất quá thương khung, lại đem cái kia trương đạo đồ giấu vết xóa đi, chư đế đều là ngạc nhiên lại, sau đó thở dài, bất tử đại đế thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ cuồng ngạo. Cái kia Trương Đạo đồ hiển nhiên là Đế Tôn hóa thân, gánh chịu Đế Tôn sức mạnh vô thượng, nhưng bất tử đại đế nhưng không có nửa phần kinh ý, phất tay, đem đạo kia ngân xóa đi. Chư vị, bất tử đại đế chạm ở trong hư không, bóng ánh đế quang chiếu rọi chư thiên, cả tòa thượng giới người đều đang ngước nhìn hắn cái kia vĩ đại thân thể, không, có ai nghĩ tới, bất tử đại đế nhìn qua trẻ tuổi như vậy, phảng phất là cái 30 tuổi không tới thanh niên, cực kỳ đẹp trai, nhưng trong cơ thể hắn nhưng chất chứa đủ để thí sát đại đế năng lượng. Đương nhiên, bất tử đại đế nhưng là cái sống không biết bao nhiêu năm tháng nhân vật, hắn ở trong lời nói vẫn chưa đem chính mình coi như người trẻ tuổi, mà là tự xưng bản tọa, lao phu, khiến người ta nghe có chút quái dị. Mọi người không biết có đại đế cường giả ẩn nấp ở trong bóng tối, nhưng bất tử đại đế nhưng có thể nhìn ra, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua mấy chỗ phương vị, chậm rãi mở miệng nói, bản tọa vô ý cùng lúc đó chi đế làm khó dễ. Ta một đời Đều mai táng ở loạn cổ, hiện nay xuất thế, chỉ vì báo thủ. Cung cuộc chiến của thần ma có quan hệ người, một cũng chạy không được. Nếu là không quan hệ, bản đế sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ có điều, nếu là có những người này tự tìm đường chết, nhưng là không trách bản đế. Bất tử đại đế phảng phất bị ánh khắc vào trong hư không, cái kia thương vũ trên lít nha lít nhít địa hiện ra một nhóm lại một hàng chữ, không phải đế cảnh cường giả, căn bản xem không hiểu cái kia văn tự hàng nghĩa. Đối với bất tử đại đế tới nói, Hắn không có cùng thời kỳ này chứ đế tranh đấu dự định, ánh mắt của hắn, đã siêu thoát rồi đại đế cảnh. Nay mấy trăm ngàn năm, năm tháng, tu vi của hắn bị áp chế, nhưng nhưng không cách nào áp chế hắn cảm ngộ thiên địa vạn pháp sức mạnh, hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ đã vượt qua tự thân cảnh giới, lúc này mới có thể làm cho hắn ở vừa phá phong liền lực ép cái khác đại đế cường, giả. Đa tạ bất tử đại đế. Có một ít đại đế cường giả cảm khái, bất tử đại đế, đã xem thường với ở này ba ngàn giới bên trong tranh đấu. Bản tọa có một lời xin khuyên chư vị. này thượng giới nguyên khí nhìn như dồi dào, nhưng pháp tắc nhưng không hoàn chỉnh. So với hạ giới cường thịnh, nhưng cũng kém xa chân chính hoàn chỉnh thế giới. ở không hoàn chỉnh trong thiên địa thành tiểu đế đạo, không cách nào cùng pháp tắc hoàn thiện trong thiên địa sinh ra đại đế so với. Muốn phải lớn mạnh tự thân, còn cần phải đi ra đi. Bất tử đại đế khiến cho chư đế lâm vào trầm tư. Chư đế bình thường tự nhiên cũng có cái cảm giác này, luôn cảm thấy tự thân đế đạo còn có một chút khiếm khuyết, nhưng khiếm khuyết ở nơi nào? bọn họ nhưng không biết được như kim thính đến bất tử đại đế bọn họ phảng phất nhìn thấy một tia tia sáng nếu như bọn họ có thể ở không thiếu sót thiên địa pháp tắc dưới tu hành hay là có thể đem tự thân đế đạo đạt tới viên mãn này chính là đương đại đại đế không bằng cổ chi đại đế nguyên nhân sao kim sĩ đại bằng yêu đế ngang dọc vô địch nhưng ở bất tử đại đế trước mặt liền một trưởng đều không chịu nổi đều là đại đế không thiếu sót cùng có tì vết kém quá hơn nhiều thanh long yêu đế ở trong lòng lẩm bẩm nói rằng Bất Tử Đại Đế nói như vậy, chúng ta thâm ký với tâm, Đại Đế như có nhàn hạ, không ngại đến chúng ta đạo trường ngồi một chút, cùng thảo luận con đường phía trước. Có một vị Đại Đế mở miệng, quay về Bất Tử Đại Đế nói rằng, chỉ thấy Bất Tử Đại Đế khẽ vươn cằm, chợt hắn bước chậm mà ra, mỗi một bước đều làm cho thiên địa biến sắc, phảng phất hóa thành cửu lưu luyện ngục, mà bóng người của hắn thì lại ở luyện ngục bên trong, chậm rãi biến mất không còn tâm hơi. Trước tiên có Tần Vũ Đại Đế lưu một chữ chiếu giỏi với thiên cung, kinh sợ chư thiên. Sau có bất tử đại đế đột phá phong ấn, một tay thi yêu đế, chẳng lẽ nói, ba ngàn giới thời đại hoàng kim, muốn đến tới sao? Có một vị đại đế cường giả chậm rãi nói rằng, ánh mắt của hắn sắc bén mà sâu xa, phản phất có thể nhìn thấy một góc tương lai. Nếu là thịnh thế tự nhiên được, chỉ sợ là loạn thời kỳ cổ bi kịch tái hiện, mưa máu bay tán loạn, chứ đế ngã xuống, bây giờ ba ngàn giới, có thể không thể chịu đựng lại một lần nữa đế chiến. Có đại đế cường giả thở dài, lúc trước nếu không có là bất tử đại đế lưu thủ không có bạo phát sức mạnh chân chính, e sợ thượng giới sẽ lần thứ hai đổ nát. Thiên mệnh môn làm sao đối xử việc này? Có một thanh âm mơ ảo truyền vào một tòa cổ lão trong lầu gác, này trong lầu các có nhất đạo khí tức trong nháy mắt lăng tiêu mà lên, tuy rằng không phải đại đế, nhưng hắn nhưng có cực kỳ cao thượng địa vị. Chư vị tiền bối đừng lo, ta đã thấy bóng ánh khắp nơi đại thế đến, quân hùng cùng nổi lên, vạn giới tranh chấp, mặc dù sẽ có tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, nhưng cuối cùng, nhất định có một vị nhân vật tuyệt thế xuất hiện. Đạp lên vạn đạo, thành tựu vô thượng chi đạo. Cái kia thiên mệnh môn bên trong lão nhân mở miệng nói rằng, trên người tràn ngập một tia nhuệ khí, thiên mệnh môn, chính là một tòa thế lực cấp độ bá chủ, am hiểu với nhỏ ngó thiên địa số phận, có thể nhìn ra một tia mệnh trời đến. Mà này thiên mệnh lão nhân, tu hành vô số năm tháng, mặc dù là đại đế cường giả, đối với hắn đều vô cùng cung kính. Có thể nhìn ra mệnh số người, ngoại trừ phải có đặc biệt phương pháp tu hành, còn muốn chiếm được trời cao chăm sóc, bằng không chỉ là thiên địa pháp tắc lửa giận đều không chịu nổi thiên cơ bất khả lộ lầu câu nói này quyết không phải chỉ là nói xuông bởi vậy thiên mệnh lão nhân ở thượng giới địa vị cực cao không chỉ là bởi vì thực lực của hắn càng bởi vì hắn đối với thượng giới mệnh số báo trước làm cho chư đế đô đối với hắn lê kính rất nhiều đương nhiên thiên mệnh lão nhân cũng không pháp chân khi thấy tương lai toàn cảnh hắn có khả năng nhìn thấy chỉ là một phần mà thôi có thể dò xét vận số cũng không có nghĩa là có thể biết được tất cả tương lai nói như vậy Thiên mệnh lão nhân e sợ sẽ bị cường giả khủng bố bắt đi, hoặc là gặp phải thiên khiển. Trước mắt, thiên mệnh lão nhân nói sẽ có một hồi hóng ánh thịnh thế đến. Câu nói này truyền khắp ba ngàn giới, người người có thể nghe, liền ngay cả hạ giới đều có cường giả nghe được. Phản phất có một nguồn sức mạnh ở trong cõi u minh thúc đẩy tất cả. Thiên mệnh lão nhân nói như vậy, làm cho chúng sinh trong đầu đều dâng lên một luồng nhiệt huyết, bọn họ ngưỡng vọng tương cung, nhìn chăm chú trong sao, đang suy tư tương lai của chính mình. Ở này võ ánh đại thế bên trong, bọn họ sẽ làm sao? Như có người có thể ở này thời loạn lạc bên trong quật khởi, nhất định là ta. Có Kiệt Ngạo thanh niên mở miệng, hắn tu vi cũng không cao lắm, nhưng cũng có niềm tin, muốn hướng về võ đạo đỉnh cao tiến lên. Buồn hoàng cũng nên phá cảnh đi. Thế lực cấp độ bá chủ bên trong, có cổ lão hoàng giả ở cảng khái. Vốn tưởng rằng bước vào hoàng cảnh, ở này thượng giới có thể hô mưa gọi gió, coi chúng sinh như run dế. Nhưng mà, ở bất tử đại đế trong mắt, liền Kim Si đại bằng yêu đế đô như đồng chuyện vặt, hướng hồ là ta cũng có hoàng giả bị thương bị bất tử đại đế cái thế thủ đoạn kinh sợ, tần vũ đại đế hư không lưu tử, bất tử đại đế phất tay thí đế, bọn họ phong cách vô địch để vô số người vì đó thắng phục, muốn hướng về bọn họ xuất phát, thành tựu tự thân vô thượng võ đạo, chư đế trở về vị trí cũ, trở lại từng người tiềm tu nơi, bọn họ đã rất nhiều niên không màng thế sự, ngủ đông tương đối dài một quãng thời gian, nhưng ngày gần đây đến. Bởi tần vũ đại đế cùng bất tử đại đế duyên cớ, bọn họ liên tiếp xuất quan, cuối cùng phát hiện, những năm gần đây, tựa hồ, hết ngồi đại giếng, nên đi ra ngoài đi một chút đi. Một vị đại đế trong lòng nói nhỏ, bọn họ ở bước vào đế cảnh sau, liền cho rằng đến đỉnh điểm, bởi vậy, không muốn rời đi, muốn lưu ở thượng giới, quan sát chúng sinh. Nhưng mà, bây giờ, bọn họ biết được, này giới pháp tắc không hoàn toàn, dù cho bọn họ vì là đế, nhưng cũng không phải hoàn mỹ đại đạo. Pháp tắc có khuyết thiên địa tạo nên đại đế cũng không hoàn chỉnh nếu là có một người có thể đến đỉnh cao nhất tất là bản đế bất tử đại đế đế tôn thì lại làm sao sớm muộn có một ngày muốn đem bọn ngươi đạp ở bản đế dưới chân có yêu đế cường giả hét giận dữ đạo yêu tộc đại đế so với nhân tộc đại đế càng thêm cuồng bạo bọn họ đối với thiên địa đều không phục muốn hành đệ xuống chấn thiên tuyệt địa thiên mệnh môn ông lão bước chậm trở lại trong tông môn khe miệng của hắn ngậm lấy một vệt máu đó là mạnh mẽ có thể phá tương lai dẫn đến Hắn có một câu nói không có nói cho chư vị đại đế, vậy thì là, hắn loáng thoáng nhìn thấy có một người bước lên đỉnh cao nhất, người kia vô cùng trẻ tuổi, khoác long bào, nhưng cũng không phải hắn biết được bất kỳ một vị đại đế cùng võ hoàng. Hắn không biết người này họ tên cùng lai lịch, chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn, nhìn hắn nạo cười cổ kim. Lời này hắn không dám nói, hắn sợ nói ra khỏi miệng sau khi, thật sự sẽ dẫn tới thiên địa trách phạt, hoặc là một ít đế giả trong bóng tối ra tay, còn óng ánh đại thế đến, hắn cũng không phải chú ý nói ra. Đối với chư đế mà nói, vốn là có thể cảm nhận được một kia số mệnh biến hóa. Ông ánh đại thế, số mệnh mãnh liệt, ảnh hưởng cả tòa ba ngàn giới, coi như là võ hoàng, cũng có thể cảm ứng được, hắn theo như lời nói, có điều là khẳng định mọi người suy đoán thôi. Ngay ở bất tử đại đế sau khi biến mất không lâu, hạ giới cửu hữu dạ mạn nạ cạ, tần minh rời đi không gian truyền thừa, bước chậm đi ra, nhưng nhưng vào lúc này, một luồng hào quang rủ xuống đến, làm cho tần minh đồng khổng nhất suốt. Sau đó chính là nhìn thấy một vị bóng mờ xuất hiện, đẹp trai dị thường, cười nhìn hắn. Tiểu tử xin ra mắt tiền bối. Tân minh giờ khắc này cũng không dám lại tiếp tục trêu chọc đối phương, cung cung kính kính điệu nói rằng. Tiềm lực của ngươi không sai, lần này có thể thoát vây, vẫn là nhờ có ngươi, ta sẽ ở thượng giới tĩnh dưỡng một thời gian, ngươi như ở ba ngàn giới bên trong có phiền phức, có thể tới tìm ta, ta sẽ thay ngươi ra tay. Bất tử đại đế mở miệng nói rằng, hắn cũng không có như vậy nhanh đi tới thế giới kia, chỉ ít cũng phải chờ tới tu vi khôi phục lại đỉnh cao sau khi. Không phải vậy, hắn giờ khắc này đi tới thế giới kia, một khi gặp phải đế tôn, đối phương chỉ tay liền có thể giết chết hắn. Như thế tháng năm dài đằng đẵng đế tôn đều vẫn sống sót, hắn nên sẽ khủng bố đến mức nào, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Không biết tiền bối muốn ở thượng giới chờ bao lâu. Thần Minh nghe vậy vui vẻ, cười hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Bất tử đại đế chỉ để lại bốn chữ này, bóng mở liền tiêu tan, chỉ để lại thần Minh một người một mình ở trong gió nguồn ngang chương 177 khó chơi khô cảo láo giả cửu u giả mạ nà cả tần minh ánh mắt diêu vọng thương khung nhưng nhưng không cách nào bắt giữ bất tử đại đế biến mất dấu vết đây là một vị truyền kỳ đại đế cuộc đời chỉ thua một lần nhưng thắng cuộc chiến tất cả đều làm người ca tụng từ hệ thống nơi đó tần minh đã biết được bất tử đại đế rất nhiều chiến tích cuộc chiến của thần ma một người độc ép 7 đại đế vực này chiến tích so với tần vũ đại đế còn muốn càng hơn một bậc Nay Cửu Vũ Sơn, e sợ không cách nào lại nuốt lại hết thể thiên kiêu nhân vật. Tân Minh Tử Tôn nói, hơi xúc động, ai có thể nghĩ tới, chỗ này cấm địa bên trong, càng sẽ phong lớn loạn thời kỳ cổ cái thế đại đế đây, cái gọi là Cửu Vũ Tôn giả, đều là ảo giác. Chẳng trách Liên Vương đạo cảnh nhân vật, tiến vào Cửu Vũ Sơn đều chắc chắn phải chết. Tuy nói bất tử đại đế rời đi, nhưng Cửu Vũ Sơn đạo ngân vẫn tồn tại, đây là bất tử đại đế lưu lại đạo ngân, Vũ Hoàng Đô không cách nào đem xóa đi. Thượng giới đại đế không cách nào vượt giới này đạo ngân sẽ vinh tồn với này. Bởi vậy, dù cho tần minh tu hành vọng linh chủ ấn cũng không thể đánh vỡ cấm chế, bay lên không rời đi, chỉ có thể dựa theo đường cũ tuyến trở về. Tần minh bước chậm mà ra, ở tử vong trường hà trên đi chậm rãi. Những kia tử khí muốn ăn một hắn, nhưng hắn võ đạo chi tâm cứng cỏi cỏ cực kỳ, có khinh thường cổ kim khí khái, không sợ chút nào. Sau khi tần minh lại một lần nữa gặp phải thân người mặt quỷ quái vật, quái vật kia lần này trực tiếp biến ảo ra thiên nhất cảnh đỉnh cao tu vi. Viên mãn cấp bậc thế lực lượng lượng, phản phất là đối với tần minh sự phẫn nộ. Nhưng tần minh sử dụng tới vong linh chú ấn, đây trời tất cả đều tử vong ấn pháp, trực tiếp đem vị này quái vật bao phủ, chú ấn đánh vào quái vật này mi tâm, càng làm cho quái vật này cũng lại không thể động đậy. Tần minh phong dong bước qua, chấn áp thô bạo tử thần trường mâu cùng tử linh chi kiếm, trải qua lần này cựu u sơn rèn luyện, không chỉ có cảnh giới của hắn có tăng lên, liền sức chiến đấu lên một lượt một cấp bậc, chính đang hướng về xưa nay mạnh nhất một nhóm người tiến lên. Ta ở kiểu ru sơn nhiều ngày như vậy, cũng không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, ta chẳng bằng thay hình đổi dạng, nhìn bây giờ tình hình. Nghĩ tới đây, tần minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên huyễn mặt nạ mang lên mặt, trong nháy mắt thay đổi một bộ răng rớp, có vẻ hơi ấm lánh. Lập tức hắn lại cùng hệ thống mua một bộ trường bào màu đen, trường bào này bản thân cũng là một cái cấp 4 trung phẩm vũ binh, nắm giữ phòng ngự khả năng, cũng có thể tăng cường sức chiến đấu. Mặc vào bộ này áo bào đen, tần minh tin tưởng mặc dù là những kia thân cận nhất người cũng không cách nào trong thời gian ngắn phán đoán ra hắn là ai, hắn nhất định phải cẩn thận một ít. vừa đến muốn âm thầm quan sát ngoại giới thế cục, thứ hai hắn có một loại dự cảm. Thánh Nguyên Tông trả thủ, muốn tới. ngày xưa kinh tử dương trở lại Thánh Nguyên Tông, sau khi Thánh Nguyên Tông liền không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là điều động Nam Sở Hoàng Triều đến đây thảo phạt. nhưng bây giờ Nam Sở đều thành Đại Tần Đế quốc dưới trướng chi thần, này tương đương với Đại Tần cùng Nam Sở đều thoát ly Thánh Nguyên Tông không chế đối với này, Thánh Nguyên Tông có thể bỏ mặc không quan tâm sao? Tần Minh có thể không tin tòa này thế lực cấp độ bá chủ có rộng lượng như vậy. nghĩ đến không tốn thời gian dài, Thánh Nguyên Tông cường giả sẽ tới, hắn cũng không muốn chính mình đi thẳng một mạch, đem phiền phức để cho đại tần. bởi vậy, ứng phó Thánh Nguyên Tông cường giả chính là hắn ở lại hạ giới một chuyện cuối cùng. người mặc áo bào đen Tần Minh cất bước đi ra Cửu U Sơn, ẩn nấp khí tức, làm cho mọi người không có chú ý tới sự tồn tại của hắn. nhưng nhưng vào lúc này. Một bóng người bỗng nhiên tìm đến, thân hình tiểu thụy, nhưng cũng có một nguồn sức mạnh, trong khoảnh khắc đem tần minh bao phủ, làm cho tần minh ánh mắt lấp lóe lại. Người này thật mạnh, tuyệt đối là thiên nhất cảnh đỉnh, cao cường giả. Hơn nữa thế lực lượng lượng dĩ nhiên viên mãn, thuộc về mạnh mẽ nhất cấp bậc kia vũ quân. Hạ giới, sao có như vậy nhân vật kinh khủng? Theo tần minh, người lao giả này quá nửa là thượng giới thế lực cấp độ bá chủ phái hạ giới cường giả, nhưng là hắn lại làm sao biết chính mình là tần minh? Tiền bối, Tần Minh cũng không có lập tức cùng người này trở mặt, mà là mở miệng cười đạo, "Xin hỏi tiền bối tìm tại hạ chuyện gì?" "Ngươi từ Cửu Vũ Sơn đi ra?" Khâu Cảo láo giả sắc mặt lạnh lùng, quay về Tần Minh hỏi, "Tại hạ lúc trước tằng tiến vào Cửu Vũ Sơn, muốn tìm hiểu ngọn ngành, đáng tiếc có một luồng sức mạnh kinh khủng, đem tại hạ chấn động đi ra, làm cho tại hạ không cách nào hiểu rõ đến trong đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì." Tần Minh nghĩ lại liền muốn được rồi lời giải thích, lập tức không nhanh không chậm điệu nói rằng Thật chứ? Lẽ nào, ngươi sẽ không có thu được bảo vật gì? Khô cảo lão giả nắm lấy tần minh vai, có chút không quá tin tưởng, lúc trước, hắn có thể không nhìn thấy có người lặng lẽ tiến vào cửu ru sơn. Thế nhưng người này, cùng hắn nghe qua tiến vào cửu ru sơn tần minh, dài đến tựa hồ không quá như, hơn nữa trên thân thể người này tràn ngập tử khí, không giống như là một vị quân lâm hoàng triều đế vương. Tần minh ánh mắt âm thầm lóe lên, cuối cùng rõ ràng này khô cảo lão giả dụ ý, nguyên lai hắn cũng không phải là biết được thân phận của chính mình, mà là muốn cướp đoạt cửu rú giả mạ nạ cả bảo vật. Thực không dám dâu dếm, tại hạ suýt nữa chết ở trong đó, nếu không là lần này cửu rú sơn phát sinh biến cố lớn, tại hạ căn bản không hề rời đi hy vọng. Tân minh của y đem trên người một tia tử khí lan trẳng ra, lập tức lại nói, ba tháng trước, tại hạ liền tiến vào này cửu rú sơn, không nghĩ tới vẫn không cách nào đi ra, bị nốt ở bên trong, nơi đó có một cái tử vong sông. Ta bị con sông này vỡ bờ Suýt nữa bị tử khí xâm lấn giết chết, may là cửu ưu trong ngọn núi phát sinh biến cố, có cường giả tuyệt thế phá tan phong ấn mà ra, tử vong dòng sông có ngược, ta mới có cơ hội đi ra. Tử vong sông, khô cảo lão giả vẻ mặt lóe lên, căn cứ hắn phái này các đời cường giả siêu tập tình báo, cửu ưu giả mạ nạ ca, xác thực có như vậy một dòng sông, thực sự khủng bố. Vào giả, hầu như hẳn phải chết. Tân Minh nửa thật nửa giả, làm cho này khô cảo lão giả tin tưởng mấy phần. Hắn cầm lấy tần minh tay dần dần tung một chút, nhưng này cỗ sức mạnh kinh khủng vẫn cứ bao phủ này phương thiên địa, làm cho tần minh trong lòng có chút không thích. Nếu không có muốn biết này lai lịch của ông lão, hắn huyết hoàng kiếm từ lâu ra khỏi vỏ. Nói như thế, cửu u giả mà nạ cả phong ấn đại năng đã thoát vây rồi, hắn lẽ nào không có để lại cái gì không? Ngươi tử cửu u sơn rời đi, liền một điểm chỗ tốt không mò đến. Khô cảo lão giả vẫn còn có chút không cam lòng, muốn từ tần minh trong miệng hỏi nhiều ra một ít chuyện đến. Ta có thể rời đi, đã là vạn hạnh. Nhiều hơn nữa bảo vật, không có mệnh nắm thì có ích lợi gì. Ta gặp được quá nhiều vương đạo cảnh tôn giả thi hải, không có bị sợ mất mật đều là tổ tông hiền linh. Ngươi muốn cái gì, chính mình đi lấy, có thể đừng tha trên ta. Thần minh giả vờ kinh hãi địa nói rằng, nghĩ đến lấy tu vi của ngươi, cũng khó có thể được bảo vật gì. Khô cảo láo giả đối với cửu ru sơn hung hiểm hiểu khá rõ, muốn đáy vương miệng, tất thừa trùng. Muốn tử cửu ru trong ngọn núi mang đi bảo vật có thể muốn xem có không có cái số ấy nằm mới được. Bao nhiêu vương đạo cảnh nhân vật đều ở cửu rũ dạ mạn nạ cả ngã xuống, nếu để cho một thiên nhất cảnh người trẻ tuổi được cơ duyên, cái kia không khỏi quá làm người cảm thán. Tiền bối nói đúng lắm, tại hạ thực lực thấp kém, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, đặt ở dưới rời đi. Thần Minh nói, cũng được, ngươi lăn xa một chút. Khô cảo láo giả thủ trưởng buông lỏng, đột nhiên đem thần Minh chấn động đi ra ngoài, thần Minh dưới hắc bảo con ngươi né qua nhất đạo mang. Trận hắn quay về người lao giả này chắp tay, bước chậm rời đi. Hắn không có nói cửu u trong ngọn núi không có bảo vật, chỉ nói là hắn không có thực lực này đi lấy. Ý tứ đã phi thường rõ ràng, người lao giả này nếu như có thể trên bộ, nhất định sẽ đi tới cửu u trong ngọn núi lấy đi bảo vật. Đương nhiên, cửu u trong ngọn núi, còn có một ít đại đế không gian. Đây đối với bất luận người nào tới nói, đều cụ có khó có thể tưởng tượng sức mê hoặc, ngoại trừ tần minh. Tần minh từ lâu nắm giữ tần vũ đại đế truyền thừa còn không thể hoàn toàn tiêu hóa, những kêu loạn thời kỳ cậu ngã xuống đại đế, hắn cũng không muốn nhúng tay bên trong. Nhìn thấy tần minh đi xa, này khô cảo láo giả trong ánh mắt xẹt qua một vệ sắc bén ánh sáng, bước chân của hắn hướng về kiểu hưu sơn đi đến, cảm nhận được này cấm chế trong đó sức mạnh nhỏ yếu đi rất nhiều, không khỏi đối với tần minh lại tin mấy phần. Dựa theo tiểu tử này từng nói, trước mắt kiểu hưu sơn, hắn là yếu đớt nhất, bên trong bảo vật nhất định cũng không ít. Chỉ là, không biết có thể không đào móc ra mật tàng đến Nếu là cái kia mật tàng đã tùy tùng người cường giả kia rời đi, ta tiến vào bên trong, chẳng phải không công gánh chịu nguy hiểm. Khâu cảo lão giả tuy rằng tin tưởng tần minh, nhưng cũng cực kỳ cẩn thận, không có dễ dàng tiến vào kiểu đu sơn, mà là lựa chọn ở kiểu đu sơn trước quan sát. Hắn không núp ních, tần minh tự nhiên cũng không có đi xa, vẫn ở phía xa quan sát, muốn nhìn một chút người lão giả này có thể hay không bị lừa. Lại không nghĩ rằng người lão giả này cũng quá cẩn thận rồi, căn bản không có tự mình tiến vào kiểu đu sơn dự định. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều chỉ là ngồi xếp bằng ở cừu u sân trước, đúng là có một ít đến đây thăm dò đàn phủ cảnh cường giả, bị ông lão trực tiếp vứt vào cừu u già mạn ạ ca, không có tin tức gì truyền về. Xem ra muốn khanh chết hắn không quá dễ dàng. Tần Minh thầm hô một tiếng, lập tức hóa thành nhất đạo màu đen nhánh lưu quang, càn quét hướng về xa xa. "Tiểu tử, đừng nghĩ đi." Trong phút chốc, Khâu Cảo lão giả tái hiện, càng trực tiếp giáng lâm ở Tần Minh trước mặt, dưới chân của hắn có một thanh thanh đồng lợi kiếm. Dung động không ngừng, người lao giả này ngự kiếm mà đi, ủng sẽ vượt qua tầm thường vũ quân tốc độ. Lao quỷ này thật khó dây dưa. Tân Minh trong lòng mang thầm, hắn nguyên tưởng rằng là chính mình đang giám sát đối phương, nhưng không nghĩ tới, đối phương trước sau biết được sự tồn tại của chính mình, thấy mình dự định rời đi, lập tức đuổi theo, lao quỷ này có chút đáng sợ. Người trẻ tuổi, hà tất vội vã đi, lại bồi lao phu nói mấy câu đi. Khô cảo lão giả cười hướng đi hắn, cùng loạn kiếm ý gào thét với trong thiên địa. Tần Minh chỉ cảm thấy người lão giả này tự thân chính là một thanh sắc bén cực kỳ chi kiếm, tuy rằng tuổi già nua, nhưng phong mang không giảm, phảng phất có thể đâm thủng ngày này. Tiền bối nên nói tại hạ trước liền đã nói, tiền bối đây là ý gì? Tần Minh âm thanh có chút lạnh, trên tay của hắn một thanh màu máu chi kiếm hiện lên, tỏa ra thịnh liệt ánh sáng, kiếm kia phảng phất tự thân liền có ý thức, có thể tự chủ thảo phạt. Tần Minh vốn không muốn bại lộ thân phận của chính mình, nhưng nếu là người lão giả này thực đang muốn lấy hắn mệnh. Hắn cũng chỉ có thể phản kích. Cấp 5 Vũ binh. Người lao giả này sửng sốt một chút, cấp 4 Vũ binh tại hạ giới đều thuộc về vô cùng hiếm có đồ vật, người này trên người, dĩ nhiên có cấp 5 Vũ binh, hơn nữa, này Vũ binh dường như có linh giống như vậy, thả ra hào quang óng ánh. Nếu là không muốn chết, liền cút. Tân Minh thậm chí không cần mặc vào Không Cực Thiên Giáp, này áo bào đen có thể chống đỡ chủ cấp cao vũ quân một đòn, huyết hoàng kiếm có thể tự chủ thảo phạt, hắn không cần e ngại. Chương 178 thiếu chủ tần minh trên người tử khí cuồn cuộn trường bào bên trên chạy xuôi sán lạn phù văn ánh sáng huyết hoàng kiếm vang lên quanh quanh như một cái huyết hà làn tràng ra bước chân của hắn hướng phía trước đánh đạp phóng ra một luồng cuồng bá vô biên uy thế đến đối diện này khô cảo lão giả hắn đại có một trận chiến tâm ý khô cảo lão giả đúng là có chút bất ngờ hắn không nghĩ tới tần minh dĩ nhiên sẽ hiện ra như vậy một luồng chiến ý đến lẽ nào kiếm này chính là đến từ cửu u sơn hay sao ngoài ra hắn cũng không nghĩ ra sẽ có thế nào địa phương có thể nắm giữ như vậy một thanh cực kỳ ác liệt kiếm kiếm này tại sao khô cảo láo giả thủ trưởng bên dưới giường như có từng chui sắc bén đến mức tận cùng trường kiếm tỏa ra phun ra nuốt vào đáng sợ hàn mang theo hắn cất bước cái kia kiếm mang điên cuồng về phía trước cán quét chu diệt tất cả làm cho tần minh cách trường bảo đều có một loại bị xé rách cảm giác ta kiếm mắc mơ gì tới ngươi cần ngươi hỏi nhiều tần minh giờ khắc này không cho người láo giả này mặt mũi trực tiếp quát mắng có chút ý nghĩa. Khâu Cảo lão giả cười nhạt nói, trong chớp mắt, hắn lôi đình ra tay, vạn đạo kiếm mang đồng thời đâm hướng về phía Tần Minh, khủng bố vô biên. Tần Minh trong thần sắc hiện ra ý lệnh, thân thể của hắn cấp tốc lùi về sau. Cùng lúc đó, Huyết Hoàng Kiếm ra khỏi vỏ, từng đạo từng đạo khủng bố hào quang đỏ ngầu tỏa ra mà ra, cùng cái kia kiếm mang điên cuồng va chạm, càng mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Huyết Hoàng Kiếm huyền phù với không, ngửa mặt lên trời văng lên. Tiêu Thiết kiếm âm che ngập bầu trời giống như nhằm phía cái kia Khô Cảo láo giả, Khô Cảo láo giả vẻ mặt run lên, kiếm này quả nhiên có linh, hơn nữa, tựa hồ cùng Tần Minh phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, hai người liền thành một khối, không, có nhiều ngày tầm bổ, căn bản đạt không đến một bước này. Khô Cảo lão giả một bên đánh giết ra mạnh mẽ cực kỳ kiếm ấn, một bên thân thể rút lui, này hào quang đỏ ngầu quá mức thịnh liệt, càng làm cho hắn đều không thể không tránh né mũi nhọn. Kiếm này, càng đi theo người này, nắm giữ kiếm linh, chẳng lẽ là hắn một tay ôn dưỡng mà thành. Đối với kiếm đạo có thiên phú như thế, không phải là ta chi nhất mạch cần sao?" Khâu Cảo lão giả trong lòng âm thầm nói rằng, lập tức bước chân của hắn ngừng lại, cao giọng nói, chậm đã động thủ, có chuyện hào hào nói. Ngươi còn có lời gì để nói?" Thần Minh lạnh lùng nói, "Ngươi cũng biết ta là ai." Khâu Cảo lão giả nhìn về phía Tân Minh, ánh mắt ngạo nghễ. "Ngươi am hiểu kiếm thuật, có thể là Thiên Hành kiếm tông người." Tân Minh lãnh đạm nói rằng, "Nếu là Thiên Hành kiếm tông người, Càng đáng giết. Ngươi biết đạo thiên hành kiếm tông. Tiểu tử, ngươi đối đầu giới thế lực cấp độ bá chủ hiểu rõ không ít mà. Khô cảo lão giả ánh mắt lóe lên, phát hiện đối với này áo bào đen thanh niên có chút nhìn không thấu đến, hắn đến cùng là thân phận gì, liền thiên hành kiếm tông tên đều biết. Tại hạ giới, trừ phi là một tòa hoàng triều hoặc là quốc gia cao tầng, mới có thể biết tương ứng thế lực cấp độ bá chủ tên, người tầm thường, mặc dù tu hành đến vũ quân, cũng rất khó tiếp xúc được thế lực cấp độ bá chủ Vì vậy đem bọn họ thống nhất xưng là lãnh đời tông môn. Có thể biết hiểu Thiên Hành Kiếm tông tên này bản thân liền thật không đơn giản. Hiểu rõ nhiều cũng được, thiếu cũng được, đều không cần ngươi bận tâm. Tân Minh hướng phía trước cất bước, tử khí gào thét, trên người hắn càng mơ hồ có một đoàn hư huyễn tử linh hỏa diễm, hừng hực địa thiêu đốt, khí thế khủng bố tràn ngập thiên địa. Trẻ tuổi nóng tính không phải là chuyện tốt đẹp gì. Khô Cảo lão giả cười lắc lắc đầu, cũng được, ta liền nói cho ngươi thân phận của ta. Ta đến từ kiếm vương cung, bây giờ tại hạ giới, chỉ một mình ta, nhưng ở thượng giới, kiếm vương cung nhưng là cực kỳ cường thịnh. Vì lẽ đó, cũng không phải cái gì thế lực cấp độ bá chủ. Tân Minh cười gần lại, nếu không phải thế lực cấp độ bá chủ, như vậy, giết chết liền giết chết được rồi, không cần nhiều lời. Người tiểu tử này, làm sao đầy đầu đều là thế lực cấp độ bá chủ? Khô cảo lão giả biểu môi, trước mắt tuy rằng không phải, có thể nếu như ngươi gia nhập, nói không chắc là được rồi. Có ý gì? Tân Minh cảm thấy người lão giả này tuy rằng gầm gầm gừ gừ, nhưng lúc này xem ra tựa hồ cũng không có ác ý gì. Ta nghĩ, ngươi nên chính là thu được cơ duyên người đi. Có thể ở thiên nhất cảnh thời kỳ liền nắm giữ một thanh sinh ra kiếm linh vũ binh, đây chính là han thế khó tìm. Lão Phu rất nhiều niên chưa từng thu đệ tử, như vậy đi, Lão Phu miễn cưỡng thu ngươi làm đệ tử, để ngươi gia nhập ta kiếm vương cung, mang ngươi đến thượng giới đi tu hành, ngươi, có thể nguyện. Khâu cảo lão giả cười nói phản phất là ban tặng tần minh một việc cơ duyên to lớn. Tần minh đầu tiên là sướng sở, lập tức lại không nhịn được nở nụ cười. Người lao giả này cũng thật là thú vị. Trước mắt dĩ nhiên muốn thu hắn làm đệ tử, thứ khó toàn mệnh. Tần minh lúc này từ chối đạo, hắn nhưng là được tần vũ đại đế truyền thừa, tiền đồ không thể đo lường. Hiện tại vô duyên vô cớ, vì sao phải bái một vũ quân cảnh đỉnh cao người sư phụ? Lấy thiên phú của hắn, lúc trước gia nhập thánh nguyên tông đều thừa sức có thể có được hạt nhân tài nguyên bồi dưỡng căn bản không có cần thiết gia nhập cái gọi là kiếm vương cung. Kiếm vương trong cung, có lẽ có vương đạo cảnh cường giả tòa chấn, nhưng, như thế nào so với được với thế lực cấp độ bá chủ? Ngươi tiểu tử này thật không biết cân nhắc. Bị người trực tiếp từ chối, người lao giả này trên mặt có chút không nhịn được, sắc mặt lạnh lẽo, nhưng tần minh nhưng cực kỳ hờ hững, phảng phất căn bản không biết lúc trước đắc tội rồi người lao giả này. Nếu như ngươi lời muốn nói chính là những này, xin lỗi, ngươi không chỉ có làm không được sư tôn của ta, Ta còn muốn muốn lấy đi tính mạng của ngươi." Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng cực kỳ âm thanh, huyết hoàng kiếm cực kỳ phối hợp, trong giây lát đó tỏa ra vô tận hào quang đỏ ngầu, bao phủ trong thiên địa, như là một phương đại trận màu đỏ ngòm giống như. "Tiểu tử, ngươi cũng không nên xằng bậy." Ông lão kia sắc mặt vi ngưng, đối với cái kia huyết hoàng kiếm có chút kiêng kỵ, có thể tự mình ra tay cấp 5 vũ binh, tương đương với vương đạo cảnh cường giả ở thảo phạt, sức mạnh sẽ đáng sợ đến mức nào, người lão giả này tùy tiện vừa nghĩ liền có thể biết. Hắn tuy rằng có vương đạo cảnh bên dưới vô địch tự phụ khí khái, nhưng gặp phải có thể so với vương đạo cảnh tồn tại, cũng phải nhượng bộ lui binh. Hắn rõ ràng, nếu không làm gì được Tần Minh, chẳng bằng đem Tần Minh chiêu mộ được hắn này một phương, trở thành hắn trợ lực. Sự kiên trì của ta nhưng là có hạn. Tần Minh không có như đồng mấy ngày trước như vậy, biểu hiện ra sợ hãi, mà là thể hiện ra hung hăng một mặt, trừ phi là chân chính vương đạo cảnh cường giả, bằng không, hắn đã không cần e ngại. Ta nghĩ, ngươi có như vậy sức lực nhất định được cửu u sơn cơ duyên như vậy căn cứ kiếm vương tổ sư di hấn ta kiếm vương cung đem phụng ngươi làm chủ nhưng chờ ngươi lớn mạnh sau khi cần ta kiếm vương cung phát dương quang đại ông lão cười cợt sau quay về tần minh nói rằng khiến cho tần minh trong ánh mắt hội tụ đáng sợ phong mang không được địa lập lẻ chỉ dựa vào một cái tổ sư di hấn ngươi liền phụng ta làm chủ các ngươi kiếm vương cung ngược lại thật sự là rất thú vị tần minh nhịn không được cười lên một tiếng đối với người lão giả này sản sinh hoài nghi luôn cảm thấy đối phương là muốn lửa gạt trên người hắn bảo vật. Trên thực tế, người lao giả này thật là có như vậy tâm tư, chỉ có điều bị vướng bởi không cách nào thành công, mới chuẩn bị lạp long tần minh. Nếu như có thể, người lao giả này muốn chính mình không chế kiếm vương cung, nhưng trước mắt, tựa hồ không có khả năng lắm. Tổ sư di hấn, sao dám không tuân? Khô cảo lao giả lạnh rên một tiếng, chật thủ trưởng run lên, nhất đạo cuốn lây giấy bằng da dề phù hiện tại trên tay hắn, mở ra sau khi, tần minh trông thấy bên trên văn tự. Nhất thời kinh dị lại, nguyên lai, like, này kiếm vương cung tổ sư gia, thật sự từng lưu lại di mệnh, nếu là có người có thể sống từ kiểu Lưu Sơn rời đi, nhất định là được trong đó cơ duyên, kiếm vương cung, đem phụng hắn làm chủ. Kiếm vương tiền bối, đúng là cái diệu người. Tân minh ở bên trong tâm âm thầm lấy làm kỳ, thế gian, lại còn có như vậy kỳ diệu việc. Kiếm vương, này tiền bối, lấy vương giả tự xưng, chẳng lẽ, càng là một vị vương đạo cảnh đỉnh cao cường giả, chỉ nửa bước bước vào hoàng cảnh tồn tại. Như vậy nhân vật lợi hại, ngã xuống ở cửu rũ giả Mã Nạ Cạ, nói vậy, sẽ có rất nhiều không cam lòng đi. Nếu ta là cái đại gian đại ác đồ, kiếm vương cung, vẫn phụng ta làm chủ sao? Thần minh nhìn về phía khô cảo lão giả. Tin tưởng tổ sư ra quyết định. Khô cảo lão giả nói rằng, này giấy bằng da dê, ngươi liền thả ở trên người. Ngươi có thể lựa chọn hiện tại theo ta đi tới thượng giới, cũng có thể chờ một quãng thời gian. Ngươi trước tiên ở chấm bên người đi theo một trận đi đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau khi ta sẽ cùng ngươi đi tới thượng giới. Thần Minh Tử Tố nói, khô cảo láo giả trên người nhuệ khí tràn ngập, dường như có kiếm rít giống như vậy. Nhìn về phía Tần Minh ánh mắt tràn ngập xem thường, ngươi thiên nhất cảnh hai tầng, ta thiên nhất cảnh chín tầng, ngươi dĩ nhiên để ta đi theo ngươi, ngươi là có hay không quá khôi hải. Là ngươi nói, phụng ta vì là thiếu chủ, bây giờ ngươi lại chính mình nuốt lời. Ta như đến thượng giới, các ngươi cái kia cái gọi là kiếm vương cung, còn không đem ta ăn tươi nuốt sống. Thần Minh cười gằn, chuyện này, khô cảo lão giả Tựa Hồ cũng ý thức được điểm ấy, phẫn nộ đạo, thượng giới những tên kia thật có chút không đủ trung tâm, nhưng lão phu, nhưng là đồng ý đi theo thiếu chủ, thiếu chủ nói, lão phu tự nhiên làm hết sức. Người lão giả này ở bên trong tâm cũng không là phi thường kính nể Thần Minh, nhưng hắn này nhất mạch vì tổ sư di mệnh, liền đi thượng giới cơ hội đều từ bỏ, vạn năm đến, chỉ còn giữ lại hắn một người, nếu như ngay cả hắn cũng không chịu đi theo Thần Minh, như vậy. Bọn họ này nhất mạch hơn vạn niên thủ vững, há không phải thành công dã trạng? Coi như ngươi trung tâm. Tân Minh nở nụ cười, tiếp theo, sẽ theo chấm đi chung quanh một chút đi. Chấm. Ông lão mắt sáng lên, phóng ra phong mang, ngươi chính là đại tần đế quốc quân chủ, Tân Minh. Các ngươi kiếm vương cung người, cùng thiếu chủ nói chuyện đều là như vậy khẩu khí sao. Nếu như là như vậy, chấm trước tiên dọn dẹp một chút môn hộ. Tân Minh đối với người lão giả này ngữ khí có thể là phi thường khó chịu, huyết hoàng kiếm g Phun ra nuốt vào đáng sợ hào quang đỏ ngầu, còn như huyết kiếm. Thuộc hạ biết sai. Người lao giả này sắc mặt run lên, ở bên trong tâm thầm mắng tần minh, nhưng ở bề ngoài, nhưng là cung kính lên. Chấm xác thực là đại tần đế quốc chi chủ, thống ngự tứ hải bắt phương, này nam sở đánh xuống cũng không đến bao lâu, chấm muốn nhìn một chút, sở ích tiểu tử kia, là làm sao chữa lý. Tần minh hơi mỉm cười nói, bước chậm mà ra. Nghe được tần minh, khâu cảo lao giả khuôn mặt co giật lại, tùy tiện nói, này nam sở E sợ không gánh nổi. Hả, vì sao? Tần Minh thân hình hơi ngưng lại, chẳng lẽ, này Nam Sở, dám phản loạn hay sao? Thuộc hạ lúc trước ở Cửu U Sơn trước ngồi xếp bằng thời điểm, nghe được đến từ bốn phương tám hướng tin tức, tự hồ, có hoàng triều quy mô lớn tiến công Nam Sở, phải đem Nam Sở đánh xuống. Khô cảo lão giả nói rằng, vừa dứt lời, khô cảo lão giả liền nhìn thấy Tần Minh trên người bùng nổ ra đáng sợ cực kỳ khí thế, cực kỳ làm người kinh hãi, như một vị đến từ coi âm minh vương. Đang muốn hướng đi nhân gian. Trước 179, thủ hộ nhất mạch. Tần Minh trong mắt hiện ra vô tận ý lệnh, hắn tẳng dưới chỉ, chiếu cáo hạ giới, nam sở vương triêu, chính là hắn đại tần lệ thuộc. Như có người dám xâm chiếm nam sở, chính là cùng hắn không qua được, nhưng không nghĩ tới, vẫn có người như vậy không tức thời, muốn ở con cọp trong miệng giúp nhà, khó tránh khỏi có chút ngu xuẩn. Này tương đương với đang khiêu chiến quyền uy của hắn, hắn nếu là nhịn làm sao còn có thể làm cho đại tần uy tín dựng đứng tại hạ giới đỉnh. Những người này, cho rằng chấm đang nói đùa sao. Cái kia chấm, liền đi bọn họ hoàng triều đi một chuyến, xem bọn họ đến tuột cùng còn dám hay không làm càn. Tần Minh trên người ý lệnh càng ngày càng nồng nặng, cùng bạo khí thế gào thét mà động, càn quét chư thiên, tử khí tràn ngập thương khung, làm cho cái kia khô cảo lão giả đều có chút hoảng sợ. Thiếu chủ, điều này cũng tại không cho bọn họ, bọn họ cho rằng ngài đã ở Cửu đu sơn ngã xuống, vì lẽ đó, mới dám làm càn như thế, thật ở tại bọn hắn không có tiến công đại tần đế quốc. Những này hoàng trong triều, có chút gốc gác sâu không lường được, cùng thượng giới đế tộc quan hệ mật thiết, không thể khinh thường. Khô Cảo lão giả mở miệng nói rằng: "Ta không quản bọn họ cùng ai quan hệ mật thiết, nhưng cái lời ý của ta, chỉ có một con đường chết." Tần Minh áo bào đen lạnh lẽo, ở cuồng phong bên trong gào thét dung chuyển. "Ê!" Khô Cảo lão giả cũng không cần phải nhiều lời nữa, đối diện Tần Minh này cố cuồng bạo khí thế, nội tâm của hắn âm thầm rung động, người này, tuyệt đối bất phàm, hắn phụng vì là thiếu chủ phải làm không có sai. Như vậy, hắn liền làm được lắm thuộc hạ trước trách. Đợi được tần minh chân chính trưởng thành sau khi lại đi tới kiếm vương cung, phải làm có thể làm cho kiếm vương cung đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa đi. Đến lúc đó, hắn này nhất mạch, mới có thể khống chế kiếm vương cung quyền lên tiếng, hắn cũng coi như không có nhục sứ mệnh. Sống tương đương dài lâu một khoảng thời gian, người lao giả này, đã sớm biết như hà tiến lùi. Rất nhanh, liền điều chỉnh tốt tự thân tâm thái. Tần Minh cùng khô cảo láo giả điên cuồng gào thét mà đi, ở trong hư không sẹt qua từng đạo từng đạo độ cong. Tần Minh nguyên bản là trực tiếp ngự không mà đi, nhưng thấy đến khô cảo láo giả ngự kiếm thuật, trong ánh mắt lóe lên một vẻ hừng hực quang hoa. Cái kia khô cảo láo giả thấy thế, cũng không giấu làm của riêng. đem này ngự kiếm thuật giao cho Tần Minh. Nay ngự kiếm thuật cũng không phải là cao thâm khó giò thần thông bảo thuật, chỉ là đối với kiếm một loại cách vận dụng thôi. Tần Minh chỉ là thô thiện thử nghiệm một phen, dĩ nhiên liền thành công. Hắn cùng ông lão cùng đạp kiếm mà đi, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trên đường, Tần Minh cũng hiểu rõ đến càng nhiều liên quan với Kiếm Vương Cung. Toàn này mạnh mẽ thế lực, nếu như ở vạn năm trước không hề rời đi hạ giới, cho tới bây giờ, rất có thể sẽ trở thành một cô dưới sự thống trị giới quái vật khổng lồ. Thiên hướng về thượng giới sau đó, người lao giả này nhất mạch cùng Kiếm Vương Cung liên lạc liền càng ngày càng ít. Đến bây giờ, ông lão chỉ có thể biết Kiếm Vương Cung vị trí nơi, mà không cách nào hiểu rõ đến những chuyện khác. Đồng thời, Thần Minh cũng biết này tên của ông lão kiếm phần, lấy kiếm vì là mộ phần kiếm vương cung phân tứ đại mạch người lao giả này kiếm phần vị trí nhất mạch liền được gọi là thủ hộ nhất mạch đời đời kiếp kiếp thủ hộ tổ sư gia di hấn còn cái khác ba mạch lẫn nhau có cạnh tranh cũng có hợp tác tranh cướp cung chủ vị trí tứ đại mạch sớm nhất mạch thủ chính là kiếm vương tứ đại đệ tử thân truyền vào lúc ấy kiếm vương cung nhân số còn rất ít ỏi rất ít mấy chục người kiếm vương tuy rằng sừng sững ở võ vương cảnh giới. Nhưng cũng đối với tự thân tư chất phi thường rõ ràng, cũng hiểu rất rõ chính mình tứ đại đệ tử, bọn họ năm người, tất cả đều thành hoàng vô vọng. Bởi vậy, vào lúc ấy, kiếm vương mới sẽ tiến vào cửu U Sơn, muốn tranh thủ cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, bước vào hoàng cảnh giới, lại không nghĩ rằng, trôn vùi tính mạng của chính mình. Mà đối với kiếm vương tới nói, hắn suốt đời tâm nguyện, chính là kiếm vương trong cung có thể sinh ra một vị võ hoàng, dưới cái nhìn của hắn, duy có chiếm được cửu U Sơn cơ duyên người mới có thể bước vào này cảnh thủ hộ nhất mạch đáng giá ngợi khen tần minh nghe xong kiếm phần nói không nhịn được mở miệng tán dương làm cho kiếm phần sừng sốt một chút lập tức cười khổ hy vọng tiểu tử này thật sự có thể thành tựu một phen bá nghiệp đồng thời không nên quên bọn họ này nhất mạch khi biết trước mắt áo bào đen thanh niên chính là tần minh sau kiếm phần đúng là càng thêm tín nhiệm tần minh hắn nghe nói qua tần minh làm ra sự tình, hơn nữa hắn bình yên vô sự điệu từ kiểu sơn đi ra không chỉ có không có bất cứ vấn đề gì Còn tu hành một thân tử vong sức mạnh, như một vị trên cổ minh thần, thật đáng sợ. Người như vậy, chỉ ít, cũng có thể thành tiểu võ vương cảnh giới. Từ khi kiếm vương ngã xuống sau, kiếm vương cung, có thể sẽ không có võ vương cấp bậc cường giả tòa chấn. Hắn nếu có thể cho kiếm vương cung mang về một vị võ vương, đủ khiến cái khác ba mạch tàn nhẫn mà rung động một phen. Thủ hộ nhất mạch, thật sự chỉ còn dư lại người sao. Tân minh ánh mắt sắc bén, hắn có chút không rõ, này nhất mạch sức mạnh của bản thân cũng không thua với cái khác ba mạch nắm giữ rất nhiều vương đạo cảnh cường giả, làm sao có khả năng đến cuối cùng chỉ còn dư lại kiếm phần một người? Nay nhất mạch hầu như mỗi cách mấy chục niên thì sẽ phái thiên phú người kiệt xuất tiến vào cửu u sơn rèn luyện. Đáng tiếc, không có ai đi ra, đều là kinh diễm tuyệt mới kiếm tu A, liền như vậy ngã xuống. Nay liền dẫn đến này nhất mạch ở hàng đầu thiên kiêu cấp độ trên lạc hậu một đoạn dài, hơn nữa phản đối với những khác ba mạch di chuyển thượng giới kế hoạch, này nhất mạch rất nhiều trưởng lão đều giận dữ rời đi, không biết đi tới nơi nào. Cuối cùng, này Nhất Mạch không ngừng xa suốt. Hiện nay chỉ còn dư lại ta. Kiếm Phần trong miệng có một vệt vẻ khổ sở. Hồi tưởng lại những này, nội tâm của hắn vẫn có chút thống. Nhưng những việc này là nhất định phải để Tần Minh biết đến, vì chờ đợi Tần Minh xuất hiện, bọn họ trả giá quá nhiều. Nói cách khác, thủ hộ Nhất Mạch còn có một ít trưởng lão nhân vật. Tần Minh sáng mắt lên, hai con mắt của hắn hội tụ đáng sợ hào quang. đã thấy Kiếm Phần lắc lắc đầu. Những này trưởng lão rời đi thủ hộ Nhất Mạch đều mấy ngàn năm. Có hay không còn ở nhân gian cũng khó nói. Coi như sống sót, bọn họ hơn nửa cũng sẽ đi tới thượng giới. Bản thân ở thủ hộ giả nhất mạch bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đều tán thành thủ hộ. Có mấy người, không cách nào cướp đoạt quyền to, liền muốn rời khỏi kiếm vương cung, như vậy mà thôi. Kiếm phần dừng một chút, lập tức lại nói, có điều, cũng coi chút người, là chân tâm muốn kiếm vương cung lớn mạnh, thế nhưng bọn họ không đem hy vọng ký thác ở cửu đu sơn, mà là muốn thông qua cái khắc môn đạo đến chiêu nạp hiện tại không thể phủ nhận chính là bọn họ cuối cùng truyền thừa đi ngang qua một đời hai đời thậm chí mấy đời sau khi đều đi tới thượng giới như là trong cõi u minh nhất định tốt tần minh nghe xong khẽ mỉm cười không tỏ rõ ý kiến trăm sông đổ về một biển hạ giới tài nguyên có hạn hoàn cảnh cũng đang không ngừng biến kém phàm là lòng mang nhiệt huyết hạng người đi tới thượng giới cũng là tất nhiên vương đạo cảnh tôn giả có thể sống ngàn năm càng cường đại tôn giả có thể có được tuổi thọ liền càng dài Thủ hộ giả nhất mạch trưởng lao phải làm còn có trên đời người, nếu như thiếu chủ ngày sau gặp gỡ, không ngại thử nghiệm để bọn họ một lần nữa đưa về kiếm vương cung. Kiếm phần suy tư lại, mở miệng nói. Nếu như bọn họ hữu tâm, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Chỉ sợ, có mấy người, cũng không có ý định này. tần Minh cười nói, lập tức tăng nhanh tốc độ, dưới chân kiếm lập tức nhanh hơn không ít, hướng về phía trước lấp lẻ. Ai? Kiếm phần thở dài, hắn cũng rõ ràng tần Minh ý tứ, đã nhiều năm như vậy, cảnh còn người mất hay là đại đa số người không dám trực tiếp phủ nhận kiếm vương di hấn, nhưng ở trong lòng bọn họ, đã sớm mình ta vô địch, trừ phi, có cường, giả, chân chính để bọn họ tâm phục khẩu phục. Lựa kiếm mà được rồi mấy ngày, rốt cục, thần minh đi tới một tòa hoàng thành bầu trời, cũng không phải là nam sở, cũng không phải cái khác cùng đại tần từng có gặp nhau hoàng triều, mà là nam sở lao hàng xóm, vân đường hoàng triều. Nay vân đường hoàng triều cùng với trước thiên hoa, nam sở như thế, đều là thánh nguyên tông không chế hoàng triều. Cùng Nam Sở tuy nói có một ít lãnh thổ trên tiểu ma sát, nhưng trung quy là ở Trung Hòa Thuận. Dù sao Nam Sở trước quốc lực mạnh phi thường thịnh, ở bề ngoài có Sở Vũ giới vị này cấp Trung Vũ quân tòa chấn, lại có Lao Hoàng Chủ làm lá bài tẩy, trừ phi có thâm cửu đại hận, bằng không không có quốc gia sẽ dễ dàng xâm chiếm Nam Sở. Nhưng trước mắt có thể liền không giống, Nam Sở ở ngăn ngắn trong mấy ngày suy yếu. Hơn nữa, thống ngự Nam Sở Đại Tần Chi Chủ, Tần Minh, cũng ở Cửu Hưu Sơn không biết tung tích, liền phát sinh cấp độ kêu kịch liệt bạo động. Đều chưa từng nhìn thấy Tần Minh rời đi Hắn tất nhiên chết ở trong đó Bởi vậy, Vân Đường Hoàng Chủ quả đoán hạ lệnh Xuất binh Nam Sở Muốn nhân cơ hội đem Nam Sở công đánh xuống Tần Minh rất rõ ràng nay không chỉ có là Hoàng Triều đánh cờ Sau lưng, e sợ còn có Thánh Nguyên Tông sức ảnh hưởng Dù sao Nam Sở thần phục Đại Tần sau đó Suy yếu là Thánh Nguyên Tông đối với này Một khối khu vực lực trường khống Bọn họ không thể sẽ cam tâm. Dọc theo đường đi Tần Minh biết được rất đa tình báo Trừ phi vân đường bên ngoài, còn có mấy tòa hoàng triều xuất binh nam sở, nhưng đều vô cùng cẩn thận, chỉ muốn muốn phân lấy rất tiểu nhất bộ phận khu vực. Chỉ có nam đường, hung tâm bừng bừng, muốn chiếm đoạt cả tòa nam sở. Liền, tân minh liền tự mình giáng lâm ở vân đường hoàng thành bầu trời, hắn muốn nhìn một chút, như nhược vân đường hoàng thành xảy ra chuyện, vân đường đại quân còn có thể không như vậy an tâm địa ở bên ngoài thảo phạt Người phương nào ở trên hoàng thành không phi hành? Trong phút chốc, có mấy bóng người bay lên không? Tất cả đều là đàn phủ cảnh cường giả, chính là trông coi hoàng thành binh sĩ, nhìn về phía Tần Minh ánh mắt hiện lộ sắc ý. Chấm. Tần Minh nhìn những này đàn phủ cảnh binh sĩ, trong miệng lạnh lẽo địa phun ra một chữ, làm cho chúng binh sĩ vẻ mặt run lên, chất khí thế điên cuồng tỏa ra, lớn mật. Ở trên hoàng thành không phi hành, này tội một. Lấy thánh thượng giọng điệu tự sưng, đây là tội hai. Hai tội cũng phạt, đáng chém. Những binh sĩ này khí thế cuồng bạo cực kỳ, hướng về Tần Minh nghiền ép mà đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, tần Minh nhìn cũng không lớn, mặc dù bây giờ tần Minh người mặc áo bào đen, là cái thanh niên răng rớt, nhưng cũng vô cùng trẻ tuổi, tại hạ giới, cái tuổi này, có thể bước vào đàn phủ cảnh liền cực kỳ ghê gớm. Chúng binh sĩ đồng loạt dết ra, đánh về phía tần Minh. tần Minh cười gằn, thủ trưởng xoay chuyển, trong khoảnh khắc, một luồng khủng bố tử vong sức mạnh bao phủ mà ra, những binh sĩ kia trong nháy mắt bị bao phủ ở bên trong, vùng bạo cực kỳ sức mạnh dáng lâm sát phạt ở trên người bọn họ. Lúc này đem hơi thở của bọn họ đều đánh ghê đi đến. Những binh sĩ này thi thể dồn dập hướng về dưới không dậy dựng, Tần Minh nhưng như đồng chuyện gì đều không phát sinh giống như vậy, tiếp tục hướng về hoàng cung bước chậm đi đến, nhưng rất nhanh, có càng khí tức mạnh mẽ hướng về Tần Minh phóng đi, đó là cấp cao vũ linh, nhưng cũng liền Tần Minh đều vẫn không có nhìn thấy, liền bị Tần Minh hung hăng tiêu diệt. Để Vân Đường hoàng chủ đến đây làm lễ, bằng không, bình hắn hoàng cung. Nhất đạo bá đạo cực kỳ âm thanh ở trên hoàng thành bầu trời vang lên trong phút chốc chấn động toàn thành. Trước 180, đến các ngươi. Nơi đây, chính là Vân Đường Hoàng Thành, Vân Đường Hoàng Triều Hoàng Quyền Đất Tập Trung. Ở nay một tòa thành trì bên trong, Vân Đường Hoàng Chủ, chính là tuyệt đối kẻ thống trị, ủng có vô thượng uy nghiêm và tôn vinh. Nhưng mà, hôm nay, có người ở trên Hoàng Thành không phi hành, hơn nữa, cùng luôn để Vân Đường Hoàng Chủ đến đây làm lễ. Đây là cỡ nào càn dỡ cử động, ở vô số Hoàng Thành người xem ra, quả thực ngu xuẩn cực độ. Vân Đường Hoàng Chủ đã sớm là thiên nhất cảnh 5 tầng vũ quân cường giả, gần đây, càng là trực tiếp đột phá đến thiên nhất cảnh 6 tầng, phóng tầm mắt cả tòa hạ giới, đều là cực sự khủng bố một vị vũ quân. Người này, tuy người mặc áo bào đen, nhưng lộ ra khuôn mặt nhưng là thanh niên răng dấp, số tuổi chắc chắn sẽ không rất lớn, nhiều lắm bước vào đàn phủ cảnh cấp cao mà thôi. Như vậy cảnh giới, dám cùng Vân Đường Hoàng Chủ hò hét, hơi bị quá mức buồn cười. Người này không biết là lai lịch ra sao. Hơi có chút thành tựu liền muốn muốn khiêu chiến thánh thượng, không biết trời cao đất rộng. Hoàng thành người dồn dập nghị luận, đối với tần minh nói khịt mũi con thường, trong lòng cười gần không thôi. Căn cứ người này trang phục, quá nửa là cái tà tu, không biết chính đạo là vật gì, muốn đối kháng ta hướng hoàng chủ, không khác nào nói chuyện viền vông. Lúc trước tần minh mặc dù đối với những kia đan phủ cảnh hộ vệ tự xưng chấm, nhưng hoàng thành người nhưng không nghe thấy câu nói này, chỉ là cho rằng tần minh là một cuồng vọng vô chi thanh niên, nhưng không nghĩ tới, hán cũng là một quốc gia chi chủ bây giờ quân lâm vân đường lấy hoàng chủ uy thế một đòn đủ để giết hắn có đan phủ cảnh cường giả phất cần nói rằng hắn đối với thiên nhất cảnh cường giả mạnh bao nhiêu sức mạnh hơi có hiểu rõ thiên nhất cảnh một tầng cường giả liền đủ để giết chết vô số đan phủ đỉnh cao vũ linh hướng hồ là thiên nhất cảnh sáu tầng vũ quân tân minh nghe được mọi người tiếng nghị luận trong lòng cười gần lại chợt tiếp tục hướng phía trước cất bước hư không dung chuyển cuồn cuồn tử khí gào thét với trong vòng trời Kiếm phần yên lạng chạm sau lưng tần minh, nếu như không có tần minh dặn dò, hắn sẽ không xuất thủ. Vân đường hoàng chủ, là rất sợ chết đồ sao. Tần minh trong miệng lần thứ hai phun ra một câu lạnh lùng thanh âm, làm cho toàn thành sự phẫn nộ đều muốn đạt đến cực điểm. Ánh mắt của mọi người rồn dập nhìn về phía hoàng cung, bệ hạ, ra tay đi, tiêu diệt kẻ này. Giết! Vân đường hoàng chủ không có tự mình hiện thân, mà là ở trong hoàng cung phun ra một chữ, sát phạt thanh âm vang vọng hoàng thành, càng bay lên một luồng sát tâm ý làm cho ánh mắt của mọi người lấp lóe, không hổ là hoàng chủ, thiên nhân hợp nhất, nôn xuất pháp tùy, một chữ liền chấn động một tòa thành. Như vậy vô biên sức mạnh, chẳng lẽ không đủ để tiêu diệt cái này ngông cuồng thanh niên sao? Nương theo cái kia giết một chữ này hạ xuống, trong hư không, trong giây lát bước ra lần lượt từng bóng người, sắc bén khí tức cuồn cuộn đánh về phía tần minh, thả ra khủng bố uy thế. Mười người này tất cả đều đàn phụ cảnh cường giả tối đỉnh, như vậy một luồng đội hình đủ để quét ngang thiên nhất cảnh bên dưới bất luận nhân vật nào. Hiển nhiên, Vân Đường Hoàng chủ vẫn là đánh giá thấp Trần Minh, không có cho rằng hắn bước vào thiên nhất cảnh. Điều này cũng không khó lý giải, dù sao, cả tòa hạ giới có thể đều không có trẻ tuổi như vậy vũ quân cường giả. Coi rẻ thánh thượng, đáng chết. Cái kia thập đại đan phủ cảnh cường giả tối đỉnh bóng người dồn dập lướt ra khỏi, hướng về Trần Minh bắn mạnh tới, từng kiện thần binh lợi khí sát phạt mà ra, phải đem Trần Minh tru diệt đi đến. Quân Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn những này đàn phủ cảnh cường giả, trong mắt vẫn chưa có quá nhiều sóng lớn, dù sao, hắn hôm nay, đã là vũ quân cường giả, coi như tùy ý những này đàn phủ cảnh cường giả tối đỉnh đánh giết, cũng không cách nào lay động thân thể của hắn. Huống chi, hắn khoác áo bào đen, bản thân chính là cấp 4 trung phẩm vũ binh, đủ để chịu đựng cấp cao vũ quân một đòn, chớ đừng nói chi là là những này run dế sức mạnh. Vânh! Vânh! Vânh! Từng đạo từng đạo công kích rơi vào tần minh trên người, dường như phát sinh kim loại và chạm âm thanh, bụi mù tràn ngập, cùng phong quyển tích chư thiên, như từng vị thủ trưởng đánh mà xuống, nhưng tần minh vẫn hướng phía trước bước chậm, vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào. Hả? Không chỉ có là những kia đàn phủ cảnh cường giả tối đỉnh sắc mặt ngưng lại, liền ngay cả hoàng thành mọi người con người cũng đều ngưng kết lại, sự ác độc của bọn họ tàn nhẫn địa chấn động một chút, tần minh, sao không có chuyện gì? Cho dù là những kia mới vào thiên nhất cảnh vũ quân cũng không dám như thế chịu đựng đông đảo đỉnh cao vũ linh công kích đi, nhưng này thanh niên, càng như đồng người không liên quan. Là hắn cái kia cái hát bảo, cái kia bản thân chính là một cái cấp 4 vũ binh. Bên trong Hoàng Thành, có một vị cấp 3 phủ văn sư mở miệng nói rằng, hắn am hiểu con đường luyện khí, có thể nhìn ra áo bảo đen huyền bí đến. Nguyên lai like này chính là hắn dựa vào, muốn dựa vào một cái cấp 4 vũ binh đến ta vân đường làm giữa sao. Mọi người quần tình xúc động, đối với tần minh cách làm cảm thấy cực kỳ thị Tần Minh lãnh đạm ánh mắt nhìn lướt qua những kêu kêu gào hung hăng nhất người, trong đáy mắt lại có để bọn họ sản sinh như rơi vào hầm băng cảm giác, thân thể cùng trái tim đều cực kỳ hàn lãnh, phản phất bị đến từ U Minh Ma Thần nhìn chằm chằm, chắc chắn phải chết. Khẩn đó lấy, Tần Minh không có lại để ý tới những người này phí lời, chỉ thấy bàn tay hắn giơ lên, chỉ tay dương kích mà ra, trong khoảnh khắc, này chỉ tay phản phất cắt ngang mênh mông tàn nụ, phóng ra nhất đạo hóng ánh sát phạt ánh sáng, trực tiếp giết hướng về phía những kia đỉnh cao vũ linh cường giả. Những kia vũ linh cường giả thân thể tất cả đều bị đông cứng kết liễu giống như vậy, đối diện cái kia chỉ tay lực lượng quét ngang mà đến, bọn họ dĩ nhiên không cách nào nhúc đích. Bọn họ rất muốn chạy trốn, bởi vì nguồn sức mạnh kia quá mức khủng bố, bất luận đối phương có hay không là dựa vào cấp 4 vũ binh, đều không phải bọn họ có thể chống lại. Nhưng bọn họ, không thể chạy trốn, thân thể bị khóa chặt. Xì xì. Cái kia chỉ tay vào qua, nhất thời có đỉnh cao vũ linh bị tại chỗ chu diệt, thân thể nổ tung, hóa thành mưa máu vương xuống đến chấn kinh rồi hoàng thành mọi người sau đó là còn lại đỉnh cao vũ linh bọn họ thả ra sức mạnh mạnh nhất nhưng ở này chỉ tay sát phạt sức mạnh trước mặt bọn họ lại có vẻ cực kỳ yếu đuối bị giết đến mức rất thảm thập đại đỉnh cao vũ linh tất cả đều ngã xuống vân đường hoàng thành người đều là há to miệng kinh ngạc đến tận đỉnh đây chính là dòng dã mười vị đỉnh cao vũ linh à liền như thế ngã xuống đỉnh cao vũ linh tuy rằng không thể nói là là vân đường hoàng triều đỉnh cấp sức chiến đấu Nhưng cũng là sức mạnh trung kiên, hơn nữa lúc này vân đường tấn công nam sở, liền đem đại đa số vũ linh cường giả đều điều đi đi rồi, trong hoàng thành đỉnh cao vũ linh, có một ít, nhưng nhưng sẽ không quá nhiều. Nhưng trước mắt, bị tần minh, chỉ tay chu diệt. Nếu như bọn họ không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ kiên quyết sẽ không tin tưởng, đây chỉ là một thanh niên, lẽ nào, hắn đã phá vào thiên nhất cảnh sao? Là cái này trường Bảo đúng, không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể chủ động tiến công. mọi người quát Nơi đây nhưng là thủ đô, là Hoàng Thành, nhưng bị người giết vào, đây chính là rất không còn mặt mũi một chuyện, bởi vậy, bọn họ không muốn thừa nhận chính mình nhỏ yếu cùng thực lực không đủ, mà là xương Tần Minh chính là dựa vào trường bảo sức mạnh. Tần Minh sắc cực kỳ lãnh đạm, đối với Vân Đường Hoàng Triều, hắn có thể không hề có một chút hảo cảm, cũng không có một chút nào cần lưu tình nguyên nhân. Vân Đường Hoàng Triều, không nhìn hắn ý chỉ, nhất định phải tấn công nam sở, như vậy, hắn liền muốn để Vân Đường Hoàng Triều toàn bộ nhi chiến run lên. Đúng. Địa một tiếng, Tân Minh bước chân chấn động đạp mà xuống, ầm ầm ầm tiếng vang vang vọng ra, như là nhất đạo sắc bén cực kỳ ánh kiếm chém xuống, bước đi này càng làm cho hoàng thành trên mặt đất xuất hiện nhất đạo sâu đến mười mấy trượng, dài đến trăm trượng vết với... rách, thiên nhất cảnh vũ quân, vốn là nắm giữ như vậy sức mạnh kinh khủng. Đùng, đùng, đùng. Tân Minh tiếp tục đạp bước, mỗi một bước đều diễn hóa ra khủng bố vô cùng kiếm mang, sẽ rách tất cả, đem hoàng thành mặt đất cắt rời thành vô số mảnh vỡ. Vân Đường hoàng chủ Còn trốn ở trong hoàng cung sao? Không xuất hiện nữa, ngươi hoàng thành liền muốn trở thành một tòa phế tích. Mọi người giờ người, bọn họ giờ khắc này đã đang điên cuồng tránh né tấn minh, bước chân của hắn thật đáng sợ, lúc trước có chút đan phủ cảnh vũ linh đến không kịp né tránh, bị kiếm mang trực tiếp xé rách thành hai đoạn, không chỉ có là mặt đất, còn có các loại kiến trúc đều bị kiếm mang càn quét hủy diệt. Đây đối với Vân Đường hoàng thành tới nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn, những kiến trúc này vật sừng sững ở hoàng thành không biết bao nhiêu năm, một buổi hủy hoại trong một ngày. Tần Minh từng bước một bước ra, quần bào uy thế bao phủ trong thiên địa, hướng về vân đường hoàng cung áp sát. Vụ. không gian run rẩy, lập tức liền dường như có một trưởng từ hư vô trong không gian dò ra, trực tiếp đánh hướng về Tần Minh phía sau lưng. Tần Minh bình tĩnh vẫn, phản phất hồn nhiên không biết có người ra hiện sau lưng hắn, nhưng khi cái kia một trưởng vô đánh xuống thời điểm, Tần Minh áo bào đen nhưng rũ ra vạn trượng dáng lạnh, phát sinh một luồng khủng bố cực kỳ rung động lực lượng. Cái kia đánh lén Tần Minh người lúc này bị dung ra đi trăm trượng xa thổ huyết mà chết tốt xấu cũng là một vị thiên nhất cảnh vũ quân dĩ nhiên làm bực này đánh lén hoạt động có thể hay không quá không biết xấu hổ Tần Minh díu cẩn nói trợ ánh mắt của hắn nhìn về phía Vân Đường Hoàng Cung trong mắt mơ hồ có kiếm mang long lãnh Vân Đường người tất cả đều như vậy đê hèn sao các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào dám dám xông vào ta Vân Đường Hoàng Thành rốt cục Vân Đường Hoàng Chủ dễ kích động ở trong Hoàng Cung phát sinh nhất đạo huy nghiêm tiếng chất vấn tần minh. Cùng lúc đó, vân đường bên trong hoàng cung bộ lại có 5 bóng người bay lên trời, thả ra khủng bố khí tức, đều là thiên nhất cảnh ba tầng, bốn tầng cao thủ, thực lực phi thường mạnh mẽ, khiến cho tần minh ánh mắt lấp lóe lại. này vân đường hoàng triều gấp gáp, so với nam sở mà nói, mạnh hơn một ít. dù sao những năm này sở vũ giới trên ép dị kỷ, có không ít nam sở cứng giả đều bị hung hăng sở vũ giới cho tiêu diệt, không phải vậy, nam sở cấp trung vũ quân số lượng sẽ không thưa thớt như vậy. Ngươi không cần quản ta là ai, chỉ cần biết, ta hôm nay đến đây, là đến các ngươi vân đường. Tần Minh chậm rãi nói rằng, làm cho mặt sau kiếm phần khuôn mặt đều là vừa kéo, tiểu tử này nói chuyện sao này yêu bất muốn mặt, đều sắp hủy đi nhân gia hoàng thành, còn nói đến bọn họ vân đường. Các hạ cũng thật là yêu thích nói giỡn, ta vân đường khi nào cần nhân gia. Một vị thiên nhất cảnh bốn tầng vũ quân lạnh lẽo mở miệng nói rằng, nguyên bản là không cần, ta đến rồi, liền cần. Tần Minh khỏe miệng phát họa lên nụ cười nhạt, ta đến giúp các ngươi thay đổi triều đại. Ẩm. Nghe được tần minh lời này, những kia vũ quân cường giả nhất thời hiện ra một cơn tức giận. Người này lời nói, quả thực là cực điểm coi rẻ, để bọn họ vân đường sức mạnh đều bị ném đến không còn một ngống. Nếu là không giết người này, làm sao có mặt đi đối diện liệt tổ liệt tông. Tiểu tử, là chính ngươi muốn chết, không trách. Trước 181, vì là giết người mà đến. Đối với những này vũ quân cường giả tới nói, tần minh có thể nói là phi thường không khách khí thậm chí có thể nói là ở coi rẻ bọn họ vân đường. Nếu như bọn họ 5 người liên thủ đều không thể bắt Tần Minh, bọn họ còn có hạ bộ mặt đi lại ở hoàng trong triều. Năm bóng người điên cuồng đạp bước giết ra, cuồng loạn khí tức gào thét dung chuyển. Năm người thân thể đều trở nên phi thường cao to, như ngũ tôn đến từ viễn cổ cự nhân. Thân thể của bọn họ mặt ngoài dường như bao trùm lên một tầng cứng rắn không thể phá vỡ hào giáp, cả người còn như hoa đá. Đây là vân đường hoàng thất ban tặng các ngươi bí pháp sao? Tần Minh con ngươi lấp lóe lại. Năm người này, tất cả đều xuất từ trong hoàng cung, có thể thấy được là chịu đến hoàng cung cung phụng vũ quân cường giả, như vậy, bọn họ đều tu tập vân đường hoàng thất bí pháp cũng chẳng có gì lạ. Đối diện Ngũ Tôn cự nhân đánh giết, tần minh thân thể có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhưng khí thế của hắn nhưng cực kỳ mãnh liệt. Chỉ thấy hắn bước chậm hư không mà ra, tử khí thao thiên, trong phút chốc, vong linh chủ ấn tỏa ra mà ra, cả tòa hư không nhất thời vô tận vong linh phù ấn bao phủ, nhất đạo lại nhất đạo, mang theo mãnh liệt cực kỳ tử khí như đem cả tòa hư không đều hóa thành tu la đạo tràng. Một vị vũ quân cự nhân miệng phun liệt diễm, dường như muốn hóa thành một mảnh thịnh liệt hỏa hải, nhưng ở cái kia vong linh phù ấn bao vây, cái kia hết thể liệt diễm dĩ nhiên chính mình tắt đi đến. vô tận tử khí điên cuồng nhảy vào vị này vũ quân cường giả bên trong thân thể, hắn cái kia thân thể cao lớn, vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị vô cùng vong linh sức mạnh tràn ngập. trong nháy mắt tiếp theo, con mắt của hắn đều hóa thành đỏ như màu máu, xem ra cực kỳ yêu dị. điec không sợ súng. Tần Minh trong miệng lãnh đạm phun ra bốn chữ, vung lên thủ trưởng, vong linh trú ấn gào thét với bên trong đất trời, hóa thành từng trôi vong linh chi nhận, hướng về ngũ đại cự nhân đánh giết mà đi. Trong chốc lát, trong đó một vị tu vi thấp hơn vũ quân cự nhân, liền bị vong linh chi nhận xuyên thấu trái tim, bị xóa đi sinh cơ. Những nảy vũ quân cự nhân trở nên cao to như vậy, đối với Tần Minh tới nói, liền giống như từng cái từng cái mục tiêu sống giống như vậy, tùy ý hắn vong linh chi nhận thì sát. Vốn là những này vũ quân cường giả mặc dù trở nên cao to, thân thể kiên cố trình độ vẫn sẽ không thay đổi, đồng thời có thể thả ra càng thêm sức mạnh quân bạo. Nhưng thần minh tử vong chi nhận, cùng tầm thường thần binh lợi khí đều không giống nhau, do vong linh phù ấn hội tụ mà thành, mang theo sức mạnh của người linh dùa, giết chết tất cả, căn bản không phải cơ thể bọn họ có thể ngăn trở. Hơn nữa, chỉ cần này vong linh chi nhận thoáng cắt ra làn da của bọn họ, cái kia cô đáng sợ mùi chết chóc sẽ điên cuồng ở bên trong thân thể của bọn họ lan tràn để bọn họ sinh cơ trong khoảng thời gian ngắn khô héo. Sức mạnh như vậy, căn bản không ngăn được. Vô hình. Lúc trước con ngươi hóa thành đỏ như màu máu một vị vũ quân trong nháy mắt vỡ ra được, tiên huyết tung tóe. Hắn muốn chống lại tử khí xâm lấn, nhưng làm cho bên trong thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa, năng lượng không bị khống chế, tại chỗ đem hắn tự thân phản phệ mà chết. Còn lại ba vị vũ quân đều có chút sợ hãi. Cái kia vũ quân nhưng là thiên nhất cảnh bốn tầng cường giả, liền như vậy bị người chu diệt đi đến. Đổi thành ai cũng muốn sợ hãi ma quỷ Có một vị vũ quân nhàn nhạt phun ra hai chữ Nội tâm rung động Người này, thật đáng sợ Trong chớp mắt giết chết hai vị vũ quân Bực này sức mạnh người phương nào có thể so với Phía dưới hoàng thành người không nhịn được thở dài lên Bọn họ to lớn một tòa hoàng triều Dĩ nhiên, không có ai Có thể chế phục tiểu tử này sao Đến một bước này Không có ai lại nói Tần Minh là dựa vào cấp 4 vũ binh sức mạnh Ở chiến đấu Nhân làm căn bản không đạt tới cấp bậc kia Có thể dễ dàng như thế chu diệt thiên nhất cảnh vũ quân, coi như có áo bào đèn tăng cường, bản thân hắn cảnh giới, chí ít cũng phải làm là thiên nhất cảnh.